Cố hướng văn mấy cái thỏa thuê đắc ý mà từ bên ngoài trở về, nhìn đến chính là nhà mình bảo bối mội muội giúp tiêu tổng diễn thượng dược cảnh tượng, một đám dương nanh múa bước, hướng tới tiêu tổng diễn tiến lên, một cái đẻ nặng một cái, như là điệp La hàn giống nhau đem hắn đẻ ở dưới thân, lao thái thái xem bọn họ tinh lực tràn đầy bộ dáng cũng liền không có đưa bọn họ trên người thương để ở trong lòng. Cũng là, này đàn bùn con khỉ ngày nào đó không ở bên ngoài mang điểm thương trở về. Chính là mệt nàng bảo bối ngoan ngoan giúp bọn hắn thượng dược. Cố tú cùng cố xuân bây giờ còn có chút vượng vượng hồ hồ, lao thái thái trong lòng cũng minh bạch, lập tức làm các nàng chuyển biến là không quá khả năng sự, việc này còn phải tuần tự tiệm tiến. Các nàng mấy tỷ mội hiện tại mỗi ngày buổi sáng ăn xong cơm sáng liền tới đây, cùng cố hướng văn mấy cái một khối đi học, buổi tối về nhà nấu cơm làm việc nhà, bởi vì cùng cố kiến quân trụ một khối buổi tối mấy tỷ mội ngủ lao thái thái cũng không có không yên tâm, nhưng thật ra cái tuần nghỉ ngơi thời điểm, lao thái thái sẽ mang theo mấy tỷ mội một khối đi cắt cỏ heo, nấu cơm heo, đệ nặng đại ca miêu thiết nghiêu cho các nàng mấy cái tiểu nha đầu cũng nhớ mấy cái công điểm, xem như thêm vào. Thu vào, hơn nữa tại đây ở chung trong quá trình, thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi mấy tỷ mội tính tình. Bởi vì này vừa ra, trong thôn nói xấu người cũng ít, Chính là có chút không chịu nổi miệng ở nhà hạt nói thầm, cũng biết hảo hảo cảnh cáo trong nhà hài tử, ngàn vạn đừng đem trong nhà người toái miệng nói ở mấy tỷ mội trước mặt nói, mấy tỷ muội không cần xem người sắc mặt, thức ăn cũng đã đủ rồi, mỗi ngày đi học hạ học, nhật tử nhưng thật ra so trước kia khoan khói nhiều. Chỉ là nơi này ngừng nghỉ, nơi đó phong ba lại không giúp. Phương tử A, ngươi việc này làm nhưng không địa đạo. Điền phương thân mụ Vương Hoa Chi cùng nàng đại tẩu lúc này liền ngồi ở bọn họ tạm thời cư trú gạch muộc trong phòng. Điền phương thân mụ tuổi lớn, đôi mắt không tốt, bởi vậy lần trước không lại đây. Làng từ nhỏ đối điền phương không đánh tắc mắng thân mụ, nàng ở điền phương trong lòng ý hiếp lực là lớn nhất. Lần này lưu đại hoa đem Lão thái thái từ ao thôn một đường ngâng đi vào thôn tiểu phong, vì tự nhiên cũng là điền phương đối lao thái thái thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Luật tuổi Vương hoa chi cùng miêu thúy hoa không sai biệt lắm đại, chính là thoạt nhìn, người này có thể so miêu láo thái quá láo nhiều, hơn 50 tuổi tuổi tắt đi, liền cùng kêu 70 bà láo giống nhau, trên mặt nếp nhăn đều mau cùng mạng nhện dày đặc, khỏe mắt gục xuống, lộ ra một tia khắc nghiệt cùng tối tăm, không tốt lắm xử đôi mắt tại đây cũ nát trong phòng trên dưới đánh giá, hiển nhiên đối cái này hoàn cảnh không phải thực vừa lòng. Hừ! Lào thái thái một tiếng hừ nhẹ, Điền phương đều mau dọa quỷ trên mặt đất. Mẹ, ngươi cùng đại tẩu sao tới. Điền phương đứng ở bên cạnh, ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo, đối hai người ý đồ đến cảm thấy nghi hoặc cùng thần trương, dù sao tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Ta tới làm gì, khu, lao thái thái tuổi lớn, đàm thủy so nhiều, nói một câu nói, liền đột nhiên một khu, phun ra một ngụm tanh hôi đặc sệ hoàng đàm ở điền phương bên chân, điền phương nhịn xuống trong lòng ghê tẩm, hướng bên cạnh xê dịch lại không dám nói cái gì đó. Phương tử A này cố ra đều không cần ngươi, ngươi còn lì lợm la liếm quấn lên tới làm chi, mẹ giúp ngươi tương xem việc hôn nhân không phải khá tốt sao, nhân ra đều cho sính kim, ngươi khen ngược, nhanh như chấp chạy, làm nhà mẹ để người trong ngoài không phải người, lạc một thân đoán trách không nói, cái kia cho sính kim nhân ra còn tới trong nhà nháo, thiếu chút nữa không đem ba mẹ cấp khí ra cái tốt xấu tới, ngươi nói một chút, có ngươi làm như vậy khuê nữ sao? Lưu Đại Hoa liền cùng một cái hiếu thuận tức phụ nhi dường như, giúp đỡ lao thái thái thuận thuật khí, đôi mắt đen lung liếng mà tại đây trong phòng trên dưới đánh giá, sau đó khinh thường điểm môi. Này cô em chồng thật đúng là vô dụng, liền đơn giản như vậy mà bị kia lão chủ chứa đổi ra tới, đổi thanh nàng, phi cấp bái tiếp theo tầng ra tới không thể, bất quá hoàn toàn chặt đứt quan hệ cũng hảo, về sau chính mình lại đến tới cửa, kia lão thái bà tổng không có gì nói đi. Lưu đại hoa bàn tính đánh đến bạch bạch vang, tính cô em chồng hai vợ chồng một năm lương thực cùng thu vào, nhìn xem mỗi năm có thể phủi đi nhiều ít đến chính mình trong nhà. Hừ, kia bất hiếu nữ nếu có thể có người một nửa hiếu kính, hôm nay liền sẽ không làm ra này hồ đồ sự. Vương hoa chi điếu sao mắt từ điền phương trên người phết quá, vô vô lưu đại hoa mu bàn tay, lạnh căm căm mà nói đến. Mẹ, lần này bị chạy về nhà mẹ đẻ, điền phương tâm là thật lạnh. Nhà mẹ đẻ người cho nàng tuyển đó là hảo việc hôn nhân sao, kia hoàn toàn chính là hố lửa A, nàng tha rằng cùng cố kiến đẳng có một ngày không một ngày quá, cũng không nghĩ lại về nhà mẹ đẻ quá cái loại này không phải người quá nhật tử. Ngươi cùng đại tẩu nếu là không có việc gì liền trở về đi, của ta còn có sống, liền không lưu các ngươi ăn cơm. Điền phương quyết tâm, nhắm mắt lại nói. Ồ, này liền đem chúng ta đổi rồi, điền phương, ngươi này tâm đủ tàn nhẫn A. Ta cùng mẹ ngàn giảm xa xôi lại đây, cũng không nói cấp chúng ta lưu bữa cơm. Lưu đại hoa đôi mắt ở điền phương trên người đánh cái chuyển, ở nàng trên bụng, dừng lại thời gian đặc biệt lâu. Nhìn dáng vẻ này ngốc tử thật đúng là trường điểm đầu góc, liền mẹ lời nói đều không bỏ trong lòng, bất quá không có việc gì, nàng còn có nàng bó lớn bính ở trên tay đâu. Nhìn điền phương buồn không ra tiếng, lưu đại hoa cười lạnh một tiếng, nghe nói ngươi trong bụng lại mang theo nhai con. Ta nếu là nhớ không lầm nói, tháng trước chính là tới nguyệt sự, mỗi ngày tẩy kia nguyệt sự mang ta chính là đều xem rõ ràng, này trong bụng nếu là thật suy nhai con, như vậy nhiều máu chỉ sợ cung cấp lưu sạch sẽ, chuyện này, cũng không biết nhà người nam nhân có biết hay không. Ha ha, lưu đại hoa nhìn đối diện sắc mặt sắt trắng bệnh cô em chồng, ta nếu là cố kiến đảng, biết chính mình vì một cái căn bản là không tồn tại nhi tử, đem mẹ ruột cấp đắc tội. Đem mấy cái khuê nữ cung cấp nem xuống, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chỉ sợ một không cẩn thận này hỏa khí lớn một ít, liền đem tia rảo ra tinh cấp một đao chém chết, nương, người nói đúng không? Lưu đại hoa gương mặt tươi cười doanh doanh mà nhìn lao thái thái nói đến. Vương hoa chi khắc nghiệt mà ánh mắt nhìn về phía sáng sớm sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất khuê nữ, thập phần lánh khóc gật gật đầu, trong ánh mắt không có một tia dao động. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi là ý định muốn bức tử ta. a Điền phương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nếu không phải còn có một ít lý trí, sợ thanh âm quá lớn bị tới tới lui lui đi ngang qua người nghe thấy, chỉ sợ đã sớm đem phía trên lời này giống ra tiếng tới, mà không phải như bây giờ hơi mang khắc chế âm lượng. Phương tử, ngươi lời này nói liền chọc ta cùng mẹ nó tâm, chúng ta nếu là muốn bức tử ngươi, hôm nay liền không phải tới tìm ngươi, mà là trực tiếp đi tìm cố ra điều bà tử. Lưu Đại Hoa Trang làm tốt tâm bộ ráng đem Điền Phương nâng lên, giúp đỡ nàng vô vô trên mông hôi Ngươi làm gì vậy đâu, nếu là kiến đảng đã trở lại, thấy ngươi bộ dáng này, còn tưởng rằng chúng ta khi dễ ngươi, khi dễ ngươi trong bụng hải từ đâu. Lưu Đại Hoa xem xét Điền Phương bình thản không có một kia phập phương bụng, lạnh lạnh ánh mắt, xem Điền Phương một trận co rúng lại, trong lòng oán khí ngập trời, chính là bởi vì bị người nắm ở trong tay nhược điểm, một chút bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ta và ngươi đại tẩu hôm nay lại đây, chính là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta thôn kêu lão già góa vợ, ngươi là thật không nghĩ gả. Nhân ra không chê ngươi từng có ba cái khuê nữ, chỉ cần ngươi hiện tại gả qua đi, cho hắn sinh cái hoa hoa, không câu nệ nam Hải nữ Hải nhà hắn kia nhà ở cùng tiền, tương lai đều để lại cho ngươi cùng hoa hoa, hơn nữa hắn hiện tại đã cho đại ca ngươi 10 đồng tiền sinh kim, đối phương cũng biết ngươi ghét bỏ hắn lão không muốn gả, còn đem lễ hỏi cấp bỏ thêm chút. Chỉ cần ngươi nguyện ý gả, hắn liền cấp trong nhà 30 đồng tiền sinh kim, còn có 50 cân lương thực, phải biết rằng, cưới cái hoa cúc. Đại khuê nữ, cũng không so cái này đắt hơn thiếu. Lao thái thái tuổi lớn, này tâm nhãn vẫn là cùng tuổi trẻ về sau giống nhau, bị người chiếm tiện nghi liền cùng sẻo tâm giống nhau đau. Tưởng tượng đến bởi vì này không hiếu thuận khuê nữ chạy, làm hại nàng tổn thất nhiều như vậy tiền tâm liền đau đến lợi hại, nói là khuê nữ. Lúc này nàng nhìn Điền Phương ánh mắt, cùng kẻ thù không có gì khác nhau. Khuê nữ lại không phải nhi tử, tương lai phải cho nàng dưỡng lao quăng ngã buồn, là mệnh căn tử. Khuê nữ chính là dùng để sinh tiền, nếu là bán không ra giá tốt, đó chính là bồi tiền hóa. ta không gả. Điền Phương nắm góp áo chính là cắn định rồi những lời này, cấp sính kim lại nhiều lại có ích lợi gì. Dù sao một phân tiền đều đến không được trên tay nàng, hơn nữa kia người góa vợ đều bao lớn tuổi. Ai biết khi nào liền hai chân vừa dẫm chạy lấy người đâu, đến lúc đó ở tại một cái thôn, chỉ sợ những cái đó phòng ở tiền A, nàng một phân đều giữ không nổi, toàn đến bị trước mắt này nhóm người cấp sống nuốt không thể. Này có lẽ là Điền Phương lần này trải qua duy nhất lớn lên giáo hấn, đó chính là nàng nhà mẹ đẻ, một chút cũng không đáng tin, chỉ tiếc, nàng minh bạch quá muộn. Điền Phương trong lòng hối hận, chính là cũng chỉ ngộ ra điểm này, đối với mấy cái nữ nhi. Nàng ý tưởng một chút cũng chưa chuyển biến, thậm chí càng thêm thâm trong lòng đối khuê nữ không mừng. Nàng cung kiến đảng bị đuổi ra tới ở phá nhà ở, mấy cái nha đầu lại ở trong nhà hảo phòng ở, ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là đi nịnh bợ lao thái thái, đem cha mẹ ném tại sau đầu. Quả nhiên sinh khuê nữ chính là không đáng tin, nàng vẫn là đến tưởng cái biện pháp sinh đứa con trai. Không gả cũng thành. Chỉ là này lao già góa vợ cấp tiền đặt cọc nhà chúng ta là lui không quay về, người ba cùng ta tuổi đều lớn, xem bệnh uống thuốc phải tốn không ít tiền, này tiền đã sớm toàn tiêu hết, này phiền thoái là ngươi gây ra, này tiền, tự nhiên cũng đến ngươi lấy ra tới. Lưu Đại Hoa đã sớm đem nghe được sự tình cùng bà bà nói, nay cố kiến đảng hai vợ chồng tuy rằng bị kia lao chủ chứa đuổi ra tới, chính là thứ này lại không tắt xén. Mấy năm nay chính bọn họ kiếm được tiền cùng lương đều làm cho bọn họ mang ra tới. Hơn nữa nàng không tin, nhà mình, cô em chồng ngần ấy năm liền không có trộm giấu đi như vậy một chút. Lưu đại hoa cái này phỏng đoán không có sai, cố kiến đảng là cái vùi đầu khổ làm. Ngần ấy năm, trong đất không sống thời điểm hắn đều sẽ cùng cứu cứu miêu thiết người muốn chút mặt khác sống làm tránh công điểm. Cơ hội là cả năm vô hưu, mỗi năm phân lương, này công điểm tương đương thành tiền. Còn có 5-60 khối đâu, cái này cũng chưa tính điển phương chính mình kia một phần. Phân dưới trước, này đó tiền đều là nộp lên, phân ra sau, này đó tiền đều là điển phương quản Nông ra tiêu dùng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lương thực đều là đội thượng phân, thức ăn mặn liền chờ năm trung hòa 5 mạt dết heo. Ở thức ăn thượng cơ bản không tiêu tiền, nhiều lắm chính là đi huyện thành thời điểm, mua kẹo hạt dưa hoặc là chuẩn bị hàng tết thời điểm, phải tốn chút tiền. Nhưng là này đó tiền ở cố kiến đảng ra cũng là tỉnh xuống dưới, điện phương nhưng luyến tiếp cấp mấy cái khuê nữ mua những cái đó thức ăn. Mặc vào đầu, trong đất đông thu hoạch, mỗi cái xã viên cũng có thể phân cái mấy cân, chỉ là hiện tại người trong thôn cũng rất ít có những cái đó sẽ xe bố, càng nhiều cũng là đi trong thành mua bố. Người trong thôn mỗi người ở năm mặt thời điểm có thể phân đến 3 thức bố, chỉ là những cái đó bố lại đủ làm gì đâu có chút linh hoạt sẽ cùng người thành phố dùng lương thực hoặc là tiền đổi, quanh năm suốt tháng, luôn là phải cho đương ra nhận cùng trong nhà hài tử xả một kiện quần áo mới, đương. Nhiên, điểm này, ở cố kiến đảng gia cũng là tỉnh xuống dưới, bởi vì địa phương mỗi năm cũng chỉ cấp cố kiến đảng một người làm quần áo mới, nàng cùng mấy cái hài tử đều là sửa cố kiến đảng quần áo cũ xuyên. Ăn, mặc, ở, đi lại. Tinh toán tỉ mỉ điển phương cơ hồ là có thể tỉnh tắc tỉnh, nhưng là ở đạo lý đối nhân xử thế thượng, này đó liền vô pháp tỉnh, người trong thôn cơ hồ đều là quan hệ họ hàng, nhà ai có hỷ sự, dù sao cũng phải thêm một chút tiền biếu đặc biệt là điển phương nhà mẹ đẻ, vì bóc lột mấy cái khuê nữ, đều mau đem này ngày hội quá ra hoa tới, ngày lễ ngày Tết, này tiền cùng lễ là không thể thiếu, lao nhân lao thái thái sinh nhật, mấy cái huynh đệ chị em dâu sinh nhật, tuy nói không. Làm rượu, nhưng là làm gà đi ra ngoài cô em chồng, tổng không thể không nửa điểm tỏ vẻ đi, còn có mấy cái cháu trai, kia càng là đỉnh đỉnh quan trọng, từ sinh ra, thắm ba ngày, trăng tròn, một tuổi, đến lúc sau mỗi một lần sinh nhật, Điền Phương đều đến cấp chuẩn bị một cái ước chừng bao lì xì, bằng không chính là bất hiếu tôn, chính là bạch nhãn lang. Điền Phương ở những mặt khác cực gần keo kiệt, nhưng chính là ở nhân tình này phía trên. Đem địa phương khác tỉnh xuống dưới tiền toàn đáp đi vào, mỗi lần năm mau một khối, này tiền có thể tỉnh xuống dưới, cũng là cực nhỏ. Ngân ấy năm, trừ bỏ phân ra tiền bị lao thái thái thu trở về, điền phương trong tay, tính toán đâu ra đấy cũng cũng chỉ có 80 nhiều đồng tiền. Hảo, 10 đồng tiền ta cấp. Điền phương cắn chặt răng, ban đầu nhà mình đương ra còn nghĩ lúc sau không thể vẫn luôn ở tại này buồn bôi trong phòng, tính toán lại bớt chút tiền. Đến lúc đó cùng đại ca lão tam nơi đó mượn một ít trước khởi cái tiểu phòng ở, nhưng hôm nay, này tiền đã bị muốn đi một cái miệng nhỏ, điền phương này trong lòng, một chút đều không phải cái tư vị. 10 đồng tiền nào đủ a Lưu đại hoa nghe nàng đáp ứng như vậy sảng khoái, liền biết, này cô em chồng trong tay tiền, tuyệt đối còn muốn so này 10 đồng tiền nhiều hơn nhiều. Người kia cháu trai muốn học tiểu học, đến cho hắn tích cốc bố phiếu làm tân y hề phục, làm tân túi sách. Còn có bút chỉ cục tẩy, người tỉnh thành hiện tại lưu hành kia thiết xác hộp trang vài thứ kia, nhân ra đều có, chúng ta điền ra dễ và mầm miều cũng đến có một cái đi. Lưu đại hoa lôi kéo cô em trong tay, trên mặt biểu tình có thể so vừa tới thời điểm thân thiết nhiều, đắc đi đắc đi nói cái không để yên, chính là điền phương lại một chút không dao động, chỉ cảm thấy chính mình này tâm, càng lạnh. Người cùng kêu ba cái nha đầu phòng trừng là chặt ức, về sau nếu là không hài tử còn không được chuyển căn kia hài tử cho ngươi dưỡng lao à, ngươi đối chuyển căn hảo, kia hài tử trong lòng đều nhớ rõ, hắn cảm ơn. Lưu Đại Hoa nói cấp lao Thái thái sử cái ánh mắt. Điên Phương biểu tình hơi mang châm trọng cảm ơn, a Lúc trước nàng tiền cũng không thiếu cấp à, lần này về nhà mẹ đẻ, chính là cái kia nàng yêu thương có thêm đại cháu trai, ngại nàng ăn không, hướng nàng bắt cơm nổ nước miếng, này đó, nàng nhưng đều còn nhớ rõ đâu. Ta và ngươi đại tẩu cũng không nhiều lắm muốn ngươi. 50 bằng 0, Lao Thái Thái nâng lên mí mắt, âm âm mà nhìn Điền Phương liếc mắt một cái, "Phương tử, ngươi cần phải biết cái tốt xấu." 30, không thể càng nhiều, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Điền Phương cắn cắn môi, trong lòng đã sớm đã đau đến chết lặng. "Chung, 30 liền 30, ta liền biết chúng ta Phương tử có bản lĩnh. Ngươi yên tâm, chờ truyền căn mặc vào quần áo mới, trên lưng cặp sách mới." Ta nhất định làm hắn tới cảm ơn ngươi cái này đường cô cô. Lưu đại hoa chuyển biến tốt liền thu, ngăn lại lao thái thái tựa hồ còn muốn nói nói. Cũng không thể lập tức đem lông dê lót trọc, dù sao cũng phải làm người trầm rãi. Có như vậy một cái nhược điểm, nàng còn không tin về sau Điền Phương không ngoan ngoan đem tiền đưa lên tới. Điền Phương xoay người về phòng, giữ cửa gắt gao đóng lại, mở cửa thời điểm. Ghé vào cửa vẫn luôn muốn nghe bên trong động tĩnh lưu đại hoa thiếu chút nữa không một cái cổ gặm phân ngã vào đi. Tiền đều tại đây, các người mục đích cũng đạt thành, chạy nhanh cho ta đi thôi. Điền phương xoay đầu, không đi xem đại tẩu phun nước miếng kiếm tiền ghê tẩm bộ dáng Tiền đối số, lưu đại hoa cười cười, nâng khởi một bên lão thái thái đối với điền phương hòa ái nói đến, chung kia chúng ta liền đi về trước, ngươi ca cùng cháu trai còn chờ ta nấu cơm đâu. Ở đi đến Điền Phương bên cạnh thời điểm, Lưu Đại Hoa còn dặn dò một câu, Ngươi này bụng cần phải tưởng cái biện pháp, lại quá chút thời gian, cũng nên nổi lên tới. Dứt lời, cũng không xem Điền Phương sắc mặt, tâm tình rất tốt mà cùng bà bà rời đi. Hai người rời đi không bao lâu, cố kiến đảng liền vẻ mặt buồn bực mà trở về nhà, trên mặt tím tím xanh xanh, cũng không biết cùng ai đánh quá. Đây là có chuyện gì nhi? Điền Phương cũng không rảnh lo trong lòng bực mình, khẩn trương tiến lên. Còn có thể sao lại thế này, lao Tam đánh. Cố kiến đảng vừa nhớ tới hôm nay đổ hập xuống mà bị nhà mình đệ đệ đánh một đốn liền tới khí, chính là người có lý do chính đáng à, ai làm hắn tức phụ khi dễ nhân ra khuê nữ, hắn còn khí lao nương một đốn đâu. Cố kiến nghiệp ra xe trở về, cơ hộ vừa đến ra, liền nghe tức phụ nhắc tới mấy ngày nay phát sinh chuyện này. Chịu quá thương người khả năng đều biết, này máu bầm nhìn qua đáng sợ nhất thời điểm là ở máu bầm ngưng kết sau mấy ngày, khi đó, máu bầm nhan sắc sâu nhất, nhìn qua cũng đáng sợ nhất. cố kiến nghiệp về nhà nhìn đến chính mình khuê nữ đậu hủ khối giống nhau trắng non tiểu thân thể thượng kia mấy khối ôm màu tím ư khối, khi lúc ấy liền không nhín được, hắn không đánh nữ nhân, nhưng không tỏ vẻ hắn không thể đánh kia nữ nhân trượng phu cấp khuê nữ hết giận à. cố kiến đảng chính mình đối lý, trột dạ dưới không dám đánh trả, này không, trên mặt liền treo màu. Vừa mới hai huynh đệ đánh nhau kia một màn trong đất người đều nhìn thấy, hiện tại đều ở kia nghị luận đâu, cố kiến đảng cũng là muốn mặt, khó được cùng lâm kế toán thỉnh giả, hôm nay không bắt đầu làm việc, về nhà nằm. Ngươi, ngươi làm gì? Điền phương xem trượng phu bắt tay tiến đến nàng cái bụng thượng, sợ tới mức sau này nhảy dựng trong lòng đánh cái thình thịch. Lúc kinh lúc giống, cũng không sợ làm sợ trong bụng hài tử. cố kiến đảng cũng không nghĩ tới đối phương phản ứng sẽ như vậy đại. Nhữ như mày. Không, không gì, không phải bị ngươi này động tác cấp dọa tới rồi sao? Điền phương nói chuyện không trôi chảy ta cho ngươi đi lấy dược, xem ngươi này vẻ mặt thương. Nàng hoang mang rối loạn mà vào phòng. Cố kiến đảng ngư một tiếng, ngồi ở ghế trên, chỉ là hồi tưởng khởi vừa mới kêu một màn, trong lòng tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp. An an, an an. Cô An An ở trong sân cầm tiểu bàn trải đánh răng tỉ mỉ mà soát nhà, liền nghe được sân góc tường phía dưới, chuyến ra hắc nữ thanh âm, nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong nhà đại nhân cũng chưa chiều nàng nơi này xem, liền chiều góc tường chỗ dịch vài bước. Chúng ta thôn tiểu phong tới tân bằng hữu Lạp cùng ta cùng hắc béo giống nhau bằng hữu, nó đã biết chuyện của ngươi, muốn gặp ngươi, ngươi thấy sao? Hắc nữ tử cửa động chui ra một cái đầu nhỏ, hướng tới cố An An hỏi. trên cơ bản Động vật chỉ có thể cùng chính mình cùng tộc động vật giao lưu, hắc béo cùng hắc nữu là ngoại lệ, chúng nó trừ bỏ cùng tộc nôn nữ còn nghe hiểu được nhân tộc nôn ngữ, còn đem buồn sự này, dạy cho chính mình chuột tử chuột tôn, cho nên hiện tại thôn Tiểu Phong đi ra ngoài lao thử, đều so khác chuột cơ linh, cũng không dễ dàng bị người bắt được. Hắc béo cùng hắc nữu lại này thôn cắm dễ cũng hảo chút năm, lại trước nay không có gặp được quá cùng chúng nó giống nhau động vật. Lần này Tân xuất hiện cái này tiểu đồng bọn làm hắc béo cùng hắc nữu đều kinh hỉ không thôi, gấp không chờ nổi mà liền tưởng hướng cố An An giới thiệu một phen. Vớt nhưng lợi hại, nó sẽ thật nhiều thật nhiều đồ vật. Hắc nữu vẫn luôn vì chính mình chỉ số thông minh mà kiêu ngạo, cô An An còn trước nay không gặp nó như vậy tán thưởng qua cái khác động vật, trong lòng tò mò không khỏi càng tăng lên. Vớt, tên này nghe đi lên quái quái, chẳng lẽ Tân Bằng Hữu cũng là uống qua mực tây? Chiều nay trong nhà không ai, nếu không, chúng ta liền buổi chiều thấy đi. Cô An An muốn đi ra ngoài còn rất phiền thoái, đặc biệt là này giai đoạn, người trong nhà đều sợ nàng lại xảy ra chuyện gì nhi. Hắc nữ gật gật đầu, xem có người lại đây, chạy nhanh hướng trong động một toàn. An An xoát xong nha không, chúng ta ăn cơm cơm lâu. cố kiến nghiệp đánh xong một trận, cảm thấy thế khuê nữ ra khí, thần thanh khí sảng, tiến lên đem xúc xong khẩu khuê nữ bế lên tới. Cười chiều trong phòng đi đến. Tân bằng hữu, thật làm người tò mò. Nhớ ký A, giúp mãi nhìn điểm. Buổi chiều, người trong nhà đều đi ra ngoài làm việc đi, nên đi học người cũng đều đi đi học đi. Miêu Thúy Hoa đem bảo bối ngoan ngoan đặt ở nhà chính. Chính mình thần thần bí bí mà cùng hắc béo toàn một phòng, cũng không biết ở nói thầm chút cái gì. Một hồi lâu, mới đem cửa mở ra. Ngãi mãi làm hắc béo xem này đó gì. Cô An An có chút nghi vấn. Chuột làm việc, ngươi yên tâm. Hác béo ngồi ở trên rừng đất, đem một khối hạt mẹ bánh tắc cho miệng, hai má căng phồng, thiện bụng to, đối với Lao Thái Thái bảo đảm đến. Chính là Lao Thái Thái cũng không phải cố An-an-a, chỉ nghe được đến hắc béo chi chi chi, chi tiếng kê lại không biết nó nói chút gì, nhưng là Lao Thái Thái trong lòng minh bạch, nàng nói những cái đó, chuột đại tiên hẳn là đều nghe lọt được. Nhìn nó kia xuẩn dạng, Lao Thái Thái thật đúng là không thể nói yên tâm nhưng ai làm càng đáng tin cậy hắc nữ lúc này không ở đâu, lao thái thái cũng chỉ có thể tiên chi sẽ hắc béo một tiếng, chờ cái gì thời điểm hắc nữ lại đây gặp phải nói lại lần nữa đi. Ngoan ngoan à, ngươi cùng chuột đại tiên phải hảo hảo ở nhà ngốc à, thức ăn mãi đều giúp ngươi bị đau, nếu là nhàm chán, liền đi tìm nguyệt lượng các nàng một khối chơi. Lao thái thái cũng là muốn bắt đầu làm việc, hôm nay chỉ là có việc cùng chuột đại tiên nói, lúc này mới để lại lâu một chút. Tuy nói miêu Thúy Hoa trên mặt giống như chưa bao giờ cấp đại ca miêu Thiết Ngưu Lưu mặt ngũi, chính là trên thực tế, nàng vẫn là rất phòng trừng nhà mình đại ca, ở làm việc những việc này thượng, tận lực không cho người ta nói miệng đường sống. miêu Thúy Hoa giữ nhà bếp hỏa đều tắt, nguy hiểm đồ vật cũng đều tàng hảo, lúc này mới vội vội vàng vàng rời đi. Mập mạc, nãy cùng ngươi nói cái gì? Cô An An chọc một chút hắc béo bụng, tò mò hỏi. Chuột, cách, chuột là có đạo nghĩa chuột? Ngươi mơ tưởng kẻ ra chuột miệng, làm chuột làm trái với đạo nghĩa sự, cách. Nhìn dáng vẻ lao thái thái cấp hối lộ không ít, một lát sau, đều đánh hai cái văng cách. Ngươi không nói, ta sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cô An An trong mắt xoay chuyển, mãi lại nghe không hiểu hắc béo chúng nó nói gì đó, đến lúc đó còn không phải đến yêu cầu nàng cái này phiên dịch. Sự thật nói cho chúng ta biết, sẽ mấy môn ngoại ngữ là cơ nào chuyện quan trọng. Hác béo móng nuốt nhỏ gai gai tròn tròn lỗ thai, hiển nhiên còn không có suy nghĩ cẩn thận, tưởng mệt mỏi, rứt khoát liền không nghĩ. Hạt mẹ bánh ăn ngon thật, lại hương lại ngọt, nó nhất định phải đem lão thái thái nói nhiệm vụ làm tốt, cũng không biết, lúc sau lao thái thái còn sẽ cho nó cái gì thứ tốt, bánh ngọt, đào tô, vẫn là du tảng. Nghĩ nghĩ, hắc béo cảm thấy chính mình lại đói bụng. Đốc đốc đốc, đốc đốc đốc, không biết thứ gì ở gõ cửa sổ phát ra từng đợt trầm đục thanh. An An An An mau mở cửa. Hắc nữ từ ngăn tủ phía dưới lỗ nhỏ chui ra tới, an mặc cô An An mấy ngày trước mới vừa cho nó phùng tốt kia kiện hồng lục sắc tiểu láo dệt kim hở cổ, cùng một cái hồng lục sắc tiểu váy, trang bị nó màu đen ra lông, nhìn qua, nói không nên lời kỳ quái. Cố tình Hắc nữ chính mình cảm giác cực hảo, hoảng cái đuôi, bắt lấy cô An An ống quần nói đến. Cô An An hiểu rõ. Nhìn dáng vẻ là cái kia trong truyền thuyết Tân Đồng bọn vượt lại đây, chạy nhanh chuyển đến chính mình ghế nhỏ, đặt ở cửa sổ phía dưới, nhanh nhẹn mà bò lên trên đi, đem cửa sổ sao mở ra, phóng Tân Đồng bọn tiến vào. Good Một con hồng lục sắc chim nhỏ linh hoạt mà phi vào trong nhà tới, vòng quanh phòng xoay vài vòng, triển lãm một phen chính mình hoa lệ lưu sướng bay lượng kỹ thuật, sau đó ở cố an an trước mặt bàn lồn tượng đứng yên, hai chỉ cánh dang ra. Cư nhiên bắt chước một cái châu Âu thân sĩ lễ tiết. Ngươi hảo, ta xinh đẹp tiểu nữ sĩ, ta tiếng Anh tên là mượt, tiếng Trung danh thế giới, Pháp Tây Lan danh Le Mòn, Thái Văn danh. Nó nói một chui dài, cô An An nghe được đầu đều mau mơ hồ, này điểu rốt cuộc đi qua nhiều ít quốc gia, học nhiều ít ngôn ngữ. Cô An An nghe được đầu vóc tròn váng, Hắc nữ lại nghe đến hưng thú rả rào, nhìn thao thao bất tuyệt hồng lục điểu, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Đợi chút. Cô An An nhìn kỹ xem lượt bộ dáng, nó vóc người không lớn, chiều cao ước 20cm tả hữu điều thể thượng nửa bộ phận là màu xanh lục, đặc biệt là đỉnh đầu kia tính phóng xạ hình thái diễm lông xanh phát, liền cùng đỉnh đầu thiên nhiên nón xanh dường như, đầu phần sau bộ phận là màu lam nhạt, cũng mang theo phóng xạ trạng tâm thái, điều gương mặt, nhĩ vũ, tiết hầu, bụng, lại là nhất nùng liệt màu đỏ, cùng cánh phần đầu màu xanh lục hình thành tiên minh đối lập là một con cực kỳ diễm. Lệ đoạt mục điểu. Cô An An ánh mắt quỷ dị mà chuyển qua ăn mặc nàng thân thủ làm hồng áo lục hắc nữ trên người, nhìn nó đầu đầu trong mắt kính nghệ, trong lòng ngẻ dự. Hắc nữ làm nàng làm như vậy một thân siêu y gì nên không phải ở chỗ này chờ xem. Tình lưu trang. Lợi hại tan yếu đây là muốn mượt giống loài luyên ai a Phi phi phi, cô An An lắc lắc đầu, hoàn rất một đầu góc không thực tế liên tưởng. Hắc nữ tuy rằng tên có cái nữ tự Nhưng người ta xác thật hàng thật giá thật nam chuột, liền tính vượt giống loài, cũng sẽ không liền giới tính đều vượt đi. Trở lên là ta các tên họ, xinh đẹp nữ sĩ, người có thể kêu ta thế giới, hoặc là học hát nữ tiên sinh, kêu ta ta tiếng Anh tên dịch vượt. Vượt nhìn qua là một cái rất có hàm dưỡng điểu, từ đầu tới đuôi, lễ nghi không chút cầu thả, cô An An ở điểu tầm mắt hạ, đều có chút phóng không khai tay chân. Người hảo vượt tiên sinh, ta kêu cô An An. Không có tiếng Anh danh, mãi mãi kêu nhũ danh của ta ngoan ngoãn, năm nay năm tuổi. Cô An An cũng học ước bộ dáng tự giới thiệu, dứt lời, nghĩ này có thể là cái ngoại quốc điểu, còn dôi tay muốn cùng ước bắt tay, ước sửng sốt một chút, rốt cuộc từ nó đi vào hoa quốc cái này diện tích rộng lớn quốc gia sau. Rất ít nhìn thấy có nhân loại dùng loại này phương Tây lễ tiết, theo bản năng mà vương cánh, cùng cô An An tiểu béo tay chạm chạm. Trước mắt này tiểu cô nương chẳng lẽ còn đi qua phương Tây, hoặc là học qua phương Tây văn hóa. vất trong lòng nghi hoặc mà nghĩ. Lúc sau giới thiệu liền đơn giản mà nhiều đến nhiều. Vớt trùng loại hẳn là vi nỉ củ lỉ anh Vũ, là một loại nhiều sinh hoạt ở Thái Bình Dương trung bộ trên đảo nhỏ anh Vũ một loại, chúng nó bộ tộc tồn thế cực nhỏ, là một loại hy hữu anh Vũ trùng loại. Vớt vừa sinh ra, liền biết chính mình cùng chính mình huynh đệ tỷ mội không giống nhau. Nó so bình thường anh Vũ càng thông minh, phản phất vừa sinh ra liền có bình thường, có lẽ nói so nhân loại càng cao chỉ số thông minh, nó học tập ngôn ngữ năng lực cực cao, chỉ cần ở chỗ nào đó mang lên một đoạn thời gian là có thể thực mau học được địa phương ngôn ngữ, nó học vẹn năng lực cũng rất cao, chỉ cần nghe qua một lần thanh âm là có thể bắt chước ra tới, cơ hội chút nào không kém. Bước năm nay đã 16 tuổi, nay ở nó đàn Đã là tiếp cận chung láo niên tuổi tác, chính là nó cảm thấy chính mình như cũ giống như thanh niên thời kỳ như vậy tinh lực tràn đầy, thể năng chút nào không nha giảm xuống xu thế. Nó là một con có vĩ đại khát vọng điểu, ở 3 tuổi rời đi tộc đàn sau, liền vẫn luôn ở các quốc gia các nơi du đảng, xem các nơi phong thổ văn hóa, thưởng thức bất đồng địa vực kỳ diệu cảnh sát, cho tới bây giờ, nó đi tới Hoa Quốc, gặp gỡ hai chỉ cùng nó giống nhau cực kỳ đặc thù lao thử, cùng với trước mắt cái này. Thập phần thần kỳ, có thể cùng chúng nó câu thông tiểu cô nương. Ta mộng tưởng là du biến toàn bộ thế giới, bởi vậy, ta cho chính mình đặt tên gọi là thế giới. Hứa đứng ở bàn lùn thượng, nho nhỏ thân mình, lại biểu hiện ra vô cùng cao lớn thân hình. Cô An An cảm thấy, cùng ớt so sánh với chính mình tựa hồ phế đi chút, trọng sinh một lần, còn có như vậy nghịch thiên năng lực, đã có thể chỉ nghĩ người một nhà bình bình An An, mỗi ngày ăn no ngủ ngủ no rồi ăn. Nhân sinh thật sự là quá không theo đuổi. khiển trách một fan chính mình, cô An An rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắc nữ như vậy tôn súng ớt, thật sự là trước mắt này chỉ điều quá cơ trí, hiểu được quá nhiều quá nhiều. Vớt một bộ thần bí khó lường bộ dáng, thưởng thụ một người hai chuột ánh mắt súng bái, trước ngực hồng mau phẳng phất càng sáng. Vớt, ngươi lúc sau sẽ đi chỗ nào? Cô An An nghe vớt nói rất nhiều phát sinh ở nước ngoài thú sự, cùng với nó từ hoa quốc địa phương khác lại đây. Dọc theo đường đi hiểu biết, có chút đáng tiếc mà nghĩ. Vớt mục tiêu là hoàn du thế giới, như vậy cứ như vậy, khẳng định sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Thật sự là nó giảng chuyện xưa quá êm hay quá thú vị, tuy rằng mới ngắn ngủi ở chung non nửa thiên, cô An An đều có chút luyến tiếc nó rời đi. Ta đáng yêu cô nương, ta mộng tưởng là thơ cùng phương xa, nơi này, cũng không phải ta trung điểm, có lẽ chờ một ngày nào đó, ta rốt cuộc du biến thế giới ra sẽ lại lần nữa trở lại cái này địa phương, nhìn xem các ngươi này đó bằng hữu Vớt ánh mắt tràn ngập cơ trí, tuy rằng nó tuổi mới 16, nhưng là cô An An cảm thấy, nó giống như là một cái cái gì đều hiểu trưởng bối, có thể bao dung nàng sở hữu Vớt đĩnh đĩnh ngực, đầu hơi hơi dơ lên, nhìn qua liền cùng những cái đó trí giả không có gì khác nhau, tuy rằng nó chỉ là một con chim. Quá đáng tiếc. Hắc nữ cho tới nay liền sinh hoạt ở thôn Tiểu Phong. Nó cùng hắc béo cũng cảm thấy nơi này sinh hoạt thực hảo, trước nay liền không nghĩ tới đi ra ngoài đi một chút, cũng không biết, nguyên lai bên ngoài thế giới như vậy đại, trừ bỏ Hoa Quốc, nguyên lai còn có như vậy nhiều quốc gia, còn có như vậy nhiều thú vị sự. Hôm nay ta muốn đi, chỉ là vì gặp ngươi dừng lại một hồi, ta muốn đi các nơi nước láng giềng Tô Quốc, thỉnh chúc phúc ta đi, bằng hữu của ta. Vứt mở ra cánh, vòng quanh hắc béo hắc lưu cùng với cô An an dạo qua một vòng. Cuối cùng dừng ở cố An An trên vai, đối với nàng mặt cọ cọ, sau đó mở ra cánh, vụt ra ngoài cửa sổ, dần dần biến mất ở phía chân trời. Liền như vậy đi rồi. Cô An An còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắc nữ cũng là như thế, nhưng thật ra hắc béo không có gì đặc biệt đại cảm giác. Tuy nói bước giảng chuyện xưa thử kem hay, nhưng là ở chùa xem ra, còn không có hai cái hạt mẹ bánh tới dụ hoặc lực lớn. Bước thật sự là quá ghê gớm. Cô An An nhìn Ướt rời đi thân ảnh, nhẹ giọng cảm thắn nói. là một con anh vũ, có thể bay vọt như thế dài dòng khoảng cách, này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, mà hơn, vì chính mình mộng tưởng, lại có thể khắc phục lữ đồ chung đủ loại gian an. Mặc dù là một con chim, cô An An cảm thấy cũng là đáng giá kính nghệ. Hy vọng Ướt lữ đồ có thể hết thể thuận lợi, cô An An ở trong lòng yên lặng chúc phúc, cũng hy vọng, ở tương lai một ngày nào đó, Ướt có thể đột nhiên xuất hiện. Nói cho bọn họ cái này tin vui. Hát nữ không có lên tiếng, nhưng là trong lòng hiển nhiên cũng tán đồng cố An An nói, nhìn luật nó đi xa phương hướng, thật lâu sau đều không có thu hồi tầm mắt. Nhưng mà, cô An An cũng không biết, và mặt tới nhanh như vậy. Cứu mạng A, An An cứu điểu A. Ngày thứ ba buổi chiều, cô An An liền đại ở trong sân, giúp mãi mãi đem mặt trong buồn kia một tiểu buồn hạt mẹ khô ngạnh tử lấy ra tới. Hảo đem dư lại sạch sẽ hạt mẹ cầm đi ma dầu mẹ, liền nhìn đến chính mình mấy ngày nay ngẫu nhiên sẽ nhớ tới hớt bay đến chính mình trong lòng ngực, động tác linh hoạt mà chui vào nàng áo đông bên trong, liền lưu lại một đoạn lông đuôi lộ ở bên ngoài. Thúy hoa, người cấp lao nương lăn ra đây. Một tiếng xa lạ thanh âm, cô an an buồn bực, ai tới trong nhà tìm lại a Không ra, liền không ra. Mãi mãi tựa hồ không nghe thấy kia thanh không phải đặc biệt đại thanh âm. Trong phòng không có tiếng vang, nhưng là cô An An trong lòng ngực quất lại đột nhiên ra tiếng. Thúy Hoa, Thúy Hoa. Cô An An rốt cuộc thấy rõ người nói chuyện, không, có lẽ nói là một con chim, một con cùng ngực lớn lên rất giống điểu. Thúy Hoa, đừng tưởng rằng ngươi tránh ở người tiểu cô nương áo đông không ra tiếng, ta liền không biết ngươi ở chỗ này. Vớt lộ ở bên ngoài kia một đoạn lông đuôi thật sự là quá rõ ràng, kia chỉ xinh đẹp màu anh vũ thực mau liền thấy hoặc cánh bay đến cô An An trước mặt. Cho nên, nay điều rốt cuộc là kêu hợt, vẫn là cùng nàng nãi cùng tên, kêu Thúy Hoa. Cô An An cảm thấy chính mình mắc mưu bị lừa, một phen mèo dấu ở chính mình áo đông bên trong điểu đem nó bắt ra tới. Tổn thọ A, có người hợp lại điều ức hiếp đàng hoàng phụ điều lạp. Lúc này hất nào còn có trước đó vài ngày ở cô An An cùng hắc nữu trước mặt như vậy cao thâm khó đoán bộ dáng, hoàn toàn chính là một con không màng hình tượng vô lại điểu gân cổ lên giống to kêu to. Anh anh anh, An An, cái kia điểu mơ rước điểu sắc đẹp, muốn điểu, ngươi nhất định phải cứu điểu a. "Ướt, hoặc là nói là Thúy Hoa." Phòng Trừng là xem đã hiểu Cố An An kia phức tạp ánh mắt, đột nhiên thành thật rất nhiều, chiều nàng nhích lại gần, cảnh giác mà nhìn một khác chỉ đột nhiên xuất hiện anh Vũ. Nàng quả nhiên là bị điều lừa, Cố An An mặt vô biểu tình, nàng liền biết Nàng bên người không có khả năng sẽ xuất hiện sách giáo khoa mẫu mực điểu vật. nay tuyệt đối không phải một con đứng đắn điểu, mặc dù nó cùng mãi cùng tên. ha ha! Người rốt cuộc là kêu hơn, vẫn là kêu Thúy Hoa, điểm này trước nói rõ ràng. cô an An xoa xoa cái chán, nhìn trước mắt cái này trang đáng thương kẻ lừa đ đào điểu, cảm thấy chính mình nhất định phải đem vấn đề này cấp hiểu rõ, kiên quyết không thể làm nó lừa gạt qua đi. Vớt, hoặc là nói là Thúy Hoa, Hai cái xanh mơn mởn cánh đặt ở trước ngực, cánh tiêm một chút một chút va chạm, như là tiểu hài tử chơi đối đối thủ giống nhau, nhìn qua làm cho người ta thích cực kỳ, càng miễn bản kia đá quý lóe sáng mắt nhỏ còn liên tục chấp chấp mà nhìn ngươi, phối hợp kia đoạt người hốc mắt mỹ mạo, người xem vượng vượng hồ hồ. Cô An An không hề có động dung, bị này kẻ lừa đảo điểu lừa một lần là đủ rồi, nàng cũng là có tôn nghiêm năm tuổi nhi đồng. Ta tiếng Anh tên là Ruth, ta tiếng Trung tên là Thế. Nói còn chưa dứt lời, bên cạnh cùng ngợt lớn lên không có sai biệt, chỉ là bụng hồng mau càng thêm nùng liệt điểu đôi mắt trừng, nó nháy mắt liền mềm hoài, tâm bất cam tình bất nguyện mà phun ra hai cái. Thúy Hoa Anh anh anh, nhân ra cũng không phải cố ý muốn lửa gạt người, chỉ là nhân ra hiện tại muốn đi quốc tế lộ tuyến, nhân ra là dương điệu Thúy Hoa cảm thấy chính mình ủy khuất à, còn không phải là bởi vì nó vẫn là một quả trứng thời điểm. Liên cùng trước mắt này, hung bà điểu bị vận chuyển đến cái này Phương Đông quốc gia cổ, thật vất vả phu hóa thành công, lại bị 49 thành một cái quận vương gia cũng mua trở về nhà. Kia quận vương gia cũng thật là, nó như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc điểu, cư nhiên cấp lấy Thúy Hoa như vậy danh nhi, còn nói cái gì đại tục phong nhã? Nó xem chỉ có tục, không có nhã. Chư bọn này đó, còn có cái gì địa phương lừa ta? Cố An An tức giận mà nắm nắm Hoa điệu trên lông chim, Không có ra tay tàn nhẫn, lại cũng đem Thúy Hoa điểu sợ tới mức quá sức. Anh anh anh, các ngươi đều khi dễ điểu. Thúy Hoa dùng cánh che lại mặt, dứt khoát tự mình từ bỏ. Tiểu nha đầu, người có gì không biết hỏi ta à, đối cái này kẻ lừa đảo, ta so với ai khác đều thủ. Một bên kia chỉ xinh đẹp màu anh vũ ở một bên xung phong nhận việc mà nói đến. Như hoa, người cầm miệng. Thúy Hoa khí thẳng rậm chân, ở cô an an đầu gối nhảy nhót. Tựa hồ đã quên vừa mới là nó bản thân dùng trầm mặc thay thế phản kháng. Như hoa, thật là cái tên hay, cô an an nhịn xuống khỏe miệng run rẩy cấp này hai chỉ kẻ dở hơi điều lúc trước chủ nhân điểm tán. Đáng tiếc mặc cho Thúy hoa như thế nào dầm chân, như hoa cũng không phản ứng nó, đem bị Thúy hoa ra công mà cha mẹ không nhận chuyện xưa chấn tướng, một lần nữa hoàn nguyên một lần. Nguyên lai, like, Thúy hoa cùng như hoa là ở thanh triều còn không có diệt vong. Mãn tộc Hoàng Duệ như cũ hưởng thụ ngập trong vàng son sinh hoạt thời điểm, theo người nước ngoài khách thường từ bên ngoài bị đưa tới Hoa Quốc. Khi đó, những cái đó 49 thành ăn chơi chắc táng lưu hành dưỡng điểu, so không phải ai điểu xinh đẹp, chính là nhà ai điểu đầu lưới linh hoạt, sẽ tiếng người nhi nhiều, lúc ấy một ít ngoại lai thuyền tới điểu, phẩm tướng hảo có thể bán thượng ngũ kim 10 kim, quý một chút, hướng lên trên cũng có. Thúy hoa cũng như hoa bị đưa tới thời điểm vẫn là quả trứng. Một khối tới, còn có hảo chút bọn họ huynh đệ tỉ muội, chỉ tiếc, bị phu hóa ra tới, cũng cũng chỉ có chúng nó hai cái. Ngay lúc đó thúy hoa cùng như hoa vẫn là ngây thơ mờ mịt bằng vào khác hẳn với thường điểu học vẹn thiên phú, cùng với kia xuất chúng bắt mắt bề ngoài, bị 49 thành một cái quận vương nhìn chúng, hoa ước chừng 100 lượng hoàng kim, đem chúng nó hai chỉ điểu mua trở về. Cái kia quận vương tuy rằng không có gì thực quyền, nhưng là bằng vào tổ tiên truyền xuống tới tài phú. Ăn no chờ chết cũng có thể qua cái vài thế, làm một cái vui với hưởng lạc lao ăn chơi chắc táng. Quận vương đối này hai chỉ cơ linh chim nhỏ coi nếu chân bảo, nước uống cần thiết là sáng sớm tiết lộ. Mỗi một cơm, đều có thể ăn đến mới mẻ nhất tối cao đương mặt hoa, thúy hoa cùng như hoa cùng khác điều cũng có chút bất đồng. Chúng nó có thể ăn bình thường nhân loại đồ ăn, quận vương phát hiện. Sau, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mỗi cơm đều sẽ phân phó trong phủ đầu bếp làm một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Này hai chỉ điểu vui vẻ liền nơi này mổ một ngụm, chỗ đó mổ một chút, như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Ở Như Hoa Cách nói, ở quận Vương còn sống thời điểm, chúng nó hai chỉ điểu phía sau có một đám nha hoàng tôi tớ hầu hạ, có phụ trách trải lông, có phụ trách thúy thủy, cuộc sống gia đình quá đến có thể so người bình thường ra thiếu ra tiểu thư thoải mái nhiều, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tài găng. Không quá mấy năm, này thanh triệu diệt vong, sở hữu 49 thành hoàng thân quốc thích trốn trốn chết chết. Kia quận vương đối này đối ô hiếm điểu còn tính có chút cảm tình, chạy trốn trên đường cũng không quên đem chung nó hai cái cấp mang lên, chỉ tiếp, lao quận vương tuổi lớn, nơi nào chịu được ven đường 43, không bao lâu liền chết bệnh. Thiếu che chở người, thúy hoa cùng như hoa mặc dù lại chân quý, tại đây loạn thế giữa cũng chỉ là cái liên lụy, thực mau đã bị quận vương hậu nhân cấp ném. Từ đây liền bắt đầu lưu vong lữ đồ Cho nên ngươi năm nay đều đã 50 mấy rồi, ngươi còn gạt ta nói ngươi năm nay 16. Cô An An nhìn kia chỉ giả chết điểu, tức giận chọc nó cái bụng vài hạ, sinh khí chất vấn nói. Một cái đều cùng nhân loại lão nhân không sai biệt lắm tuổi điểu, như thế nào tịnh làm như vậy trêu cợt người sự. Anh anh anh, điểu tâm thái vĩnh viễn 16. Thúy Hoa mở ra một cái cánh, lặng lẽ lộ ra nửa khuôn mặt. Đối với cô An An có chút không quá chịu phục mà nói đến, nhìn cô An An không phải rất đẹp ánh mắt, tức khắc đem cánh hướng trên mặt một cái, lại lần nữa giả chết. Ha ha, không phải tâm thái 16, nhìn dáng vẻ là chỉ số thông minh 16, không đúng, căn bản là liền 6 tuổi đều không có đến. Vậy các người hai chỉ điều lúc sau không phải hẳn là sống nương tựa lẫn nhau sao, như thế nào hiện tại nhìn qua là một con đuổi theo một con chạy đâu Cô An An đối này còn có chút tò mò, nàng phỏng trừng thúy hoa điểu cùng nàng giảng những cái đó nước ngoài sinh hoạt trải qua cũng là thật sự, chỉ là đi những cái đó quốc gia nguyên nhân không phải vì cái gì xem biến thế giới, mà là vì trốn như hoa điểu đi. Đó là bởi vì, là bởi vì, như hoa ế hẹn, rõ ràng cũng là hơn 50 tuổi điểu, chính là làm ra một bộ thiếu điểu thẹn thùng bộ ráng. Bởi vì nhân ra phải cho nó đẻ trứng. Vô sỉ. Như hoa nói xong câu nói kia thúy hoa liền khí thẳng dầm chân, bằng gì ngươi nói muốn đẻ trứng ta liền phải giúp ngươi à, điều là sử điểu, là thuần khiết cao thượng sử điểu, ngươi đừng nghĩ làm bẩn điểu trong sạch. Thúy hoa hai cái cánh dao nhau ở trước ngực, một bộ thể sống chết bảo vệ chính mình trong sạch bộ dáng. Ngươi bằng gì bất hòa ta đẻ trứng a chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, hơn nữa tìm ngần ấy năm, ta cũng chỉ thấy ngươi như vậy một cái cùng chùng loại điểu. Ta đều không chê ngươi chỉ số thông minh có vấn đề, ngươi còn dám ghét bỏ ta. Như hoa hai cái cánh cong chết cắm ở hai sườn, liền cùng nhân loại hai tay chống nạnh động tác không khác nhau, nơi nào còn có vừa mới thẹn thùng bộ dáng, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt thúy hoa điểu, xem thúy hoa tức khắc liền Huệ vải xuống dưới. An an ngươi bình phân xử Như hoa nghe vừa mới thúy hoa nói cũng biết an an tên, ngươi nói một chút, điều này chủng loại vốn dĩ liền đủ thiếu. Chẳng lẽ Thúy Hoa liền không nên hy sinh một chút, vì chủng tộc sinh sản vĩ đại nhiệm vụ, hy sinh một chút cái điều trong sạch sao? Vấn đề này quá khó trả lời, cố An An lựa chọn tử vong. Anh anh anh, nhân ra là sự điều, người cái lưu manh. Thúy Hoa rất giống một cái bị khi dễ tản nhẫn tiểu tức phụ, trừ bỏ anh anh anh, cũng không biết nói cái gì. Kỳ thật ta cảm thấy đi, sinh hài từ loại sự tình này, muốn lưỡng tình tương duyệt. Cô An An đối với Như Hoa huyển chuyển mở miệng, nàng hiện tại cảm thấy Thúy Hoa cũng còn rất đáng thương, thanh mai chúc mã như vậy bưu hãn, há mồm chính là sinh chứng, Thúy Hoa này điều a, tuy nói miệng toàn nói phét, nhìn qua không thành thật, trên thực tế vẫn là rất thuần khiết một chim, chắc không được bị Như Hoa sợ tới mức nơi nơi chạy loạn. Điều thích nó a, nó rửa vào cái gì không thích điều. Như Hoa cũng rất hủy khuất, chúng nó từ nhỏ chính là cùng nhau lớn lên. Ăn uống tiêu tiểu đều ở một hối, lao chủ nhân đều nói tương lai làm chúng nó cùng nhau đẻ trứng đâu Mấy năm nay nó đuổi theo nó nơi nơi chạy, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người bắt lấy, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đánh trúng, có một lần liền xoa nàng cánh, lông chim đều đốt trọi. Còn không phải là sinh cái trứng sao, nàng một con mẫu điểu đều không thẹn thùng, thúy hoa một cái đại lao ra, có gì không muốn. Liền không, điểu là sự điểu. Thúy hoa hủy khuất lộc gộc. Ở chính mình trong sạch thượng có hoàn toàn bất đồng dũng khí, mắt thấy hai chỉ điểu liền phải xảo đi lên, cô An An cũng có chút đau đầu. Nếu không các ngươi liền tạm thời ở chỗ này chú hạ, cảm tình loại đồ vật này là muốn bổi dưỡng. Như hoa, ngươi đẹ nặng thúy hoa cùng ngươi sinh trứng, thúy hoa trong lòng không vui, chính là ngươi đến lúc đó sinh trứng ra tới, chẳng lẽ liền phải hài tử làm một cái không có ba ba điều sao. Cô An An cũng buồn bực à, nàng không phải 5 tuổi nhi đồng sao. Vì cái gì muốn làm loại này chi tâm tỉ tỉ, lao nương cứu nên làm sống. Thúy Hoa, ngươi cũng là, mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi, bên ngoài nhiều nguy hiểm a bây giờ còn có thật nhiều địa phương ăn không đủ no, liền chờ đánh giã điều ăn đâu. Cô An An nghĩ trước đó vài ngày ca ca mới đánh chim sẻ, kia thơm ngào ngạt tư vị, ngựa ngùng nuốt nuốt nước miếng. Ngươi cùng như Hoa mấy năm nay cũng gặp không ít nguy hiểm đi không bằng liền dừng lại tại đây hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn nhật tử, chờ thời cuộc tốt một chút, lại suy xét chuyện sơ đó đi. Cô An An cũng có chính mình tư tâm, bỏ qua một bên thúy hoa phía trước biệu đặt lời nói dối, nó kiến thức đích sắc rất quảng, hơn nữa vẫn là một cái có sát ngoại ngự giáo viên A, xem nó chạy như vậy nhiều địa phương, sẽ nôn ngự nhưng không ngừng mười mấy hai mươi loại, có nó ở, còn tỉnh tiếp theo bút mua ra đi ô băng từ cùng với ngoại giáo lao sư tiền đâu đương nhiên, Nghĩ đến lúc sau mấy năm sẽ phát sinh sự, này ngoại ngữ cũng đến trung học. Cuối cùng này đoạn lời nói thực sự nói đến thúy hoa cùng như hoa tâm khẳng đi. Tuy rằng chúng nó là dương điểu, chính là sinh ra liền ở Hoa Quốc, ở điểu trong lòng, chính mình chính là hoa tịch ngoại duệ, màu da vàng tâm, có thể đãi ở Hoa Quốc đương nhiên là vui vẻ nhất, chính là hiện tại Hoa Quốc không an ổn cũng là thật sự, trừ phi ở núi sâu rừng già, bằng không nếu là xuất hiện ở người hơi chút nhiều điểm địa phương. Giữ không nổi liền có những cái đó coi trọng chúng nó mau hoặc là coi trọng chúng nó thịt nhân loại, mỗi ngày trốn đông trốn tây thật sự là phiên thoái. Người là muốn dưỡng điều sao? Thúy hoa lắp bắp mà nhìn cố an an, như hoa cũng là đồng dạng biểu tình. Chờ, đợi chút, nàng chỉ là nói làm chúng nó đại ở chỗ này, khi nào nói muốn dưỡng chúng nó, dưỡng như vậy hai chỉ điều kia nhưng không giống như là hắc béo hắc nưu, mục tiêu cũng quá thấy được. Chính là hiện tại xem điệu bộ dáng, nàng tựa hồ phải bị An và A. Thúy Hoa vĩnh không vì nô, chứ phi bao An bao ở. Thúy Hoa ướng ngực, cảm thấy chính mình này yêu cầu thật sự là quá thấp, tương so với chính mình người chủ nhân trước, hiện tại quả thực chính là cải trang giới đại bán pha giá. Khi nói chuyện, An Bài hảo hết thệ đang muốn cùng bảo bối ngoan ngoắn nói một tiếng, liền đi bắt đầu làm việc miêu Thúy Hoa vừa lúc từ trong phòng ra tới. Mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn kia hai chỉ nói tiếng người điểu. Gì? Nàng vừa mới nghe được gì? Mãi. Cố An An có chút trột dạ, như thế nào lại bị mãi mãi chảo vừa vặt đâu. Ngoan ngoan không cần phải nói, ngại toàn đã biết. Miêu Thúy Hoa Bình thanh tĩnh khí, vì trước mắt một màn tìm một cái thực tốt lý do. Không gặp vừa mới kia hai chỉ điểu nói tiếng người nói như vậy lưu sao, đó là thế gian điều sao, kia cần thiết không phải A này điểu chỗ nào tới khẳng định là bầu trời tới. Miêu Thúy Hoa cảm thấy này, điều đại tiên cùng chuột đại tiên đều là ngọc hoàng đại đế phái hạ Phàm còn che chở nàng bảo bối ngoan ngoãn, chỉ là lần này lại phái điều đại tiên xuống dưới, làm lao thái thái này trong lòng một cái thình thịnh, nàng cảm thấy nhất định là bởi vì chính mình không đem ngoan ngoan hộ hảo, làm hại nàng bị điển phương kia nữ nhân cấp lộ bị thương, không yên lòng, lúc này mới đem điều đại tiên phái hạ phạm tới. Miêu lão thái này trong lòng hoàng A, Lần này là phái điều đại tiên hạ Phàm nếu là có lần sau, có phải hay không trực tiếp liền đem nàng ngoan ngoãn cấp kêu xoay chuyển trời đất lên rồi, cái này làm cho đã sớm đã đem cô An An coi như tâm can thịt lao thái thái như thế nào chịu được, nàng bảo bối ngoan ngoãn nếu là trở về bầu trời đi, lao thái thái cảm thấy chính mình cũng không cần sống, dứt khoát ông trời trực tiếp đem nàng cũng thu đi thôi. Như vậy nghĩ, miêu thúy hoa trong lòng càng là hận độc điển phương, làm gì không tốt, muốn đánh người buôn kiến đảng kia ngu xuẩn đi à, cư nhiên dám động nàng tầm can gan, lần này nàng nhất định đến cho nàng một cái giáo hấn. Miêu Thúy Hoa chịu mến mà nhìn nhà mình ngoan ngoãn, liên quan đối với hai cái điều đại tiên cũng vô cùng hòa khí. Lại đã biết, Cố An An có chút chứng đau, tuy rằng nàng không chứng. Nàng cảm thấy về sau lại có chuyện gì, mãi mãi đều có thể tự mình não bổ ra một trăm hợp lý lấy cớ, cho nên nàng kinh hoảng cái gì đâu, thất thú cái gì đâu. Đều là vô dụng, không cần thiết. Hai vị điểu đại tiên như thế nào xưng hô A miêu Thúy Hoa nhớ rõ chính mình vừa rồi hình như nghe thấy được tên của mình, phỏng chừng là nghe nhầm rồi đi. Cô An An khỏe miệng chịu chịu, chính là còn không có tới kịp ngăn lại, kia hai chỉ điểu liền trực tiếp buột miệng tốt ra. Điều kêu Thúy Hoa. Thúy Hoa mở đầu tránh ở cô An An phía sau, vì thời chuẩn bị chạy trốn, không nghĩ tới nhân loại này hoa hoa mãi mãi còn khá tốt. Thấy chúng nó một chút đều không có kinh ngạc không nói, còn hòa khí hỏi chúng nó danh nhi. Điều kêu như hoa. Như hoa xem thúy hoa đều tự giới thiệu, cũng chạy nhanh đối với lao thái thái nói đến. Thúy, thúy hoa, thật là một cái tên hay. Miêu thúy hoa hàm dưỡng hảo A, trên mặt không có một tia dư thừa biểu tình, vô nghĩa, có thể có cái dạng nào biểu tình, có thể cùng điều đại tiên trọng danh, đó là nàng phúc khí. An An nói phải cho chúng ta bao an bao ở Thúy Hoa xem Lão Thái Thái cũng không nói lời nào, có chút nóng nảy, Huy cánh bay đến Lão Thái Thái trên vai, nhảy nhót. Kẻ lừa đào điểu, ta cũng không có đáp ứng, cô An An lạnh nhạt gì vợ Đó là cần thiết. Chứ bỏ Thúy Hoa tên này, Lão Thái Thái tạm thời còn muốn thói quen một đoạn thời gian. Bao ăn bao ở kia không phải ít nhất sao, giống như là hai cái chuột đại tiên. Lao thái thái liền thưởng thưởng cho chúng nó ăn ngon hối lộ chúng nó làm việc, liền bàn tay đại tiểu độc vật, rộng mở bụng ăn lại có thể ăn nhiều ít đâu. Có sáng sớm mới mẻ nhất cam lộ sao? Có kia nhất ngọt tốt nhất mà tông sao? Có cung đình ngự chủ thân thủ làm huyết tiến canh sao? Lại vô dụng, kia toàn nhớ thiêu vịt cũng đúng a Thúy Hoa nhìn lao thái thái càng ngày càng lạnh nhạt biểu tình, âm lượng cũng nhìn không được càng ngày càng nhẹ. Kia, vậy người nói có gì? Thúy Hoa hủy khuất, nhưng Thúy Hoa không nói. Tạc mặt màn thầu, khoai lang cháo, ngẫu nhiên lạc bánh rán, bạch diện màn thầu, giữa tháng cuối tháng ăn 2 lần thịt, vận khí tốt, khả năng thức ăn sẽ cải thiện. Lão thái thái này tâm rút thật lạnh à, nguyên tưởng rằng chính mình ra điều kiện cũng khá tốt, nàng cũng vẫn luôn tận lực cấp bảo bối ngoan ngoan tốt nhất, chính là hiện tại điều kiện bại ở đằng kia, lại hảo người ở nơi nào hảo đến chỗ nào đi đâu. Hiện tại dân quê ăn thịt trừ bỏ nhà mình hấn đầu người dưỡng gà vịt, cũng cũng chỉ có đội thượng giết heo thời điểm phân thịt heo. Loại sự tình này, mỗi năm cũng là có thể gặp được một hai lần. Cố gia đã xem như tốt, cố kiến nghiệp là công nhân, lại là thành chấn hộ khẩu. Mỗi tháng đều có hai cân phiếu thịt, cố bảo điển quân đội trợ cốc. Mỗi tháng cũng có thể lấy tam cân phiếu thịt, thêm lên chính là 5 cân. Mỗi tháng cũng có thể khai vài lần hơn. Cố kiến nghiệp là cái đầu vóc linh hoạt cũng thường thường có thể làm tới một ít bọn họ nơi này không thường thấy đồ biển, hoặc là một ít chợ đen thượng đổi lấy lương thực tinh cùng phiếu thịt. Trong nhà điều kiện ở thôn Tiểu Phong đã là số 1 không nói trong thôn, chính là phóng tới trong thành, cũng tìm không ra mấy nhà so cố ra quá đến tự tại nhân ra. Nguyên tưởng rằng không tồi, không nghĩ tới nàng bảo bối ngoan ngoan vẫn là bị đại hủy khuất, cũng là tiên nữ còn không phải là nên uống dầu thơm, uống mật hoa lớn lên sao cũng không biết nàng như vậy đem ngoan ngoãn lưu tại nhân gian là đúng hay là sai. Ngãi lạc đến bánh gián ăn rất ngon, còn có mải nấu thịt kho tàu, hương có thể làm người đem đầu lưỡi một khối nuốt vào. Cố An An bị mải nấu này đau lòng ánh mắt xem tâm hoảng hoảng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Không sai, tay nghề của nàng vẫn là thứ tốt, Miêu Thúy Hoa hơi có chút tin tưởng, nhìn ngoan ngoan ánh mắt càng thêm yêu thương. Xem nàng tâm can nhiều chi kỳ a, con sẽ an ủi nàng cái này nãi mại. Miêu thúy hoa đáy mắt từ ái đều mau hóa thành thủy đem cô an an cấp chết đối. kia kia cũng đúng đi. Thúy hoa điểu trong lòng kỳ thật là nhẹ nhàng thở ra, mấy năm nay, tìm điểm ăn thật đúng là không phải kiện chuyện đơn giản nhi, chúng nó bao nhiêu lần thiếu chút nữa bị nhân loại bắt lấy, chính là bởi vì quá đói tìm không thấy ăn, đi nhân loại trong nhà ăn vụng, bị nhân loại phát hiện đuổi theo đánh, hoặc là đói đến nhịn không được ăn vụng bấy dập đồ ăn. Nước ngoài cũng không so quốc nội hảo bao nhiêu, Nơi đó còn có thật nhiều người đều có thương, một cái không cẩn thận điều mệnh liền không có, tương so dưới, vẫn là quốc nội an toàn một chút. Hiện tại chỉ cần có thể ăn no cũng đã không tồi, còn cho là thời trước chờ đâu, có thể có nhà hoàn hầu hạ. Như hoa một lòng muốn cùng thúy hoa đẻ trứng, xem thúy hoa đáp ứng rồi, cũng chạy nhanh điểm điều đầu đáp ứng, liền sợ nên được trưởng, lao thái thái liền không thu lưu nó. Điều còn không biết như thế nào xưng hâu người đâu. Về sau đều là người một nhà, có gì sự đừng cùng điểu khách khí. Thúy Hoa là cái tự quen thuộc, xem lão thái thái đáp ứng bao ăn bao ở, lập tức trở nên thần khí hiện ra như thật, vô cánh vòng quanh láo thái thái bay một vòng. Tạ kêu Thúy Hoa. Láo thái thái cuối cùng kia hai chữ mang theo mơ hồ, chính là Thúy Hoa Điểu cùng như Hoa Điểu đều nghe được rõ ràng chính xác. Bang tức, Thúy Hoa Điểu nhất thời không phi ổn, trực tiếp ké ngã trên mặt đất, lúc này láo thái thái lòng dạ thuận nhìn dáng vẻ không phải nàng một người bị kinh. Mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi Cố hướng văn mấy cái trở về nhà, nhìn trong phòng trên bàn rừng lại hai chỉ sắc thái bắt mắt điểu, giật mình liền lời nói đều nói không hảo. Tiểu ca nhi, ngươi nói chuyện còn nói lấp đâu. Thúy hoa mổ khẩu lao thái thái cho chúng nó bẻ thành tiểu toái khối màn đầu đối với người tới cười nhạo nói. À, cố hướng võ một trận thét trói thai, tay chân cùng sử dụng. Nhảy nhót nhảy tới sau lại tiến vào cố kiến nghiệp trên người, ba ba ba ba ba ba, này điều thành tinh. Cắc cạc cắt giác, Thúy Hoa dùng cánh vỗ chính mình bụng, cười trước đảo ngửa ra sau, liền cơm đều không rảnh lo ăn. Diễn ca, người đánh ta một quyền, ta cảm thấy ta hiện tại khả năng đang nằm mơ hết thể đều là giả. Cố hướng văn nghiêm trăng mà đối với bên cạnh tiêu tòng diễn nói đến, thấy tiêu tòng diễn không động thủ, chính mình hướng chính mình trên mặt ninh một phen. Đau chết hắn. Đương đại kinh tiểu quái, còn không phải là hai chỉ biết nói chuyện anh Vũ sao, ít thấy việc lạ. Lao thái thái đem buổi tối đồ ăn từng buồn mang sang tới, phía sau đi theo cố nhã cẩm chiều nghi hoặc mà nhìn trượng phu của nàng lưu vai, nàng cũng cái gì cũng không biết đâu. Thúy Hoa, có gì sự muốn Thúy Hoa hỗ trợ sao? Thúy Hoa không ăn không? Thúy Hoa điểu quạt cánh, vòng quanh miêu Thúy Hoa bày một vòng. Thúy Hoa đương nhiên không ăn không? Miu Thúy Hoa ở trong lòng hung tận mà nghĩ đến. Không cần, điều đại tiên ngươi liền từ từ ăn ngươi bản thân đi. Lão thái thái kéo kéo khoe miệng, tận lực hiền lành hữu hảo mà đối với Thúy Hoa điều nói đến. Tiết hành, có gì sự lại kêu điều a Thúy Hoa chim bay trở về trên bàn, tiếp theo mị tư tư ăn bữa tối của chính mình. Gì sự chờ ăn cơm thời điểm lại nói. miêu Thúy Hoa xem mấy cái đại tiểu nhân đều dùng nghi hoặc mà ánh mắt nhìn nàng. Trong lòng áp lực cũng rất lớn à. Nàng một buổi trưa liền vì biên chế một cái đem đoàn người đều lừa gạt quá khứ lời nói dối, nàng dễ dàng sao nàng. Cơm nước xong, trên bàn buồn chén đều bị thu lên, thúy hoa cùng như hoa liền cùng hai cái hy hữu phẩm giống nhau, đứng ở cái bàn chính giữa, chịu toàn ra vây xem. Cho nên này hai chỉ điệu về sau liền trụ nhà chúng ta. Cố kiến nghiệp như như mày. Miu Thúy Hoa giải thích là này, hai chỉ điểu buổi chiều không biết từ nơi nào bay qua tới, nhìn qua như là trước kia có người dưỡng, biết những người này lời nói, an ăn kia hài tử thích, hơn nữa nàng một người ở nhà quái buồn, về sau có này hai chỉ biết nói chuyện điểu trang bị cũng khá tốt, cho nên quyết định đem này hai chỉ điểu dưỡng. Cố hướng văn mấy cái hoàn toàn không ý kiến A có thể nói điểu, kia nhiều khóc à, về sau mang đi ra ngoài khoe khoang cũng có mặt mũi Cô kiến nghiệp lại thoáng, có chút do dự. Có thể nói điều, trước kia đều là những cái đó kẻ có tiền liền dưỡng, không nói dưỡng như vậy hai chỉ đều bị người trong thôn biết sau ảnh hưởng, liền nói như vậy hay chỉ thần quái điều, chúng nó lai lịch chính là cái phiền thoái. Chính là cô kiến nghiệp kia một chút do dự đang xem đến khuê nữ chờ đợi đôi mắt nhỏ khi liền toàn không có. Còn không phải là hai chỉ điều sao, dưỡng liền dưỡng, chỉ là hiện tại, cần thiết giống một cái biện pháp. Làm này hai chỉ điểu có thể an an toàn toàn đại ở trong thôn, hơn nữa muốn cho những cái đó muốn tìm đen đuổi người không có một chút tìm tra lấy cớ. Cái này biện pháp. Cố kiến nghiệp nhìn kia hai chỉ chơi kẻ dở hơi đậu đến mấy cái hài tử thoải mái cười to điểu, trong lòng như suy tư gì. Nói tốt thơ cùng phương xa đâu. Kẻ lừa đảo. hắc nữ hung tận mà gặp một ngụm trong tay bánh nướng áp chảo quyết định trở về liền đem chính mình kia kiện đâu yếm quần áo cấp ném. Tưởng tượng đến chính mình cùng kẻ lừa đảo đụng hàng, nó liền chỗ nào chỗ nào đều khó chịu. Anh anh anh, điều này không phải vì trốn kia chỉ lưu manh điều sao. Thúy Hoa cảm thấy chính mình cũng thực ý khuất, vì sao hát nữu phải dùng cái loại này ăn điểu ánh mắt nhìn điều đâu, điều trong lòng hoảng. Nói nữa, điều khổ người như vậy đại, chuột nếu là ăn điểu, sẽ đem chính mình sạc tử. Hừ, hát nữu tỏ vẻ nó không nghe không nghe chính là không nghe. Cô An An nhìn mấy cái tiểu đồng bọn tranh chấp cũng không có ngăn lại, tả hữu cũng ngáo không ra hoa tới. Thúy hoa cùng như hoa, hắc béo cùng hắc hữu, chúng nó hiển nhiên cùng thường quy động vật không quá giống nhau, không chỉ là thọ mệnh xa cao hơn cùng chủng loại động vật, chỉ số thông minh cũng xa xa vượt qua bình thường động vật rất nhiều. Xem là kết hợp xem ra, cô An An cũng phát hiện, tựa hồ vô luận tuổi tăng trưởng bao lớn, chúng nó cực hạn là định hình. Tựa hồ cũng chính là một cái bình thường mười mấy tuổi hài tử chỉ số thông minh, tựa như trước mắt thúy hoa, cô An An hoàn toàn không thể. Tin tưởng nó đã 50 xuất đầu, còn ấu chỉ cùng hài tử dường như. Cô An An không biết, là sở hữu loại này thần kỳ động vật đều như vậy, vẫn là chỉ là những cái đó chỉ số thông minh tương đối thấp toàn làm nàng gặp ỡ. Hắc nữ cùng thúy hoa điểu khắc khẩu, hắc béo cùng như hoa lại hài hòa ở chung, hai người phân ăn hạt mẹ bánh. Hác béo còn cùng nó giới thiệu huyện Liên Dương Cung Tiêu xã Mỹ Thực, thứ gì ăn ngon, thứ gì hữu danh vô thực, nghe được như hoa mùi ngon. Chốt đại tiên. Miêu Thúy Hoa từ ngoài phòng đầu tiến vào, lúc này bên ngoài im áng, nhìn dáng vẻ người trong nhà đều đã ngủ rồi, cố bảo điền biết nhà mình tức phụ yêu thương cháu gái, có đôi khi buổi tối sẽ đi cháu gái kia phòng đem người hống ngủ lại qua đây, cũng không hoài nghi, chính mình sớm đi ngủ. Nhìn đến miêu Thúy Hoa tiến vào. Hắc béo kia đôi mắt tức khắc liền sáng, chi chi chi thẳng kêu to. Lao thái thái làm nó giám thị người nó đều giám thị, muốn hỏi thăm tin tức cũng có mặt mày. Hôm nay chính mình có phải hay không có thể dọn thật nhiều thật nhiều ăn ngon đắt về nhà. Như vậy tưởng tượng hắc béo liền nhịn không được muốn phiên cái lăn, đáng tiếc bụng quá lớn, cái này lăn, như thế nào đều phiên bất quá đi. Miêu Thúy Hoa lúc này bỗng nhiên ý thức được, chính mình nếu là muốn nghe hiểu hắc béo nói. Còn phải muốn bảo bối cháu gái cấp phiên dịch A, chính là những cái đó ướp sự, như thế nào có thể làm bảo bối ngoan ngoắn nghe xong đi đâu. Trong lúc nhất thời, miêu thúy hoa đảo có chút khó xử. Điều nghe hiểu được, điều tới phiên dịch, điều gì đều sẽ. Thúy hoa điều hưng phấn, nó rốt cuộc tìm được chính mình ở cái này ra giá trị, nó liền nói sao, điều như vậy xuất sắc, như thế nào sẽ không có hỗ trợ địa phương đâu. Nhất thời hưng phấn Thúy Hoa Điểu không có chú ý tới nó phía sau cô An An không có hảo ý ánh mắt, hắc miểu nhưng thật ra chú ý tới, trong lòng nhạc nở hoa. Làm Điểu lừa chuột, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng đát. Miêu Thúy Hoa vô vô đầu, nàng như thế nào liền không nghĩ tới này một đầu đâu, chạy nhanh mà đem hát béo phùng ở lòng bàn tay, sau đó mang lên Thúy Hoa Điểu lén lút chiều khác không ai phòng đi đến, nhìn dáng vẻ là quyết tâm không nói cho cô An An là chuyện gì. Nguyên bản đến còn không có cái gì, mãi mãi như vậy một lòng muốn gặn, cô An An này trong lòng, ngược lại càng tò mò. Các ngươi sao lại lại đây? Điền phương đều mau khí hôn đầu, lúc này mới qua đi mấy ngày a không phải đã cho các nàng 30 đồng tiền sao? Nàng ban đầu nghĩ, đối phương mặc dù lại qua đây đòi tiền, kia cũng đến là 1-2 năm quan cảnh. Kia chính là 30 đồng tiền a cũng đủ làm nhiều ít sự, đặc biệt là ở bọn họ như vậy ở nông thôn, dùng tiết kiệm chút. Một năm đều không nhất định phải dùng như vậy nhiều tiền. Không phải tẩu tử ý định chọc gheo ngươi, mà là chuyện này, trong nhà cũng thật sự là không biện pháp. Lưu Đại Hoa vẻ mặt đau khổ, lần này nàng là cùng trượng phu điền bảo kim một khối lại đây. Không làm lộng ta, không làm lộng ta ngươi còn cùng ta đòi tiền, các ngươi việc này ý định muốn bức tử ta. a Điền phương cả người run run, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn sống ở kinh hồn táng đảm bên trong, ăn không ngon ngủ không tốt. Cả người gây ốm một vòng lớn, cố kiến đảng đã có chút hoài nghi, nói là chờ cuối tháng mang nàng đi trong thành đại bệnh viện nhìn một cái, nàng chính là có thể nẽ qua một lần, cũng tránh bất quá lần thứ hai lần thứ ba. Nàng cũng không phải không nghĩ tới cùng cố kiến đảng thượng dương đất, đêm này giả mang thai biến thành thật mang thai, chính là cố kiến đảng căn bản liền không phối hợp nàng, cũng là, ở cố kiến đảng trong lòng, nàng là đã hoài thai người, nhà ai nam nhân sẽ như vậy cơ khác. Cùng mới vừa hoài thượng bà Nương làm chuyện đó nhi. Hung chi cô kiến đảng hiện tại như vậy để ý nàng bụng cái kia cũng không tồn tại nhi tử. Có vài cái buổi tối, Điền Phương từ trong ngộng bừng tỉnh, nhìn cố kiến đảng còn chưa ngủ hạ, gắt gao nhìn chầm chầm nàng cái bụng bộ dáng đều làm nàng hái hùng cái vĩa, hoài nghi chính mình lúc trước kia một bước có phải hay không đi nhầm. Điền Phương là thật sự hoài nghi, cố kiến đảng nếu là biết nàng là lừa hắn, sẽ giới sự tức giận đánh chết nàng. Mà cái này hoài nghi, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nặng. Ngươi cùng nàng nói gì vô nghĩa à, phương tử, ca liền tình hình thực tế cùng ngươi nói đi, ngươi kia hôn sự, sợ là lui không được. Điên bảo kim gọn gàng dứt khoát cùng điền phương nói đến. Lui không được, sao lui không được à, ta cùng kiến đảng căn bản liền không đi xin ly hôn, chúng ta hôn nhân còn ở đâu, các ngươi mấy cái hạt cho ta tìm đối tượng, sao lui không được. Điền phương nổi giận. Cảm thấy nhà mình đại ca đại tẩu quả thực chính là ở hướng chết bức nàng, nàng đã cầm 30 đồng tiền cho bọn hắn, bọn họ còn muốn thế nào? Phương tử, ngươi ca thật không hù ngươi, kia lão già góa vợ nói, tiền đặt cọc hắn đã cho, dù sao vô luận thế nào ngươi này tức phụ hắn là cưới định rồi, bằng không, ngươi liền cho hắn sinh cái nhai con, bằng không hắn liền mang theo những cái đó huynh đệ tới nhà ngươi nháo, hắn biết ngươi cùng ngươi nam nhân bị đuổi ra ngoài, kia đều là chút lão quan côn đều là không muốn sống, nếu là bọn họ thượng môn, ngươi cùng kiến đảng thế đơn lực mỏng, còn không bị đánh cái chết khiếp a." Lưu Đại Hoa trang làm tốt ý mà nói đến. A, Điền Phương che lại thính tai, kia điên khủng bộ dáng đem Lưu Đại Hoa cùng Điền Bảo Kim khiếp sợ, trong lòng suy nghĩ chính mình có phải hay không thật làm quá mức, đem người cấp bước điên rồi, chính là nghĩ những cái đó tiền, tức khác lại quyết tâm. Bước điên rồi thì thế nào? Từ đầu tới đôi đều là nàng chính mình tìm Các ngươi có phải hay không tưởng bức tử ta Từ đầu tới đôi những việc này đều là các ngươi làm ra tới Có phải hay không ta đã chết các ngươi liền vui vẻ Muốn chết đại gia cùng chết Điền phương cảm thấy Chính mình cả đời này như thế nào như vậy tuyệt vọng đâu Nhà mẹ đẻ người bức nàng Bà bà miêu thúy hoa bức nàng Mấy cái khuê nữ bức nàng Tất cả mọi người tưởng bức tử nàng Có phải hay không nàng đã chết Tất cả mọi người vui vẻ Điền phương đỏ ngầu mắt hướng hồi nhà bếp, kia dao phay liền phải cùng Lưu Đại Hoa liều mạng. Phương Nhi A ngươi bình tĩnh một chút, việc này cũng không phải không có giải quyết biện pháp, ta có biện pháp, ta có biện pháp làm cố kiến đảng không thôi ngươi, kia lão già góa vợ cũng không tới quay dày các ngươi. Lưu Đại Hoa nhìn một màn này, tựa hồ lại về tới trước đoạn nhập tử, điền phương kia tiểu khuê nữ cầm đao muốn chém người cảnh tượng, còn theo bản năng mà triều nhà ở bên ngoài nhìn mắt. Xác định Miêu thuy Hoa lần này sẽ không xuất hiện, lúc này mới hơi chút bình ổn một chút khẩn trương tâm tình, đối với Điền Phương nói đến, "Gì biện pháp? Còn có gì biện pháp?" Điền Phương khóc lóc thảm thiết, lại quá chút thời gian, nàng kia bụng cũng nên nổi lên tới, không dùng được bao lâu, Kiến Đảng liền sẽ phát hiện nàng vẫn luôn ở lừa nàng, khi đó nàng liền cái gì đều xong rồi. "Có biện pháp, đương nhiên là có biện pháp." Lưu Đại Hoa nhìn Điền Phương tan vỡ mà bộ dáng. Đối với Điền Bảo Kim xử cái ánh mắt, Điền Bảo Kim một cái cất bước tiến lên, đoạt quá Điền Phương trong tay giao phê, còn trở tay cho nàng một cái đại tắt hai. Đàn bà ngoạn ý nhi còn dám chơi đao, tưởng chém chết ngươi ca, ta trước chém chết ngươi. Điền Bảo Kim vấy vây giao phê, Điền Phương một cái co rúng lại, cũng bất chấp trên mặt đau, chạy nhanh chiều lưu đại hoa sau lưng nẹ tránh. Chuyện tới trước mắt, nàng phát hiện chính mình vẫn là sợ chết, nàng muốn hảo hảo tồn tại. Được rồi, được rồi rồi Nhà mình muội tử nhất thời hồ đồ, ngươi cái này đường ca ca cũng sẽ không nhẫn nhẫn. Lưu đại hoa giả ý vô vô điền bảo kim, lại xả quá tránh ở nàng phía sau điền phương nhỏ rộng an ủi vài câu. Ngươi nghe đại tẩu hảo hảo cùng ngươi nói, ngươi nghe một chút ta nói có hay không đạo lý. Nhìn tự hồ đã hoang mang lo sợ điền phương, lưu đại hoa đấy mắt hiện lên một tia tham lam, ngươi nam nhân gần nhất có hay không ngủ ngươi. Vấn đề này có chút trắng ra, hơn nữa còn có điền bảo kim ở đâu. Điền Phương không phải rất muốn trả lời. Này vấn đề nhưng quan hệ này ngươi tương lai, ngươi liền nói có vẫn là không có đi. Lưu Đại Hoa đẩy đẩy nàng, Điền Phương cúi đầu, thật lâu sau mới lắc lắc. Ngươi nói ngươi trong bụng gì đều không có, ngươi nam nhân cũng không ngủ ngươi, ngươi cũng quỷ đi sinh a Lưu Đại Hoa hận sắc không thành thép, bất quá thực mò, mày liền thư giải tới, trong mắt cũng mang lên ý cười. Phương Nhi A ngươi có hay không nghĩ tới. Từ lễ ni nhi lúc sau ngươi rốt cuộc hoài không thượng, là nam nhân vấn đề. Lưu đại hoa ngữ khí mang theo vô cùng dụ hoặc, lúc trước sinh xong lễ ni nhi không bao lâu, ngươi nam nhân không phải ngày mùa đông không cẩn thận trượt một ngã rất trải qua đằng trước kia hà đường sau, Không chuẩn làm nữ nhân suy nhãi con lấy đồ vật, đã sớm bị đông lạnh hỏng rồi, bề ngoài nhìn qua là tốt, nội bộ đã sớm vô dụng, bằng không nhiều năm như vậy, như thế nào liền rốt cuộc không động tĩnh đâu? Ngoài phòng trốn tránh một bóng người, Nghe thế câu nói khi, nắm tay đều xếp chặt, nhưng tưởng tượng đến người nào đó nói, lại nhìn xuống. Chuyện này không có khả năng, Điền Phương liên tục lắp đầu, như thế nào đều không tin nam nhân nhà mình không còn dùng được, rõ ràng ở trên giường đất thời điểm, hắn còn. Điền Phương mắc cỡ đỏ mặt, chỉ lo lắp đầu, tỏ vẻ chính mình không tin. Như thế nào không có khả năng, ta và người đại ca chuyên môn đi đại phu chỗ nào hỏi qua, nam nhân thân mình cùng nữ nhân đều giống nhau. Không cấm đông lạnh đại phu nói, không chuẩn chính là kia gì tình cấp tổn thương do giá rét, cho nên mới làm cho ngươi vẫn luôn đều hoài không thượng. Lưu đại hoa chính là nói bữa, nàng nào có kia hảo tâm giúp cô em chồng đi hỏi đại phu A chính là kia lời nói chuẩn xác bộ dáng lại làm điển phương dao động, chẳng lẽ thật là kiến đảng không được, kia nàng làm sao đâu. Tẩu tử cũng là đau lòng ngươi, giúp ngươi suy nghĩ cái chủ ý, tuy rằng nói có chút hoang đường, nhưng đối với ngươi lại là thật đánh thật có chỗ lợi. Lưu Đại Hoa xem nàng dao động, cùng Điền Bảo Kim nhìn nhau cười, quyết định không ngừng cố gắng. Ngươi có hay không nghĩ tới, này cố kiến nghiệp vô pháp cho ngươi đứa con trai, nam nhân khác có thể à. Lưu Đại Hoa lời này vừa ra, Điền Phương tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, Đại Tổ lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Phương tử, ngươi tưởng à, hiện tại bụng tạo giả sự cũng lừa không được cố kiến đảng đã bao lâu, ngươi dứt khoát liền hung hăng tâm, hoàn toàn đem chuyện này cấp chứng thực. Đến lúc đó, mặc dù Cố Kiến Đảng đã biết ngươi lúc trước lừa hắn, chính là chỉ cần ngươi trong bụng thật sự có hài tử, hắn còn sẽ động ngươi một ngón tay đầu không thành. Lưu Đại Hoa vô vô cô em trổng ngu bàn tay, xem Điền Phương không có lập tức bạo nộ, này trong lòng có có vài phần nắm chắc. Gì? Ý gì? Điền Vương không biết chính mình trầm mặc bao lâu, hảo nửa ngày, hắn giọng nói, nhìn nhà mình đại tổ hỏi. Ngoài phòng trốn tránh người nọ nắm tay miết đến gắt gao. Gân xanh bạo khởi, móng tay đều mau lặc tiến thì đi, không biết hoa bao lớn sức lực, mới ngăn lại trụ đi vào đem bên trong người tất cả đều đánh chết xúc động. Chúng ta thôn kia lão giả góa vợ không phải muốn cái hài tử sao, người ta nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp hắn sinh, tương lai kia hài tử cùng cố kiến đảng họ cũng không có gì, hắn tuổi tắc cũng một đống, chính là có hài tử cũng không biết có thể hay không nuôi sống đâu, vừa lúc làm cố kiến đảng đường con của hắn tiện nghi cha, hắn nói. Chuyện này hắn sẽ giấu hảo hảo, chỉ cần hắn trăm năm về sau, người mỗi năm trộm mang theo hài tử cho hắn thiêu điểm giấy là được. Lưu Đại Hoa không nói chính là đối phương đáp ứng rồi, Điền Phương nếu là thật nguyện ý giúp hắn sinh hài tử, sinh quê nữ cho nàng 10 đồng tiền, sinh nhi tử lại nhiều hơn 10 đồng tiền. Chuyện này không có khả năng, Điền Phương liên tục lắp đầu, kia lão già quá vợ đều bao lớn tuổi, cùng như vậy nam nhân thượng dưỡng đất, nàng đều chán ghét tâm. Hơn nữa lao nhân kia đều 50 tả hữu, có thể làm nàng hoài thượng nhãi con sao. Ngươi trước đừng có gấp cự kỳ ta. Lưu đại hoa nhìn nàng đấy mắt kháng cự cũng không phải rất cường liệt, hiển nhiên trong lòng không phải không lay được. Phương tử, ngươi ngắm lại này cố kiến đảng nếu là biết ngươi lừa hắn, ngươi sẽ cái gì kết cục, đến lúc đó tả hữu còn không phải là bị chạy về ra, không phải đại tẩu không nghị thu lưu ngươi, chỉ là trong nhà hài tử đều lớn. Nhà chúng ta phòng ở cũng trụ không khai à, đến lúc đó không cũng vẫn là muốn đem ngươi gả đi ra ngoài sao. Lưu Đại Hoa sắc mặt hơi chút lạnh lãnh, hơn nữa ngươi hiện tại tình huống như thế nào, một cái mang bả cũng chưa cấp cô ra sinh ra tới, tương lai ngươi cùng kiến đảng tuổi lớn, chẳng lẽ còn nghĩ làm cháu ngoại trai cháu trai tới phụng dưỡng. Ngươi cũng đừng quá đại tâm lý gánh nặng, trên giường đất chuyện đó nhi, còn không phải là đôi mắt một bế chăn một cái liền xong việc nhi sao. Ngươi ngại kia lão già góa vợ lớn lên xấu, liền đem hắn tưởng tượng thành Kiến Đảng liền chúng. Ngươi tưởng à, Kiến Đảng sinh không ra nhi tử tới, ngươi cùng người khác sinh một cái, kia cũng là vì hắn truyền lại hương khói a. Đây là chuyện của ta, Kiến Đảng trăm năm sau biết chân tướng, không chuẩn còn muốn cảm tạ ngươi đâu. Lưu Đại Hoa đem ngụy biện nói liền cùng chân lý dường như, Điên Bảo Kim nếu không phải xác định nhà mình bà nương trong ngực thượng nhi tử truyền căn những ngày ấy cũng chưa ra bên ngoài chạy quá. Đều mau hoài nghi nhà mình nhãi con có phải hay không này bà nương cùng người ngoài sống tạm bỡ, sao nói lên việc này tới một chút áp lực đều không có đâu. Điên bảo Kim sao lưu lưới, cảm giác này nghiện thuốc lá lại tái phát, hắn không thích người trong thôn chính mình làm thổ yên, kia hương vị quá sặc, mỗi tháng hắn đều sẽ cầm 5-6 cân lương thực đi huyện thành cùng nhân ra đổi những cái đó thuốc lá, giống nhau đều đổi lao động bài, 5-6 cân lương thực phụ ở chợ đen cũng có thể đổi cái tam mao vài phần. Lao động bài thuốc lá tiện nghi, chỉ cần 2 phân tiền, nhưng là chợ đen thuốc lá không cần thuốc lá phiếu, kia giá cả khẳng định còn có. Thể lại quý một ít, dùng lương thực cùng nhân ra đổi thuốc lá, cũng có thể đổi cái 12-13 bao, hắn nghiện thuốc lá đại, cũng đủ hắn chịu thượng một tháng. Lúc này xa hoa yên nhiều là dùng giấy bạc đóng gói, thí dụ như mẫu đơn, loại này yên trừ bỏ muốn yên phiếu, mỗi bao còn muốn 4 mau tả hữu giá, giống nhau đều là lãnh đạo cán bộ chịu còn không thể là tiểu lãnh đạo tiểu cán bộ, bình thường nghiên đóng gói giấy, cũng không phải hiện tại nhôn mặt giấy, mà là trung gian kẹp nhựa đường phòng lầm giấy. Thí dụ như Đại chức Môn, Phi Mã, Đại trước Môn so Phi Mã hơi chút quý cái 2-3 phần, ở hai 2-8 tả hữu, cũng không phải giống đời sau người trong. Tưởng tượng như vậy tiện nghi, giống miêu thiết nghi như vậy đội sản xuất đội trưởng cũng không quá bỏ được tiêu tiền mua Đại trước Môn, cũng chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm hung hăng tâm mua một bao coi như khao thường thôi, mặt khác loại kém còn có lao động bài, kém cỏi nhất còn có kinh tế bài. Kinh tế bài thuốc lá sử dụng mặt khác thuốc lá mông làm, hiện tại chuyên môn có người ở trên đường cái, thùng rắc nhặt thuốc lá mông bán, đưa đến chuyên môn thu về thuốc lá mông địa phương, sẽ có chuyên môn người đem thuốc lá bên trong mông thuốc lá sợi một lần nữa sinh sản thuốc lá, đây là kinh tế yên tưởng cũng biết, loại này điên giá cả, tuyệt đối cao không đến chạy đi đâu. Loại này hiền đa số chính là trong thôn thu vào không cao, lại chịu không quen thuốc lá sợi kẻ nghiện thuốc mới có thể mua. Điên bảo kim trong nhà điều kiện không tốt, áp không người ở ra là nhi tử là trưởng tử, còn cấp lao điển ra sinh trưởng tôn, là điển ra hai vợ chồng già tâm đầu nhục à, ai làm nhân ra nhiều kia mấy lượng quý giá thì đâu, mỗi tháng tưởng chịu chút thiên hoa cái mấy cân lương thực, ai dám có ý kiến. Điên bảo Kim xem nhà mình tức phụ giáo dục mội tử còn rất hăng hái, một cái đại lao ra cũng không muốn nghe tức phụ giáo mội tử như thế nào cùng dã nam yêu đương vụ trộm, dứt khoát muốn đi ra ngoài giít điếu thuốc, thuật tiện giúp bọn hắn ở bên ngoài nhìn xem. Phương tử, nhà ngươi không que diêm A. Điên bảo Kim lấy ra một cây điên, sơ sơ túi tiền, phát hiện chính mình quên đem que diêm cấp mang lên, liền xoay người đi nhà bếp. Từng nhà đều phải rửa que diêm nhóm lửa đâu. Chính là Điền Bảo Kim ở khả năng phóng hỏa xài hộp địa phương đều không có thấy que diêm bóng dáng, duy nhất một bao đặt ở bếp que diêm hộp, vừa mở ra bên trong cũng là trống không. Hắn có chút không kiên nhẫn mà chiều Điền Phương hô một tiếng, nhà này nhật tử đều quá thành dị dạng, liền căn que diêm đều tìm không thấy. Trong nhà que diêm vừa vặn không có, kiến đảng buổi tối trở về thời điểm sẽ mang mấy hộp trở về. Điền Phương còn đắm chìm ở đại tẩu vừa mới kia phiên lời nói. Có chút hoàng hốt mà đối với Điền Bảo Kim nói đến. Chiêu chiêu chiêu, chiêu bất tử ngươi. Lưu Đại Hoa biết nhất định là nam nhân nhà mình nghiện thuốc lá lại tái phát, nhỏ giọng nói thầm vài câu, bất quá không dám nói quá lớn thanh. Phải biết rằng, Điền Bảo Kim nếu là không cao hứng, kia chính là sẽ động thủ đánh người. Điền ra hai vợ chồng già cũng không phải dễ trọc, biết nàng dám cùng đương ra tranh luận. Còn có một hồi cửa trách chờ nàng đâu, nếu không phải nàng sinh lão Điền ra trường tôn miệng lại ngọt sẽ hướng người, còn không có hiện tại ngày lành quá đâu. Ta đi bên ngoài cùng người mượn cái hỏa, các ngươi chỉ dâu em chồng chậm dãi liêu. Này mức độ nghiện đều lên đây, không chịu nhiều khó chịu à, điền bảo kim ở trong phòng đi dạo vài vòng bước, vẫn là nhịn không nổi, xoay người đi ra ngoài. Ai, lưu đại hoa tưởng đem người ngăn lại, hắn như vậy tùy tiện đi ra ngoài, nếu như bị người thấy, nói cho cố ra kia lão bà tử làm sao ân, chính là không đợi nàng ngăn lại. Việc này thái, liền có 1080 độ chuyển biến. Kiến, Kiến đảng. Điền Bảo Kim đang muốn ra cửa đâu, mới vừa vượt qua nhà chính cái kia ngay cửa, liền nhìn đến đỏ ngầu mắt, gắt gao nhéo một cây cánh tay thô gậy gỗ, gắt gao nhìn chầm chầm hắn xem, Cố Kiến đảng, kia hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn ánh mắt, xem Điền Bảo Kim nháy mắt chân liền mềm. Hắn này xưng hô mới vừa ra tới, trong phòng hai nữ nhân tức khắc liền luôn uống, Cố Kiến Đãng ở bên ngoài. Hắn tới đã bao lâu, vừa mới những lời này đó, rốt cuộc bị hắn nghe qua nhiều ít. Kiến, kiến đảng, ngươi nghe ta nói, ta, ta, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Điền phương chân tay luôn uống, cảm thấy chính mình thiên đều phải sụp. Xong rồi, hết thể đều xong rồi, kiến đảng hắn cái gì đều đã biết. Không phải ta tưởng tượng như vậy, đó là thế nào. Cố kiến đảng gắt gao nhéo trên tay gậy gộc, bang mà một tiếng. Thật mạnh đánh vào Điền Bảo Kim đùi phải thượng, răng rác một tiếng, chỉ thấy Điền Bảo Kim chân liền cong chiết, một trận quỷ khóc sói gào, Điền Bảo Kim ôm bị đánh gây chân ngã xuống trên mặt đất. Bảo Kim A. Lưu Đại Hoa cũng bất chấp cái gì, chạy nhanh chạy đi lên, cố kiến đảng, ngươi dám đánh ta nam nhân, ta và ngươi liều mạng. Lưu Đại Hoa dương nanh múa vút mà liền chiều cố kiến đảng tiến lên, cố kiến đảng cũng không lưu tình, cái gì không đánh nữ nhân linh tinh. Hắn lúc này đều không dành lo, một cái miệng rộng tử, đem lưu đại hoa hàm răng đều đánh rất mấy viên, phun ra một búng máu thủy, nửa bên mặt đều cao cao xứng khởi. Cố kiến đảng từ nhỏ liền làm quán việc nhà nông, hắn tính tình thành thật kiên định, an chung nổi thời điểm, nhân ra trên mặt đất làm việc lười biếng, hắn vẫn là thành thành thật thật trông trọn, cần cư chăm chỉ làm việc, một thân mật đắp thịt kia đều là trên mặt đất chọn lương khai hoang thời điểm luyện ra. Nơi nào là điền bảo kim cùng lưu đại hoa như vậy nhất quán thích lười biếng dùng mánh lưới người so được với. Hơn nữa điền ra điều kiện cũng không phải thực hảo. Một đám thân hình đều nhỏ nhỏ gầy gầy, chính là điền bảo kim cái này dính trong nhà nhiều nhất tài nguyên trường tử. Bởi vì hàng năm hút thuốc, làm việc lưỡi nhác, khô gầy liền cùng gậy gộc dường như, bằng không cô kiến đảng vừa mới kiêm một gậy gộc, cũng sẽ không đem hắn chân cấp đánh gãy. Ta, ta muốn chết cao ngươi, báo, báo công an. Đem bùn heo A khí lại. Lưu Đại Hoa bị một cái tắt cấp đánh sợ, thiếu mấy viên nhà, nói chuyện đều bắt đầu lỏng gió, nói năng lộn sột. Bởi vì sợ cố kiến đảng lại cho nàng tới một chút, nói chuyện thời điểm sợ tới mức nhắm thẳng Điền Bảo Kim phía sau trốn, lại không nhìn thấy Điền Bảo Kim trắng bệnh mặt, run bần bật bộ dáng cùng thân mình phía dưới kia một bãi thủy. Lúc này, Điền Bảo Kim sao có thể nàng cái gì dựa vào A? Hắn đã sớm đã bị cố kiến đảng này hung thần ác sát bộ dáng cấp dọa tròn váng. Kiến, kiến đảng, ngươi nghe ta giải thích. Điền phương xem nhà mình đại ca đại tẩu kia bộ dáng, sợ tới mức hai chân nuôn ra, nói đến nói đi đều là kia một câu, đầu góc hoàn toàn ốc. Nói gì, nói ngươi trong bụng căn bản liền không hoài thượng, vẫn là nói ngươi tính toán cùng kia dã nam nhân lên giường, cho ta mang đỉnh đầu nó xanh. Cố kiến đảng như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại ca làm hắn về nhà một chuyến, hắn lần này tới, sẽ nghe được như vậy hoang đường một đoạn đối thoại. Hắn tức phụ lừa hắn, hắn bị cái kia ghê tẩm nữ nhân chơi xoay quanh, kết quả là, không có ba mẹ, không có khuê nữ, cái gì cũng chưa. Không phải, người nghe ta giải thích, ta căn bản là không có nghĩ tới phải đáp ứng bọn họ, đều là bọn họ, đối đều là bọn họ. Điền phương đông nhiên phản ứng lại đây, chỉ vào xúc ở góc tường đại ca đại tẩu. Đều là bọn họ ở đâu cổ động ta, Kiến Đảng, ngươi phải tin tưởng ta không ngoại tâm, ta sẽ không phản bội ngươi." Điền Phương trực tiếp hướng Cố Kiến Đảng trước mặt một quỳ, ôm Cố Kiến Đảng hai chân, nước mắt nước mũi đều hướng lên trên đầu mặt. "Ngươi lạc tiện nhân, đừng sự sao chậu phân đều hướng trên đầu chúng ta bộ, phải không không ngoại tâm, ngươi muốn gì không ngoại tâm, ta chuẩn cờ mở nở giờ nói kia phiên lời nói đức thời điểm nguyên lên đem chúng ta cấp đuổi ra đi a." bồn cách cách chính mình không phải nghe được rất vui lòng sao? Khuôn cắt muốn tư thật không nghĩ, kia bùn nghe như vậy nghiêm túc làm cái gì? Đường Đường, kỵ nữ còn nghĩ lập đền thờ. Lưu Đại Hoa rất bất mãn, chính mình cùng nam nhân đều bị đánh, dựa vào cái gì nữ nhân này chân mềm nún, nước mắt nhất lưu liền gì sự đều không có, chịu đựng lọt gió nha, đem nói cho hết lời. Ngươi nói bậy, Điền Phương có chút chột dạ, nàng chính mình trong lòng rõ ràng, vừa mới, nàng thật sự có chút tâm động chính là làm cho cố kiến kiếnằngg mặt đặc biệt là nhìn hắn hiện tại dáng vẻ này nàng như thế nào chịu lại làm sao dám thừa nhận đâu Điền Phương cố kiến Đảng căn bản liền nghe không vào Điền phương giải thích hắn chỉ tin tưởng chính mình vừa mới nhìn đến cùng nghe được bọn họ hiện tại tranh chấp mà càng hoan sẽ chỉ làm cố kiến Đảng càng thêm hồi tưởng khởi vừa mới khuất nhục cảm giác trong lòng lửa giận càng tăng lên càng thêm không chịu không chế hắn dơ lên trên tay vậy gộ Một chút một chút mà chiều Điển Phương trên người đánh đi, ngay từ đầu Điển Phương vẫn là chịu, sau lại liền có chút nhẫn không đi xuống. Ngươi bằng gì đánh ta, Đại Tẩu nói rất đúng, ta này bụng vì sao vẫn luôn đều không có tin tức tốt, chính là ngươi không được, cố kiến đảng, chính ngươi không phải cái nam nhân, ngươi còn không chuẩn ta đi bên ngoài cho ngươi tìm cái nam nhân sinh một cái. Điền Phương hoàn toàn chính là tự sang ngã, nàng là suy nghĩ cẩn thận, hôm nay việc này vừa ra. Nàng là như thế nào đều không thể ở cố gia đãi đi xuống, nếu như vậy, nàng vì sao còn muốn cho cố kiến đảng bạch đánh một đốn hết giận đâu? Ngươi liền biết cái gì đều do ta, chẳng lẽ chính ngươi không tật xấu sao, là ta ngăn đón ngươi không cho ngươi nhận mẹ ngươi, là ta ngăn đón ngươi không cho ngươi nhận quê nữ, cố kiến đảng, ngươi liền thừa nhận em, chính ngươi chính là một cái không đầu góc ngu xuẩn hèn nhát, không có ngươi mẹ ngươi cứu, ngươi gì đều không phải. Thừa dịp cố kiến đảng ngốc lăng công phu, Điền Phương qua đi cùng Lưu Đại Hoa nâng dậy đại ca, không có nhà chồng, chỉ có thể lại trở lại nhà mẹ đẻ. Điền Phương suy nghĩ cẩn thận, lao già góa vợ liền lao già góa vợ đi, đó chính là nàng mệnh. Điền Phương trước nay không nghĩ tới nàng có lẽ có thể chính mình một người, ở trong lòng nàng, trừ bỏ quả phụ, không có cái nào nữ nhân là có thể độc lập tồn tại, này có lẽ cũng là nàng cả đời bi kịch nguyên do. Bằng gì A Bùn ca bạch bị đánh gãy chân lạc, lưu đại hoa một cái tắt chụp bay điền phương muốn tới nâng tay, nhìn tới thất thần đỗng nhiên không hề phát củng cố kiến đảng, tựa hồ đột nhiên có tự tin, căm tức nhìn điền phương. Chuyện này muốn bốn không cho chúng ta bùn cái cách nói, chúng ta điền ra củng cố ra không để yên. Này đánh gãy chân chính là kiện khả đại khả tiểu sự, nếu là y y không tốt, cả đời này chính là cái người què. Lưu Đại Hoa nghĩ nam nhân nhà mình dù sao ngày thường cũng luôn là lười biếng không làm việc, tránh đến công điểm còn không có nàng một nữ nhân nhiều, rứt khoát quẹ vừa lúc, có thể cùng cố ra hung hăng hoa thượng một bút, nàng cũng không tin này cố ra lão nhân lão thái thái thật đúng là bỏ được bản thân nhi tử ăn lao cơm đi. Phải biết rằng, như vậy tiểu địa phương, nếu là ra một cái ăn lao cơm, cả gia đình đều sẽ bị người khinh thường. Này cố gia lão nhân Lão thái thái không phải thích nhất lao tam gia mấy cái nhãi con sao, nàng khiến cho nàng nhi tử đi trường học cho hắn tuyên truyền tuyên truyền, nhìn xem kia hai cái lao bất tử chính là đòi tiền vẫn là muốn mặt. Lưu đại hoa không hổ là chui vào tiền mắt tử người, lúc này, vẫn là đem bàn tính tính bạch bạch vang. Hảo, ngươi muốn nói pháp, láo tử cho ngươi cái cách nói. Cố kiến đảng tựa hồ là bị lưu đại hoa kia đoạn lời nói từ chầm tư Trung bừng tỉnh. Hắn tự nhiên không có sai quá lưu đại hoa trong mắt tính kế. Vừa mới bị Điền Phương kia phiên lời nói phá buồn nước lạnh, đáy lòng thoáng dập tắt chút hỏa khí, tức khắc lại hừng hực bốc cháy lên. Hắn cầm trên tay gậy gộc, một bước, một bước, chiều trốn ở góc phòng ba người tới gần. Chi chi chi. Hắc Béo nghe xong tiến đến phát sóng trực tiếp từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng nói, đối với một từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng Đem kia điền bảo kim chân đều cấp đánh chứ, sau đó một cái bàn tay, đem kia lưu đại hoa xóa sạch vài viên nha. Thúy hoa điểu cũng không hàm hồ, an viên Lão thái thái đưa qua hạt dưa, đem hắc béo nói còn nguyên mà thuật lại. Cố an an nằm ở trên rừng đất, không rõ sự tỉnh sao liền phát triển trở thành như vậy. Thỉnh xem hiện tại phòng trong cảnh tượng. Một chương giường đất, phía trên bãi cái bàn lùn, bàn lùn thượng phóng mấy cái tiểu cái đĩa, một cái đĩa thủy, một cái đĩa hạt mè bánh còn có một cái đĩa lột sắc hạt dưa nhi miêu lão thái tự nhiên là chiếm cư lớn nhất nhất rộng mở vị trí, thúy hoa tiếp theo, đứng ở bàn lùn thượng thường thường mổ một cái hạt dưa nhân, hắc béo còn lại là thủ chính mình yêu nhất hạt mẹ bánh, ăn rào rạt rung động, một bên còn chờ canh dư ở cố kiến đảng ra kia mấy chỉ chuột tử cho tôn, đem mới nhất tình báo. Đưa lại đây, cô An An hiện tại đang ở giả bộ ngủ chung, nếu không phải giả bộ ngủ, Nàng cũng không thấy được như vậy xuất sắc một màn A. Rốt cuộc có thể thao tác tiểu động vật chính là nàng còn mại A, nàng như thế nào cảm thấy, này tiểu động vật, mại dùng so nàng càng thuận tay đâu. Nhìn xem hiện tại tình cảnh này, liền cùng động vật tiệc trà dường như. Tới tới tới, Thúy Hoa uống miếng nước A, chúng ta đừng mệt giọng nói. Lão thái thái thực vừa lòng hiện tại sự tình hướng đi, xem Thúy Hoa điểu nói như vậy một đại đoạn lời nói, còn sợ nó mệt Chạy nhanh đem kia điệp trang thủy cái đĩa chuyển qua thúy hoa điệu trước mặt. Làm hào hàm hạt dưa ăn nhiều, có chút hầu đến hoảng, thúy hoa thực hánh diện uống lên mấy ngụm nước, thân thiết lấy đầu cọ cọ lao thái thái mặt, hai cái thúy hoa miễn bản nhiều hòa hợp. Ngươi nói đánh gãy điển ra người chân làm sao bây giờ, miêu thúy hoa này trong lòng không nóng nảy a ha ha, nàng sẽ nói cho ngươi không có gì đáng ngại, bọn họ nếu là dám tìm tới tới, nàng có thể đem bọn họ mặt khác cái kia chân cung cấp đánh gãy. Thúy Hoa, ngươi kia xuẩn nhi tử hiện tại cùng người đánh thành một đoàn lạc, ngươi nói nên làm sao đâu. Thúy Hoa điểu uống lên mấy ngụm nước, tò mò mà phải phải cánh, ngẻ nhót tới rồi miêu Thúy Hoa trên vai, ghé vào nàng bên thai hỏi. Ngươi nhìn xem, Thúy Hoa nãi sinh nhi tử như vậy xuẩn, đồng dạng là Thúy Hoa, điểu bằng gì liền đối chính mình ghen có tin tưởng, có như vậy vết xe đổ bại ở trước mắt, điều còn có dung khí để chứng sao. Nó vẫn là thanh thản ổn định mà đương nó xử điều đi. Thúy Hoa vì chính mình đơn điểu chủ nghĩa suy nghĩ một hợp lý lấy cớ, đối với như Hoa kia ai hoán ánh mắt, thuần túy coi như xem không. Điều còn phải cho lão thái thái đương phiên dịch, điều bản lĩnh lớn như vậy điều dễ dàng sao. Miêu Thúy Hoa không có nhiều lời, nàng tính tính thời gian, người này cũng nên tới. Miêu Thiết Ngưu này ngoài miệng đều mau trương một trường xuyến bếp bỏng rộng lên. Ngươi nói này nhị cháu ngoại trai sao liền như vậy không cho hắn bất lo, khoảng thời gian trước hắn đều đã khuyên quá hắn, làm hắn hảo hảo ngẫm lại, vì một cái còn không xác định có phải hay không nhi tử bụng to, liền đem mấy cái khue nữ cấp nem có đáng giá hay không, hơn nữa nhi tử thực sự có như vậy quan trọng sao? Điền Vương, kia nữ nhân tâm bất chính, làm chính hắn ở tiểu tâm đánh giá hạ. Lời này còn chưa nói bao lâu đâu, này không, sự tình lại ra tới, hắn đang ở trong đất làm việc đâu? Này người trong thôn vội vội vàng vàng tới tìm hắn, nói là kiến đảng đem kia mấy cái điển ra người cấp đánh, điền bảo kim chân còn bị hắn cấp đánh gãy, hiện tại đánh đỏ mắt, ai đều kéo không ra hắn, làm hắn chạy nhanh qua đi, đừng đến lúc đó ra mạng người. Miêu Thiết Ngưu tưởng tượng không đúng, muốn chế trụ kiến đảng, vẫn là đến đem hắn muội mang lên, hơn nữa như vậy lại sự, hắn muội cũng không thể không ở trang A. Thúy Hoa, Thúy Hoa. Miêu Thiết Ngưu cách sân. Ở bên ngoài thật xa liền hô to lên. Ai? Kêu điểu làm gì? Miêu thiết nguy đi đến sân ngoại, liền nhìn đến hắn mộ ra tới, trên vai còn dừng lại một con hồng lục sắc nhi điểu. Đợi chút, hắn vừa mới nghe được gì? Thiểu ca nhi, ngươi kêu thúy hoa là tìm người vẫn là tìm điều A. Thúy hoa điểu nghiêng đầu, tò mò mở miệng đến. Là điểu nói chuyện không chạy. Có thể là hắn gọi người phương thức không đúng, miêu thiết nguy xoa xoa mắt. Xoay người đi ra ngoài, hắn quyết định một lần nữa kêu một chút người thử xem. Thúy, Thúy Hoa miêu thiết ngưu âm cuối mang theo Du Nhi, lại lần nữa đi tới sân ngoại, cách hàng rào, nhỏ rộng hô một câu. Ai? Ai miêu Thúy Hoa cùng kia chỉ diện bạo quái dị điều đồng thời theo tiếng, miêu thiết ngưu hoàn toàn tin, vừa mới cùng hắn một hỏi một đáp chính là kia chỉ điều không kém. Ngươi này ca đầu góc không phải thực hào xử mấy năm nay sợ là phiền tói ngươi. Thúy hoa điểu dịu dít mà, ở miêu thúy hoa bên thai làm như có thật mà giảng. Cũng còn hành đi, là rất phiền thoái, tuy làm là thân ca đâu miêu thúy hoa hảo phóng tỏ vẻ chính mình cũng không chê. Ai đầu vóc không hảo xử Miêu thiết như khí cực, này một người một chim là không hề có đem hắn để vào mắt ra, ngay trước mặt hắn liền nói hắn đầu vóc không hảo xử Chính là thật không hảo xử hắn tốt xấu cũng là đội sản xuất đại đội trưởng liền không thể ở điều trước mặt cho hắn điểm mặt nguy sao. Miu Thiết Ngưu ánh mắt hai hoán mà nhìn nhà mình mội tử, còn có hay không huynh mội ái? Ca, ngươi lại đây rốt cuộc là tới làm gì? Miêu Thúy Hoa trong lòng rõ ràng, bất quá này ngoài miệng vẫn là muốn hỏi một câu, bằng không nàng sao biết này phát sinh ở thôn một khác đầu sự đâu. Bị kia chỉ biết nói chuyện điều khiếp sợ đến, miêu Thiết Ngưu thiếu chút nữa đều đã quên chính sự, nhà ngươi lão nhị kiến đảng, ở nhà cùng điền ra người đánh nhau rồi. Ngươi chính là thật ngoan hạ tâm không nghĩ nhận này nhi tử, cũng không thể trơ mắt xem hắn đem người đánh chết, đến lúc đó ăn lao cơm đi. Miêu thiết nghiêu đối với mọi tử khẩn trương mà nói đến, cũng không biết hiện tại như thế nào, hắn làm người ngăn đón, hẳn là không có ra gì đại sự đi. Gì, đánh nhau rồi. Miêu thúy hoa vẻ mặt khiếp sợ. Sao đánh nhau, đánh nhau không tốt, đánh nhau không tốt. Thúy hoa điểu cũng là một trận gào to, quạt cánh thẳng xoay quanh. Chút nào nhìn không ra trước một giây nó còn tự cấp lao thái thái phát sóng trực tiếp đâu. Ai hư à, tiểu mội kỹ thuật diễn không tội. Điều đại tiên ngươi cũng không kém à. Ở Miêu Thiết Ngư không có thấy địa phương, Thúy Hoa điểu cùng Miêu Thúy Hoa một ánh mắt đan xen cho nhau cho đối phương một cái ăn ý mà ánh mắt, tuy rằng chỉ ở chung mấy ngày, nhưng là hai cái Thúy Hoa cảm thấy, bọn họ đã có vô cùng ăn ý. Đại ca ngươi cũng thật là, chuyện lớn như vậy Nhi ngươi hiện tại mới nói. Ta vừa mới nói ngươi không đáng tin cậy đi, ngươi còn không vui. Miêu Thúy Hoa Trang làm kinh hoàng bộ ráng, đối với nhà mình đại ca oán giận một câu, ngươi chờ, ta về phòng bắt lấy đồ vật lập tức cùng ngươi qua đi. Dứt lời, không chờ miêu Thiết Ngưu phục hồi tinh thần lại, liền vội vội vàng vàng hướng trong phòng chạy tới, lưu Thúy Hoa điểu ở bên ngoài, cùng miêu Thiết Ngưu điểu mắt trừng người mắt. Mãi, ta cũng đi. Cô An An Trang làm vừa mới tỉnh lại bộ ráng. Thịt đô đô tay nhỏ nắm thành tiểu nắm tay xoa xoa đôi mắt, sau đó rôi tay muốn ôm một cái. Ngoan ngoan à, ngươi nhị bá ra hiện tại loạt thẩn, đến lúc đó nại sợ bị thương ngươi, ngươi liền ngoan ngoan ở nhà đợi A Miêu Thúy Hoa nhìn cháu gái đáng yêu nhận người đau tiểu bộ dáng, thiếu chút nữa liền mềm lòng đem người cấp mang lên. An An cũng phải đi. Cô An An đằng mà từ trên giường đất bò xuống dưới, động tác cực nhanh, xem lão thái thái kinh hồn tăng đảm. Liền sợ nàng quăng ngã. Cô An An ôm lão thái thái chân, đều mau đem chính mình triển thành bánh quay trèo, làm nũng lấy lòng, ngọt ngào nhu nhu tiểu lại âm, nghe được nàng bản thân tâm can đều run lên run lên. Hành hành hành, đến lúc đó liền đi theo nãi hậu đầu, nãi làm ngươi trốn xa một chút ngươi liền trốn xa một chút biết không. Miêu Thúy Hoa xem chính mình nếu là không đáp ứng, này bảo bối ngoan ngoắn đều nên khổ sở khóc, chỉ có thể cố mà làm gật gật đầu. Dù sao có nàng nhìn, cũng không ai có thể thương đến nàng ngoan ngoãn. tiểu ca nhi, có tức phụ sao? tiểu ca nhi, cùng tức phụ hạ nhiều ít cái trứng. Thúy hoa chim bay ở miêu thiết ngư bên cạnh, dịu dít đến nói cái không để yên, thức xin lỗi, làm người hắn cũng không sẽ đẻ trứng. Miêu thiết ngư chết lặng mà nhìn trước mắt này chỉ so người ta nói lời nói còn lưu điểu, tỏ vẻ chính mình tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đẻ trứng, thúy hoa cùng điệu đẻ trứng. Như hoa vừa nghe cái này từ liền cao trào, với cánh chiều cái rầy này Miêu Thiết như thúy lời nói chim bay đi. Lại tới một cái có thể nói điều. Miêu Thiết như cảm thấy về sau chính mình đang xem đến cái gì đều sẽ không kinh ngạc, điều đều sẽ nói tiếng người, còn có gì sự là không có khả năng. Bất quá trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, kỳ thật trên thực tế Miêu Thiết như cũng không có nhiều kinh ngạc, rốt cuộc hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, biết trên thế giới này có một ít điều. Chỉ cần giáo hảo, chính là sẽ nói tiếng người. Đương nhiên, những cái đó điểu lúc trước chính là quý nhân trong nhà dưỡng, bọn họ này đó tiểu dân chúng là thấy không. Miêu Thiết Ngưu cảm thấy, này hai chỉ điểu rất có khả năng chính là cái loại này sẽ học thuyết tiếng người điểu. Hắn cũng chưa thấy qua những cái đó anh vũ bắt ca, còn đương cái loại này điểu đều là cái dạng này, trong lòng khiếp sợ, lại cũng thực sự không tới yêu ma hóa nông nỗi. Thúy Hoa, người đem An An mang lên làm gì a Như vậy thời điểm, mang lên cái năm tuổi tiểu hoa nhi, kia không phải quấy rời sao. An An đang yêu a Điều nhìn An An này trong lòng liền vui vẻ. miêu Thúy Hoa còn chưa nói lời nói đâu, này Thúy Hoa Điều liền dành trước trả lời. Ta lại không hỏi ngươi. miêu Thiết Miu dối Điều một câu. Vậy ngươi kêu Điều tên làm gì, xuẩn trứng. Thúy Hoa Điều quả hương bù một chút cánh, Điều sinh khí, sao, kêu Thúy Hoa Điều liền không thể theo tiếng. Miu Thiết Ngưu xem như xem minh bạch, trên thế giới này, chỉ cần là kêu thúy hoa, đều là hắn phát tinh. Đừng đánh, mau dừng tay. Cố kiến đảng ra trong viện trên đầy, làm thành một cái vòng lớn tử, đem sân vòng kín mít. miêu Thiết Ngưu vẫn là phế đi lão đại công phu, mới đem này nói cấp đẩy ra, mang theo miêu Thúy Hoa mấy người đi vào. Chi gian nguyên bản ở trong phòng vặn đánh người hiện tại đã tới sân ngoại, bắt đầu còn có người lôi kéo cố kiến đảng làm hắn ngừng nghỉ chút đừng đánh. Chính là sau lại phát hiện, chỉ cần bọn họ ngăn cản cố kiến đảng, lưu đại hoa kia không ngừng nghỉ liền nhân cơ hội dùng tay ở cố kiến đảng trên người hung hăng cào vài hạ sau liền lười đến ngăn cản. So với chính mình trong thôn người làm người đánh, kia còn không bằng nhìn cố kiến đảng lo vòng ngoài thôn người đâu, mỗi cái thôn đều là cái dạng này, chính mình bên trong có mâu thuẫn có thể, này nếu là cùng người ngoài có mâu thuẫn, kia nhất định là cùng chung kẻ địch. Húng chi? Cố kiến đảng trừ bỏ ở con cái phu thê vấn đề thượng xuẩn chút, ngày thường người vẫn là không tồi, người trong thôn có cái gì muốn hỗ trợ nói một tiếng, hắn cũng là rất nhiệt tâm, trong thôn chán ghét người của hắn, trên cơ bản không có. Hiện tại, cũng chính là nhìn cố kiến đảng xuống tay quá nặng thời điểm cản cản, chỉ cần không đem người đánh chết, cũng không ai quản. Cố kiến đảng, ngươi cho ta dừng tay. Miêu Thúy Hoa ra lệnh một tiếng. Vừa mới còn đánh đỏ mắt cố kiến đảng tức khắc liền đem trên tay vậy gộp cấp ném trên mặt đất. Mẹ, cố kiến đảng hứng mắt, rốt cuộc can mại không được, ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm đầu, gào khóc. Ngẫm lại mấy năm nay, chính mình rốt cuộc đều làm gì nha? Mẹ, ngươi tới vừa lúc, việc này làm sao A. Cố kiến quân đã sớm lại đây, cùng nhau còn có hắn tức phụ vương mai cùng đệ mội cố nhã cẩm, không ai dám thông chi cố bảo điển, sợ đem lão ra tử cấp khí chứ. Cố bảo điền nhìn ổn trọng, trên thực tế còn không có miêu thúy hoa đáng tin cậy đâu. Gặp được chuyện này, lão nhân không chuẩn không nói hai lời liền trực tiếp thượng côn đồng, kia không phải tới hỗ trợ, mà là tới thêm phiền. An an như thế nào cũng lại đây. Cố nhã cầm nhìn đến bà bà ôm quê nữ, khẩn trương mà đã đi tới. Điều mang an an tới xem náo nhiệt tới, như thế nào không đánh, tiếp theo lại đánh nhau a Thúy hoa điểu xem náo nhiệt không chê sự đại. Quạt cánh vây quanh cố kiến đảng cùng Lưu Đại Hoa một đám người bay một vòng, xem mấy người đều nằm xoài trên trên mặt đất, cũng không đánh nhau ý tứ, cảm thấy không thú vị cực kỳ. Vừa mới hắc béo nói nhiều xuất sắc ca, như thế nào điểu gần nhất, liền không đánh nhau, có phải hay không khinh thường điểu? Điểu có thể nói, nay điểu là thành tinh. Người trong thôn không rảnh lo xem cô ra náo nhiệt, bị này hai chỉ bỗng nhiên bay ra tới. Lớn lên cùng giống nhau điều hoàn toàn không giống nhau thúy hoa cùng như hoa khiếp sợ đến, chỉ vào chúng nó nghị luận sôi nổi. Tránh ra điểm, tránh ra điểm. Cục công an công an lại đây. Triệu Thanh Sơn không có nghe được vừa mới thúy hoa điểu nói đến lời nói, cách hơn 10 mét đường xa, cao giọng kêu gọi nói, hắn phía sau còn đi theo hai cái ăn mặc quân màu xanh lục chế phục nam công an, vẻ mặt nghiêm túc mà triệu đám người đi tới. Chỉ là này đáy mắt không có hảo ý. Là cá nhân cũng đều đã nhìn ra. Tình huống như vậy kêu công an. Triệu Thanh Sơn là ý định không nghĩ làm cố gia hảo qua a Nhớ tới trước đó vài ngày kia một vụ, mọi người đều xem minh bạch. Này Triệu Thanh Sơn chính là chờ ở này, muốn trả thù miêu lao thái đâu. Như vậy tưởng tượng, đoàn người này trong lòng đều có chút khinh thường Triệu Thanh Sơn. Chính mình người trong thôn như thế nào làm ẩm ý đều là chính mình sự. Hắn kêu công an tới là muốn làm gì, cấp cố kiến đảng định tội a Trong thôn ra một cái ăn lao cơm chẳng lẽ là một kiện thực quang vinh sự sao? Này ăn tương quá khó coi, người trong thôn trong lòng sôi nổi lắc đầu, đối triệu thanh sơn cảm quan càng kém chút, này chỉ sợ là triệu thanh sơn đem công an tìm tới phía trước không nghĩ tới. Nói đến cũng là vừa khéo, cách vách thôn đại đội bộ tập thể lương thực bị trộm một ít, mở đầu là tính toán dấu xuống dưới, chính mình trộm điều tra, rốt cuộc cũng không phải cái gì quang vinh sự, không biết là ai trộm báo cảnh. Hôm nay công an xuống dưới điều tra, Triệu Thanh Sơn một biết cố kiến đảng đem hắn nhà mẹ để đại cứu tử chân cấp đánh gãy lập tức liền nghĩ tới báo công an. Này điền ra người cái gì Đức Hạnh, hắn nếu là biết một chút, như vậy sự, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thiện. Triệu Thanh Sơn liền nghĩ đem công an tìm tới, có lẽ còn chỉ không được cố kiến đảng tội, nhưng cũng nhiều ít có thể tiếp theo hạ cố gia thể diện. Miêu thiết Ngưu cùng cố gia chính là quan hệ thông gia, cố gia không mặt mũi Miu Thiết Ngưu lại có thể hảo đi nơi nào, không chuẩn lần sau đại đội trưởng nhiệm kỳ mới tuyển cử, chính mình liền có cơ hội thượng vị. Này không, hắn vội vội vàng vàng chạy đến cách bách thôn, vừa lúc những cái đó công an còn chưa đi, liền đem người gọi tới. Đều làm gì đâu, chạy nhanh tránh ra. Triệu Thanh Sơn không có chú ý tới thôn dân xem hắn ánh mắt có chút không đúng, nhịn xuống trong lòng vui sướng, đem vây quanh thôn dân cấp đẩy ra, làm mấy cái công an hảo đi vào. Hoa, binh ca, ca Thúy Hoa như là thấy tân đại lục, vây quanh mấy cái lại đây công an bay một vòng. Đây là cái gì? Có thể nói điều. Hoàng gia doanh cùng vạn ái quốc vẻ mặt khiếp sợ, đều không rảnh lo cái gì án tử, chỉ vào phi pháp Thúy Hoa trận mắt há hốc mồm. Quân dân đoàn kết như một người, xem thử thiên hạ ai có thể địch. Nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Trung Hoa Nhi nữ nhiều kỳ trí, không yêu hồng trang ái võ trang. Cùng thiên đấu vui sướng vô cùng. Cùng ma đấu vui sướng vô cùng. Cùng ngươi đấu vui sướng vô cùng. Thúy hoa cùng như hoa ngươi một câu, ta một câu, nói đều là Mao chủ tịch đã từng nói qua ai cũng khoái kinh điển lời nói, kia bổn hậu tới thịnh hành cả nước Mao chủ tịch trích lời còn chưa xuất bản, hai chỉ điểu hiện tại học, đều là cố kiến nghiệp ngầm giao chúng nó. Này hai chỉ điểu dù sao cũng phải quá một cái minh lộ, cái dạng gì điểu đều không bằng ủng hộ xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan điểu tới hảo. Mà một cái một lòng nghĩ đảng cùng nhân dân, một lòng kính yêu chủ tịch gia đình, ngày thường cần cù và thật thà lao động, nhàn hạ khi, liền dạy rỗ trong nhà hai chỉ điểu cùng nhau học tập cùng lĩnh hội chủ tịch trích lời chung cao thâm khó đoán, đáng giá mọi người học tập cao thượng tình cảm, càng là ngấm lại đều làm người cảm động. Cố kiến nghiệp trước nay đều là đi một bước tưởng trăm bước, mấy ngày nay, thường thường ở bên ngoài ra xe, Hắn cũng phát giác một ít không quá thích hợp thời cuộc biến hóa, này hai chỉ điểu xuất hiện, đối với cô ra tới nói, có lẽ cũng là cái cơ hội. Này, này này này điểu, vạn ái quốc là huyện Liên Dương cục công an phó cục trưởng, là từ đô thành hàng không xuống dưới lãnh đạo, hắn vừa mới tới huyện Liên Dương không bao lâu, yêu nhất đi cơ sở, nhìn xem tầng dưới chốt dân chúng sinh hoạt, cho nên lần này hồng kỳ công xã đội sản xuất ra lương thực mất trọng sự, hắn lập tức liền tới đây không nghĩ tới trộm lương thực tặc không có tìm được, lại thấy như vậy hai chỉ thần dị điểu. Vạn ái quốc lai lịch nhưng không đơn giản, sẽ nói tiếng người điểu, này Đô Thành cũng không phải không có, chính là không có cái nào nói giống trước mắt này hai chỉ điểu như vậy hảo, hơn nữa nghe một chút điểu trong miệng nói những lời này đó, nơi này đầu có thể làm văn chương nhưng lớn đâu. Vạn ái quốc trong lòng suy tư, thập phần hòa khí mà chiều bên cạnh thôn dân hỏi, Xin hỏi này hai chỉ điểu là cái nào đồng hương dưỡng? Như vậy điều đều là dựa vào thuần dưỡng, có thể đem điểu thuần dưỡng như vậy hảo, này điều chủ nhân nhất định cũng không đơn giản. Điểu là an an dưỡng, an an đãi điều nhưng hảo, còn bao an bao ở. Thúy hoa lão vui vẻ, cảm thấy từ láo chủ nhân qua đời, không còn có nhẹ nhàng như vậy qua, tuy rằng phía sau còn có một kẻ lưu manh điểu nhớ thương điểu trong sạch, nhưng là chỉ cần có an an ở. Như hoa là tuyệt đối thực hiện được không được. An An. Vạn ái quốc tò mò mà chiều đám người nhìn nhìn. Cố An An vươn chính mình tiểu béo móng đuốt vây vây. Vạn ái quốc nhìn kia năm tuổi tả hữu, lớn lên bạch béo đáng yêu tiểu nha đầu phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, rốt cuộc ở nông thôn, rất ít có thể nhìn đến như vậy trắng non hài tử, đệ nhị phản ứng chính là không tin. Hắn cảm thấy, như vậy điều không có mấy năm mười mấy năm công phu là thuần dưỡng không ra. Trước mắt này hai chỉ điều quả thực chính là anh Vũ Trung Cực Phẩm, đại khái đã có một cái bảy tám tuổi hài tử chỉ số thông minh, ngươi nhìn xem, đều có thể một hỏi một đáp. Nay điều là nhà ta dưỡng, công an đồng chí, chúng ta đợi lát nữa lại nói điều sự, trước đêm hôm nay quan trọng nhất sự cấp giải quyết đi. Miêu Thúy Hoa còn nhớ rõ nhi tử ra những cái đó chủ ý đâu, đối giải quyết Thúy Hoa điều cùng như hoa điều sự tính sẵn trong lòng. Bằng không hôm nay cũng sẽ không như vậy quang minh chính đại đem điểu cấp mang ra tới. điều sự tình đơn giản, hiện tại quan trọng nhất, vẫn là đem kia chướng mắt một nhà cấp đuổi đi lâu. Là là là. Vạn ái quốc liên tục gật đầu, cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức nóng đội. Này thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn hàm dưỡng còn không đúng chỗ. Vạn ái quốc ở trong lòng báo cho chính mình vài câu, nhìn về phía vừa mới dẫn bọn hắn lại đây. Nói trong thôn đã xảy ra ác tính ẩu đả sự kiện Triệu Thanh Sơn, làm hắn nói nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Công an đồng chí, chính là kia mấy cái, cái kia cao lớn chút chính là chúng ta đội sản xuất xã viên cố kiến đảng, bên kia ba cái, phân biệt là hắn tức phụ, còn có đại cứu ca đại cứu tẩu. Triệu Thanh Sơn chỉ chỉ bị đám người vây xoay quanh cố kiến đảng đám người, trong mắt xoay chuyển, lại chỉ chỉ miêu thúy hoa, cái kia cố kiến đảng chính là miêu thúy hoa Nhi tử. Triệu Thanh Sơn nhìn đến cục công an lãnh đạo nhìn kia hai chỉ điều ánh mắt liền cảm thấy không đúng, thật vất vả bắt được cố ra một cái nhược điểm, cũng không thể bởi vì hai chỉ điểu cấp bẻ đi trở về, thế nào, cũng đến sấn lãnh đạo hứng thú không thâm, đêm này ấn tượng cấp làm kém. La là kêu đại thẩm nhi tử. Vạn ái quốc phản ứng đầu tiên, chính là một cái sẽ giáo điều học tập xã hội chủ nghĩa tích cực tư tưởng. Học tập Mao chủ tịch chỉ thị lao thái thái tuyệt đối giáo không ra một cái ai đánh nhau hầu đả nhi tử, không, có nghe lời nói của một phía, quyết định muốn cẩn thận điều tra rõ ràng chuyện này tiền căn hậu quả, không thể là một cái ái quốc tình cảm nồng hậu lao thái thái rét lạnh tâm. Các ngươi từng chuyện mà nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vạn ái quốc tồn chút tư tâm, triều cố kiến đảng dẫn đầu hỏi. Công đồng chí, hắn đem ba nam nhân chân đều cấp đánh gãy, buồn nhìn xem buồn nhìn xem. Này chân đều xưng thành gì dạng, còn có hoa cùng hoa cô em chồng này trên người, tất cả đều là thương, đúng nhất định phải cấp hoa môn làm chủ A, đem cô kiến đảng bắt lại bắn chết. Lưu đại hoa một phen xả quá bên cạnh túi đầu không nói lời nào điển phương, một miệng mơ hồ không rõ mà đối với vạn ái quốc cùng hoàng gia doanh nói đến. Chính là, công an đồng chí, chúng ta chính là tới mội tử trong nhà nhìn xem mội tử quá đến như thế nào. Không nghĩ tới đã bị này phát rồ cố kiến đảng đổ ập xuống một đồn đánh, ngươi nhưng nhất định phải thế chúng ta tiểu dân chúng làm chủ a Điên bảo kim khóc đầy mặt nước mắt nước mũi, hắn này chân đau đến độ mau không cảm giác, một cái kính mà thẳng run run. Này chân thương có chút trọng à, các ngươi tới hai người chạy nhanh đem người đưa đến trong thôn trạm y đi hề tế đi. Vạn ái quốc như như mày, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là khớp xương cấp đánh chật khớp, đến chạy nhanh bó xương bằng không chờ miệng vết thương càng xưng chút, liền phiền thoái. Người trong thôn ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mỗi một người chịu đi lên đỡ người, vẫn là miêu thiết như chỉ hai cái thân hình cao lớn tuổi trẻ hắn tử, kia hai người mới tràn đầy không tình nguyện mà nâng điền bảo kim, chiều trạm y tế đi đến. Công an đồng chí, ta nhi tử ta hiểu biết, không phải cái loại này dễ dàng sẽ cùng người động thủ người. Ngươi hỏi một chút người trong thôn, nhiều năm như vậy, ai thấy hắn cùng người cãi nhau qua động qua tay. Miêu Thúy Hoa đi đến công an bên cạnh, lời nói khẩn thiết mà nói đến, cô kiến đảng nghe xong mẹ nó này phiên lời nói, trong lòng kia kêu, kêu một cái hối hận, mẹ nó như vậy hảo, loại này thời điểm còn thay hắn ra mặt, hắn làm gì vì một cái có lẽ coi nhi tử, đem mẹ cấp ném đâu. Chính là, công an đồng chí, chúng ta đều có thể làm chứng, này cố kiến đảng không phải cái loại này tính tình táo bạo người, lần này động thủ. Nhất định là có nguyên nhân. Người trong thôn sôi nổi hưởng ứng, vạn ai quốc nhìn người trong thôn phản ứng, tức khác liền cảm thấy chính mình vừa mới suy đoán không có sai. Dựa vào cái gì, người tốt liền sẽ không đánh người, bùng nhóm vừa mới cũng đều nhìn thấy, hoa buồn trên người thượng, đều là cố kiến đảng động tay. Lưu đại hoa không vui, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy liền kết thúc. Cố kiến đảng, ngươi có nói cái gì muốn nói? Vạn ái quốc không để ý đến Lưu Đại Hoa la lối khóc lóc, ngược lại nhìn về phía một bên cố kiến đảng. Ngay từ đầu, cố kiến đảng là do dự, rốt cuộc chuyện này quá mất mặt, nói ra, chỉ sợ phải bị cười nhạo cả đời. Hắn nguyên bản nghĩ ngồi tù liền ngồi lao đi, dù sao cũng đánh điển ra người một đốn ra khí. Chính là vừa mới mẹ nó thế hắn nói chuyện, làm hắn hoàn toàn dao động. Hắn còn có ba mẹ muốn phụ dưỡng, còn có, còn có kia ba cái hắn thực xin lỗi khuê nữ. Cố kiến đảng lao lao nước mắt, ngoan hạ tâm, đem vừa mới nghe thấy kia một màn tất cả đều nói ra tới, bao gồm Lưu Đại Hoa nói, suy đoán có thể là hắn bị đông lạnh hỏng rồi thân mình, lúc này mới làm cho Điền Phương hoài không thượng hài tử suy đoán. Toàn trương một mảnh ô lên, đoàn người đều không có nghĩ đến, này Điền ra người tâm như vậy ác độc, cư nhiên còn nghĩ tới làm cố kiến đảng đương sống vương bác, cái này Điền Phương cũng là, ngày thường nhìn rất thành thật một người. Thiên cô kiến đảng kia ngốc tử nói mang thai còn chưa tính, còn tâm động muốn cho hắn mang non xanh, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Vị này đồng chí nói có phải hay không thật sự. Vạn ái quốc chính chính thần tình, nhìn cố kiến đảng kia xấu hổ và giận dữ khó nhịn biểu tình, cùng lưu đại hoa nẻ tránh ánh mắt, trong lòng kỳ thật đã tin hơn phân nửa, đối với loại tình huống này, liền hắn cũng nhịn không được tưởng đối điển ra người ta nói một câu xứng đáng. Đều là nam nhân. Ai có thể chịu đựng nhà mình bà nương tưởng cho chính mình đội nón xanh đâu? Không, không phải như thế. Điền phương hoảng loạn xua xua tay, sắc mặt sắt trắng bệnh, ta căn bản liền không đồng ý quá ta đại tẩu nói cái này chủ ý. Việc này nếu là chuyển ra đi, nàng thanh danh chẳng phải là tất cả đều xú. Nga, vây xem người trăm miệng một lời mà hư thanh, đây là không đánh đã khai, trực tiếp thừa nhận, Lưu Đại Hoa hận không thể một cái tắt trụ chết bên cạnh cô em chồng. Chính là đến lúc này, cũng chỉ có thể xem ai ra mặt cẳng dài. Liên tính lại như vậy lại như thế nào, hắn đem ta nam nhân chân đả thương cũng là sự thật. Này tiền thuốc men, còn có chậm chế tan tầm bồi thường tổng phải cho đi. Lưu đại hoa chơi nổi lên vô lại, chuyện này nàng cảm thấy chính mình vẫn là chiếm lý. Chính là không có thanh danh lại như thế nào, này tiền bắt được tay, mới là nhất lợi ích thực tế. Loại sự tình này chính là việc nhà, chúng ta cục công an mặc kệ những việc này. Hơn nữa là các ngươi muốn xúi dục người bà nương yêu đương vụn trộm ở phía trước, bị đánh cũng là tự tìm, người chính là hướng lên trên áo, cũng sẽ không có người cho người cái cách nói. Hoàng gia doanh là lão công an, xử lý những việc này có chính mình một tay, hơn nữa hắn nói cũng là lời nói thật, loại này việc nhà, chỉ cần không náo ra mạng người tới, công an đều là mặc kệ. Hiện tại trảo tư tưởng kỷ luật chính là nghiêm vô cùng, như vậy ác liệt tính chất, phóng trong thành đều là muốn phê bình giáo dục thông báo xử phạt. Hoàng gia Doanh nói sợ tới mức Lưu Đại Hoa một cái co rúng lại, nàng lại hương, cũng chính là cái bình thường dân chúng, công an ở trong mắt nàng đó chính là quan, từ xưa đến nay nào có không sợ quan dân chúng đâu. Kia, kia chúng ta liền bạch bị đánh. Lưu Đại Hoa nghĩ chính mình này cũng quá hủy khuất, cái gì chỗ tốt cũng chưa muốn, ngược lại bị đánh một đốn, nam nhân chân còn chết, không biết hiện tại như thế nào đâu. Ngươi cũng có thể cáo hắn thử xem, chỉ là đến lúc đó nhiều người như vậy làm chứng, bị trào chính là cố xã viên vẫn là các ngươi, vậy không nhất định. Hoàng gia doanh đã nhìn ra, cái này tân lãnh đạo thiên hướng cố ra, hắn tự nhiên thực hiểu ánh mắt mà gai đúng châu ngứa, doa lưu đại hoa cái này vô chi thôn phụ, hơn nữa ở hắn xem ra, này điền ra người cũng thực sự đang giận, hắn nếu là có như vậy đại cứu tử đại cứu tẩu, hắn cũng phi đem người hướng chết tấu không thể. Triệu Thanh Sơn nhìn việc này hướng đi, cảm thấy không đúng à, như thế nào đánh người không có việc gì, bị đánh ngược lại có việc, nhưng là hắn biết, này hai cái công an trong đó một cái tựa hồ không phải bình thường công an, như là càng hướng lên trên lãnh đạo, cũng không dám nghi ngờ đối phương nói, này trên người toán khí đều mau ngưng kết thành thực chất. Này cố gia vận khí như thế nào như vậy hảo? lần lượt đều bị bọn họ tránh thoát đi. Kiến Đảng a, hôm nay làm trò mấy cái công an đồng chí mặt Mẹ hỏi ngươi, ngươi còn muốn cái này tức phụ không? miêu Thúy Hoa đi đến cố kiến đảng trước mặt, vẻ mặt trịnh chóng hỏi. Không cần, như vậy nữ nhân, ai ái muốn ai muốn đi. Cố kiến đảng không chút nghĩ ngợi mà trả lời, Điền Phương mặc dù đoán được này kết cục, như cũng nhịn không được đau lòng. Thực hảo! Lao thái thái gật gật đầu, vậy làm phiền công an đồng chí hôm qua chứng kiến. miêu Thúy Hoa từ quần áo trong túi lấy ra hai chỉ tờ giấy, một chương mới tinh còn có một trường có chút âu vàng, nhìn qua có chút năm đầu. Nơi này có hai chương chứng tử, một chương là lúc trước ta nhi tử một lòng muốn cùng điển phương sinh hoạt, bị ta đuổi ra ra môn thời điểm lợi, phía trên viết chính là lúc ấy phân cho bọn họ đồ vật, này ly viết chứng tử, còn không có quá nhiều ít nhận tử, phía trên mấy thứ này nghĩ đến còn đều ở, này nếu muốn tách ra qua, phía trên đồ vật cũng nên phần một phần còn có một trường chứng tử, viết chính là ba năm nạn đói thời kỳ, Điền ra cùng chúng ta cố ra mượn lương thực, đã mượn gần 5 năm. Nhà của chúng ta hiền lành, cũng liền bất hòa bọn họ tính lợi thức, nhiều năm như vậy đi qua, từng nhà nhật tử đều rộng thùng thình chút, này điền ra, cũng nên còn lương thực đi. Miêu thúy hoa sớm tại bực này chứ, đều không phải thông ra, này điền ra ăn bọn họ, cũng nên toàn nổ ra. Nàng miêu thúy hoa thiện nghi, cũng không phải là như vậy hảo chiếm. Miêu Thúy Hoa Kỳ thật lúc trước cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến nước này, ngay từ đầu, nàng là muốn cấp điển phương một cái cơ hội, rốt cuộc đầu năm nay không khí chính là khuyên giải không khuyên ly, chỉ cần nhật tử còn có thể đi xuống quá, vậy nhẫn mại chịu được bái. Nàng ban đầu nghĩ, làm điển phương về nhà tỉnh tình thần, nhìn xem bản thân nhà mẹ đẻ rốt cuộc đều là chút người nào, suy nghĩ cẩn thận, tuy nói kia tính tình là sửa bất quá tới đi, lại cũng sẽ không một mặt mà dán nhà mẹ đẻ cắt xén bản thân mấy cái khuê nữ. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới à, điền phương còn có thể trộm chạy về tới, đầu tiên là đem nàng bảo bối ngoan ngoan cấp dọa, sau lại liền giả mang thai siêu chủ ý đều nghĩ ra được, nếu là lại làm nàng ở cố giang đốc, còn không biết nàng có thể làm ra chuyện gì tới đâu. Nhi tử lại xuẩn cũng là từ chính mình trong bụng nhảy ra tới, còn có thể thật nói mặc kệ liền mặc kệ, này tức phụ, nàng là thật sự không nghĩ quản cũng không biện phát quản. Nếu nàng vẫn luôn đều nói nhà mẹ đẻ hảo, vậy làm nàng về nhà mẹ đẻ qua đi đi. Gì lương thực, buồn nói gì ta sao không biết. Lưu Đại Hoa đôi mắt đen lung liếng chuyển, xem bộ dáng nơi nào là không biết ta, ý định chối cái kia mới là thật sự. Miêu Thúy Hoa cũng không phản ứng nàng, công an đồng chí ngươi nhìn xem a này phía trên dấu tay là bọn họ điển ra người cái, mấy năm trước có bao nhiêu thiếu lương, đoàn người đều là biết đến, chúng ta thôn so khác thôn tốt một chút lại cũng không hảo đi nơi nào. Chúng ta lão cô ra nhân tâm thiện đâu, thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn thông ra một nhà đói chết. Lúc trước những cái đó lương, đều là từ trong miệng khấu hạ tới cho mượn đi, đoàn người đều nhìn xem, tổng cộng mượn 3 lần lương. Lần đầu tiên, vẫn là ở nạn đói không có bùng nổ thời điểm, điền ra hướng nhà chúng ta mượn 60 cân lương thực, lần thứ hai là ở 60 năm, mượn 25 cân, cuối cùng một lần, là ở đầu năm 61. Khi đó cứu tế lương còn không có xuống dưới, điền ra nói thật ra là ăn không đủ. No, ta kia con thứ hai khở tắt xén nhà mình thức ăn lại cấp mượn 20 cân, đó là cứu mạng lương thực. Mặt trên từng điều đều viết thanh thanh sở sở, là điền ra ở cuối cùng một lần mượn lương thời điểm, miêu thúy hoa làm điền ra lão ra tử ký tên ấn dấu tay, khi đó, điền ra thật là thật khó khăn, điền ra lão nhân nghĩ dù sao sự thông ra cũng không có khả năng buộc bọn họ còn lương, hơn nữa lúc ấy như vậy khó khăn, liền khét cắn môi ấn dấu tay. Lao Thái Thái Đại Nghĩa Vạn ái Quốc cảm thán một câu, khi đó lương thực chính là so vàng còn quý trọng đồ vật, đừng nói này ở nông thôn địa phương, chính là ở Đô Thành, có tiền đều mua không được lương, hắn là chính mắt chứng kiến, lúc trước chủ nhà hắn bên cạnh một cái lao tiên sinh, đem chính mình tổ chạch cùng người thay đổi, liền vì 120 mấy cân lương thực, Không có biện pháp, ai làm khi đó phòng ở không thể cứu mạng, này lương thực lại có thể đâu. Vạn ái quốc không biết cố gia đã sớm trộm cho lương, chỉ đương những cái đó lương đích xác đều là cố gia lạc khẩn lương quần tỉnh xuống dưới mượn cấp thông ra một nhà, trong lòng bội phục cố gia nhân phẩm, đối điển ra như vậy vòng ân phụ nghĩa nhân ra, càng là khinh thường tới rồi cực điểm. kia mấy năm, đừng nói chỉ là thông gia, Chính là thân huynh đệ thân phụ tử đều còn có thể vì một ngụm lương thực trở mặt thành thù. Giống cô ra như vậy nguyện ý chính mình khấu một ít, đem lương thực tỉnh cấp thông ra cứu mạng, đó là càng ngày càng ít. Miêu Thúy Hoa không biết chính mình hiện tại ở cái này hạ phong cục công an phó cục trưởng trong lòng đã thăng hoa thành như thế nào một cái từ bi hình tượng. Tiếp theo nghĩ chính mình đã sớm ở nhà ấp hủi hào chút biến lý do thoái thác, đừng đến lúc đó há mồm liền cấp nói xóa. Này phía trên viết mượn lương 105 cân là thật, thật là cố gia mượn cấp điển già không sai. Hoàng gia doanh nhìn nhìn vạn ái quốc biểu tình, trong lòng hiểu rõ, đứng ra đối với tê liệt ngã xuống trên mặt đất lưu đại hoa nói đến, các ngươi vẫn là nhanh chóng đem lương thực cấp còn đi, bằng không đến lúc đó người cầm tờ giấy cáo đi lên, các ngươi không chỉ có đến ăn chút thời gian lao cơm, này lương thực vẫn là muốn như cũ còn. Đều là toàn ra, hơn nữa hoa nam nhân chân còn bị đánh quẹ đâu Lưu đại hoa trong lòng thấp thỏng Chính là lại vẫn là không vui cứ như vậy Nhà ra buông tha cố ra Tiêu chính là một trăm nhiều cân lương thực a Tuy rằng tất cả đều là lương thực phụ Gác chợ đen cũng có thể bán Cái mấy chục đồng tiền đâu Hơn nữa hiện tại tuy nói đều không đói bụng bụng Này lương thực cũng không gặp dư giả đi nơi nào Điền ra cả gia đình người làm biếng Mỗi năm tránh đến công điểm đều cực nhỏ Cơ hội trừ bỏ đầu người lương Phân không đến nhiều ít lương thực Cũng liền miễn Cưỡng sống tạm thôi. Ngươi nam nhân vì sao khỏe chính ngươi trong lòng còn không có sô à, thế nào cũng phải người cố ra hướng lên trên đem các ngươi cả nhà đều tố cáo, cáo các ngươi lừa gạt, cáo các ngươi giận mối, cổ động phụ nữ nhà lành ngươi mới vui vẻ đâu. Hoàng gia doanh cũng liền dọa dọa lưu đại hoa, trên thực tế loại sự tình này, cũng công an đều rất ít quản lý, đều nói dân không cử quan không truy xét, có một số việc dân cũng cử quan cũng lười đến cứu. Thật, thực sự có kia nghiêm trọng, Lưu Đại Hoa ở Điền Phương trước mặt còn có thể xính một chút có thể, vừa đến bên ngoài, đặc biệt là cục công an đồng chí trước mặt, theo bản năng mà liền không cái kêu căn đảm, nhiều nhất cũng chính là cái ước hiếp người nhà. Đồng chí, còn có đâu, này trương trên giấy tờ viết chính là trước đó vài ngày, ta kêu con thứ hai cùng Điền Phương phân đồ vật, nơi này đầu một ít vụn vật đồ vật ta cũng liền không truy cứu, trọng điểm chính là này tiền, tổng cộng là 86, Điền Phương tuy rằng đã làm sai chuyện. Ta này trước bà bà cũng không truy cứu, coi như hảo tụ hảo tán, này tiền, một phân thành hai, mỗi người đều lấy 43, an mệt chút chúng ta cũng nhận. Nhưng là, miêu thúy hoa lại xoay cái khẩu phòng, hai người không còn có ba cái hài tử sao, ta cũng biết, điền phương còn trẻ thủ không được, tái giá là nhất định, hiện tại ba cái hài tử đều còn ở đọc sách, nằng cái này đương mẹ nó cũng không thể đem chính mình kia phân tiền toàn đem đi đi. Cho mỗi cái hài tử lưu lại 10 đồng tiền. Về sau hải tử đọc sách găn cơ mặc quần áo gả chồng nàng liền đều không cần phải xem vào. Không đủ kia bộ phận. Chúng ta lão cố ra ra. Miêu thúy hoa là cái có đầu óc. Nàng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Ít nhất sẽ không làm người ngoài cảm thấy nàng đem sự tình làm tuyệt. Nàng phải làm. Chính là cấp điển phương uy một gáo phân. Người ngoài còn cảm thấy nàng cấp điển phương uy một ngụm đường. hai tử là nương trên người rơi xuống một miếng thịt. Về sau mấy cái hải tử muốn xem nàng cái này mẹ, hoặc là điển phương muốn tới xem hải tử, ta đều sẽ không ngăn rốt cuộc mẹ con cảm tình là không thể phân cách, lưu lại những cái đó tiền, cũng làm hải tử biết các nàng mẹ không có hoàn toàn không cần các nàng, coi như khi cấp hải tử lưu cái niệm tưởng Lão Thái Thái nói có ly có theo, không chỉ có thế hải tử suy xét tới rồi, còn thế điển phương suy xét tới rồi, như vậy một cái không so đo hiểm khích trước đây trước bà bà chỉ sợ tìm xé trời đều tìm không ra tới, nhà ai tức phụ cấp bản thân tử đội non xanh, bà bà còn thế tức phụ suy nghĩ, phong tới hiện tại tình hình trong nước, miêu thúy hoa còn nguyện ý làm điển phương thấy hài tử, đó chính là rộng lượng. Ta không, đó là ta cực cực khổ khổ tránh tới tiền, bằng gì để lại cho tú ni nhi mấy cái. Điền phương hiện tại có thể nắm chặt, cũng cũng chỉ có này so tiền, nàng không nghĩ tới, lao thái thái như vậy đại khí. Tự nhiên còn nguyện ý phân nàng 43 đồng tiền. Nhớ tới bị nhà mình lao nương cùng đại tẩu cầm đi kia 30 đồng tiền. Điền phương thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nếu là lao thái thái cắn chết không cho nàng một phân tiền. Đến lúc đó như thế nào đem kia 30 đồng tiền lấy ra tới. Đều là cái vấn đề. kia mấy cái là các ngươi cố ra hải tử. Nếu cô kiến đảng đều nói muốn cùng ta ly hôn. kia mấy cái hải tử cũng liền cùng ta không có một chút căn hệ. Điền phương quyết tâm. Dù sao đều chỉ là nha đầu, tương lai cũng sẽ không cho nàng dưỡng lao. Nàng còn có thể tái giá, còn có thể tái sinh thuộc về chính mình cốt đủ, hà tất hiếm lạ kia ba cái bạch nhãn lang đâu Điền phương trong lòng đối với cô Tú mấy cái mấy ngày nay đều không có tới xem nàng, không có thỉnh nàng trở về trụ, không có đem lương thực dọn lại đây, vẫn là rất có câu hán hận, nàng cảm thấy kia mấy cái nha đầu chính là dưỡng không thân, trong lòng căn bản liền không nàng cái này mẹ. Chỉ là nàng suy nghĩ rất nhiều, lại trước nay không có nghĩ tới, chính mình rốt cuộc có cái gì vấn đề. Đó là ngươi khuê nữ, ngươi còn có thể không cần ngươi khuê nữ không thành. Vạn ái quốc có chút kinh ngạc, ngươi nếu là cảm thấy 10 đồng tiền quá nhiều, có thể thiếu lưu một chút, chung quy là ngươi thân khuê nữ, ngươi còn có thể tương lai đều không nhận các nàng. Phương tử nói rất đúng, đó là bọn họ lao cô ra nhai con, cùng hai nhóm điển ra có cái gì quan hệ. Muốn dưỡng lao cô gia tử cá nhân dưỡng đi, đừng tới tìm va nhóm điển ra đòi tiền. Lưu Đại Hoa bản tính đánh đến bạch bạch vang, nhìn dáng vẻ này cô em chồng trên người còn có một chút nước luộc có thể ép, ly cũng hảo, nhà mình còn có thể dính chút tiện nghi đâu. Đây là ngươi nói, ta cũng không ép ngươi, nhưng là này chứng từ ngươi muốn lập hảo, là ngươi không nhận tú ni nhi mấy cái khuê nữ, tương lai các nàng lớn lên thành ra, ngươi cũng đừng nói chính mình là các nàng thân mụ lại nghĩ tới muốn chốt tốt. Miêu Thúy Hoa đã sớm đoán được Điền Phương lựa chọn, nói ra chính mình cuối cùng mục đích. Này, Điền Phương có chút do dự, nàng đến không phải không bỏ được mấy cái khuê nữ, mà là nghĩ kia ba cái nha đầu lớn lên gả chồng, kia lễ hỏi tiền cũng là một bút không nhỏ số lượng, nàng là hoa thân mụ, bằng gì này số tiền liền không nàng phân. Đáp ứng liền đáp ứng, Phương tử, buồn liền thêm hiệp nghị, buồn còn trẻ đâu, tương lai tưởng sinh nhiều ít cái hài tử sinh không ra. Mấy năm trước là cố kiến đảng cái này không còn dùng được nam nhân trì hoa ngươi, bằng không ngươi sớm đã có nhi tử. Lưu đại hoa đâu thèm về sau sự A, an tới tay mới là thật sự. Điền phương có chút dao động, thật sâu mà nhìn cố kiến đảng liếc mắt một cái, rũ xuống mắt, nàng còn sẽ có chính mình nhi tử. Mấy cái bồi tiền hoa khuê nữ, lưu chứa lại có gì sử dụng đâu. Thà thiêm. Điền phương gật gật đầu, tính cấp lao nương cầm đi kêu 30. Trên tay nàng còn có thể thừa cái mười mấy thối hơn nữa nàng giấu đi ai đều không biết đến tiền riêng, cũng có 20 mươi tả hữu, xem như một bút không nhỏ số lượng. Hảo, làm phiền công an đồng chí đến lúc đó làm chứng kiến. Miêu Thúy Hoa trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại pháp luật còn không có đời sau như vậy nghiêm cẩn, ở nông thôn phủ cập tình huống càng là không xong, hai bên ký tên hiệp nghị, ở thôn nhỏ đã sớm đủ dùng. Có người đứng xem chứng kiến, về sau Điển Phương nếu là lại muốn tìm mấy cái nha đầu phiền thoái, cũng chưa cái kia tự tin. Hai tử sự xử lý xong rồi, vừa mới tuy rằng vài vị lãnh đạo đều nói kiến đảng đánh người mọi chuyện ra có nguyên nhân, Điển ra vô pháp truy cứu, nhưng Trung Quy vẫn là đem người đả thương, hắn kia bộ phận tiền, lại lấy ra trong đó 13 khối, coi như là cho Điển ra người xem bệnh, cũng cho là chúng ta cố ra một chút tâm ý, đem đùi người đánh gãy. Trung Quy cũng không phải kiện việc nhỏ, vì tránh cho về sau cái cọc, dứt khoát một lần liền đem việc này cấp kết thúc. Còn có thể có tiền lấy. Lưu Đại Hoa nhạc nở hoa, nguyên bảng nghe kia công an nói, nàng còn tưởng rằng bị bạch đánh một đốn đâu. Đến nỗi kia lào thái thái vì sao hôm nay như vậy hảo tâm. Lưu Đại Hoa coi như khi miêu thúy hoa thượng tuổi, này đầu góc không linh quang. 13 đồng tiền, này không khỏi cũng quá ít đi. Nàng liếm liếm môi, ấn ao thôn tình huống. Nàng cùng điền bảo kim đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày tính tình, non nửa năm đều tránh không đến này đó tiền đâu, bất quá nàng vẫn là lòng tham mà muốn lại nhiều yếu điểm. Hành, cho ngươi thấu cái chỉnh, 15 đồng tiền, ngươi cũng cùng điền phương giống nhau cho ta viết trương tờ giấy, tỏ vẻ này tiền ngươi thu, việc này cũng cho là hiểu rõ, chúng ta cố ra không tìm các ngươi điền ra phiền thoái, các ngươi cũng đừng lại nghĩ lấy việc này tới tìm kiến đảng xóa. Miêu Thúy Hoa Tùng Khẩu Dù sau này tiền sớm muộn gì vẫn là sẽ trở về, nhiều cấp 2 khối cũng không ngại sự. Ngươi cũng đừng nghĩ công phu sư tử ngoạng, nếu là không hài lòng, chúng ta liền hướng huyện thành đi một chuyến, nhìn xem là các ngươi vấn đề đại, vẫn là nhà chúng ta kiến đảng vấn đề trọng. Miêu Thúy Hoa xem lưu đại hoa tựa hồ còn tưởng mở miệng, lạnh lùng mà nói đến, làm lưu đại hoa này ngò ngue rụt dịch tâm, tức khác lại an phận xuống dưới. 15 khối, cũng không ít. Hơn nữa trước đó vài ngày từ nhỏ nì cô kia xảo trá tới 30 đồng tiền, còn có kia lão già góa vợ ngầm đưa cho bọn họ tiền, đều đủ ngày xưa làm cái hảo chút năm. Hai người ký tên ơn dấu tay, không bao lâu, Điền Bảo Kim cũng bị người đỡ lại đây, hắn chân chỉ là chất khớp, xương cốt không có thương tổn đến, Vương Đại Phu cho hắn chính xong cốt, thượng chút dược liền xong việc. Đương nhiên, Vương Đại Phu không nói chính là, hắn này xương cốt chất khớp thời gian có chút trường về sau không chuẩn sẽ thưởng xuyên tính chật khớp. Lưu Đại Hoa không biết cùng Điền Bảo Kim lầm nhầm lầm nhầm cái gì, hắn cũng không ngáo, đi theo ở tờ giấy ấn dấu tay. Ngươi, ngươi đừng bán ta. Điền Phương sửa sang lại hảo tự mình đồ vật, mang đi thuộc về chính mình kêu bộ Phật Tiền, ở đi ngang qua cố kiến đảng bên cạnh thời điểm, lại nhẹ giọng nói một câu, sau đó ở vây xem những người đó khinh thường trong ánh mắt, cùng Lưu Đại Hoa hai người nâng Điền Bảo Kim, trở về rao thôn. Việc này tới rồi hiện tại, cũng coi như là chính thức hiểu biết, liền chờ ngày mai, cùng đi tranh trong huyện, đêm này hôn hoàn toàn ly. Trở về nhớ rõ đem lương thực bị tế lâu, ngày khác ta khiến cho người lại đây lấy A. Người đi rồi một đoạn đường, miêu thúy hoa hướng về phía điển bảo kim mấy người kêu lên, lưu đại hoa một cái lão đảo, thiếu chút nữa đem vốn dĩ đi đường liền không vững chắc điển bảo kim cấp quang ngã, dước lấy hắn một trận chửi bậy, mặc dù đi thật xa tiếng gầm gừ vẫn là loang thoáng chuyển vào lỗ thai. Miêu thẩm, ngươi này tâm địa cũng thật tốt quá, nếu là ta, như vậy nữ nhân ta một phân tiền đều không cho nàng. Chính là, người như vậy bằng gì còn cho nàng tiền A, không biết xấu hổ đồ vật. Không ít người đều vây quanh miêu Lão thái nói chuyện, tuyệt đến lao thái thái ở điển phương việc này thượng làm không quá đáng tin cậy, nào có tức phụ bị đuổi ra đi còn đưa tiền A, đối phương làm loại chuyện này, không làm nàng thâm vốn tiền liền không tồi. Người nói miêu thúy hoa dĩ vãng còn rất khôn khéo một người, như thế nào ở như vậy đại sự thượng ngược lại phạm hồ đồ đâu. Ha ha. Miêu thúy hoa cảm thấy chính mình tại đây trong thôn thông minh quả thực không có bằng hữu một đám ánh mắt thiền cận, nào so được với nàng nhìn xa trông rộng. Vô địch, là cỡ nào tịch mịt ra. Nàng cũng không tính toán cùng các nàng giải thích, người lãnh đạo đồng chí còn nhìn đâu, nàng có thể trực tiếp đem nơi này đầu loanh quanh lòng vòng cấp nói ra. Hiện tại ở hai cái công an đồng chí trong lòng, nàng chính là một căn chính miêu hồng, một lòng ủng hộ đảng lãnh đạo lao thái thái, tư tưởng giác ngộ cần thiết cùng người bình thường không giống nhau. Nàng đại khí, nàng thiện lương, nàng khoan hồng độ lượng, ngươi nói nhiều như vậy ưu điểm, sao tất cả tại nàng một người trên người xuất hiện đâu, thật là tội lỗi tội lỗi. Mẹ, cố kiến đảng lúc này cũng đã có chút bình tĩnh trở lại, vừa mới hắn liền vẫn luôn tuần hoàn theo Lão thái thái phân phó không nói gì, đối với lao thái thái quyết sách cũng không có chút nào phản kháng, hắn nghĩ, mẹ nó đều làm như vậy nhiều sự, kia nhất định là tha thứ hắn. Kêu ai mẹ đâu, ta còn không tha thứ người, nhìn xem ngươi làm ra tới những cái đó sự. Miêu Thúy Hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem kia hai trường ấn giấu tay tờ giấy thu lên. Dễ dàng như vậy coi như phía trước chuyện đó đi qua, môn đều không có. Công an đồng chí, các ngươi không phải muốn nhìn một chút điều sao, dứt khoát liền cùng ta về nhà bái, chúng ta chậm rãi liêu, thuận tiện ở nhà ta uống một ngụm trà, nghỉ chân một chút. Miêu Thúy Hoa không có phản ứng vẻ mặt cô đơn như tử, ngược lại là đầy mặt hiền lành mà chiều vạn ái quốc cùng hoàng gia doanh đi đến. An an, chúng ta về nhà lâu. Miêu Thúy Hoa hưởng thụ mà nhìn bảo bối ngoan ngoán kính nghề phát tiểu ánh mắt, nhắc nhở tức phụ đem hải tử nhìn kỹ. Mang lên đại ca miêu thiết như còn có hai cái công an triều trong nhà đi đến. Suốt ruột mà xuẩn trứng nhi tự ai. Thúy hoa điểu vòng quanh cô kiến đảng bay một vòng, tỏ vẻ hôm nay một màn này chính mình xem sâu cảm, mắng xong người, tuyệt đối điểu tâm sảng khoái, vô vô cánh, nhanh như chấp mà triều miêu lao thái một đám người rời đi phương hướng bay đi. Phi, suốt ruột xuẩn trứng. Như hoa cũng hận sắc không thành thép mà mang cô kiến đảng một câu. Nếu không phải bọn họ này đó đương nhi tử đều như vậy xuẩn, Thúy Hoa sẽ không muốn cùng điểu sinh chứng sao. Cố kiến đảng còn đắm chìm ở bị thân mụ vứt bỏ thống khổ đâu liền bị hai chỉ biết nói chuyện xuất sinh bạo kích, khi đều mau nôn ra máu. Bất quá kia hai chỉ xuất sinh nói cũng không sai à, hắn thật là lại sốt ruột lại xuẩn, cố kiến đảng lâm vào thật sâu tự mình khiến trách, nghĩ rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể vãn hồi mẹ nó, vãn hồi mấy cái khuê nữ. Lúc này hắn trong lòng còn có một cái ẩn ẩn suy đoán, ngày mai xong xuôi ly hôn thủ tục, hắn đến đi bệnh viện nhìn xem, xem hắn có phải hay không đúng như Lưu Đại Hoa nói như vậy, không thể sinh. "Công an đồng chí ngồi, Nhã Cẩm, người đi phao hồ trà tới, liền dùng kiến nghiệp từ cung tiêu xã mua tới kia hộp hảo trà." Miêu Thúy Hoa nhiệt tình mà chiêu đãi vạn ái quốc cùng hoàng gia doanh, tiến phòng, liền đối với con dâu cố Nhã cầm nói đến. Nông ra uống trà không chú ý, Mỗi năm trên núi giã sơn trà có thể ngắt lấy, trong thôn tiểu tức phụ tiểu cô nương liền sẽ vác rổ lên núi hái trà. Huyện Liên Dương cũng không thích hợp sơn trà thụ sinh trưởng, những cái đó sơn trà thụ chủng loại cũng không phải cái gì hiếm lại chủng loại. Thô xào ra tới lá trà hương vị có chút sát, lại cũng không phải như vậy khó có thể nhập khẩu. Đối với nông gia người tới nói, mùa hè uống một chén lượng lạnh trà lạnh, mùa đông có một ly nóng hầm hập trà đặc, cũng là một loại không tồi hưởng thụ. Miêu thúy hoa cấp công an uống đương nhiên không phải là cái loại này nhà mình thô chế trà bánh, mà là cố kiến nghiệp từ cung tiêu xã mua tới, chuyên môn ngày lễ ngày Tết chiêu đái khách nhân thời điểm mới có thể phao hảo lá trà. Ai? Cố nhã cầm giòn sinh địa lên tiếng. Lại những cái đó bánh ngọt ra tới, ta nhớ rõ ta trong phòng trong ngăn tủ đầu còn có một hộp cây táo chua bánh, là người tiêu thúc gửi tới, cũng chạy nhanh lấy ra tới cấp công an đồng chí mang lên. Mêu thúy Hoa lại bổ sung một câu không cần khách khí như vậy miưu đại Nương chúng ta lại đây chính là vì hỏi một chút này hay chỉ điều chuyện này chả có thể có này điểm tâm liền không cần vạn ái Quốc không thiếu về điểm này đồ vật ăn chạy nhanh ngăn lại cố nhã cầm muốn đi lấy điểm tâm hành động thẳng đến chủ đề điều ăn điều ăn cây táo chua bánh cầm a giúp điều đem cây táo chua bánh lấy ra tới Thúy Hoa toàn bộ điểu điên cuồng quạt cánh mãng nhà ở của ngài còn thường thường cọ cọ lao thái thái mặt coi như làm nũng. Nhớ trước đây nó vẫn là quận vương phủ điểu thời điểm, yêu nhất ăn chính là đầu bếp làm cây táo chua bánh, đáng tiếc từ quận vương qua đời, làm lưu lạc điểu thúy hoa, không còn có ăn đến quá cái kia yêu nhất hương vị. Hành, nhã cầm, vậy ngươi liền giúp điểu lấy mấy khối, còn có an ăn, ăn kia khối cũng đừng quên. Miêu thúy hoa cũng không đau lòng những cái đó đồ vật, đối với người một nhà, bao gồm chính mình điểu cùng chính mình chuột, Nàng đều là rất hào phóng. Đúng rồi, giúp ngươi cứu cũng lấy một khối. Miêu thúy hoa tự hồ lúc này mới chú ý tới nhà mình đại ca, đối với con dâu nói đến. Miêu thiết ngưu có chút tiểu hủy khuất, chính mình thân mội tử, như thế nào đối người ngoài so đối hắn còn hào đâu, dị vạng hắn tới cửa, cũng không có hảo trà điểm tâm tiếp đón hắn à. Ngưu ngưu hủy khuất, nhưng ngưu ngưu không nói, đừng tưởng rằng một khối cây táo chua bánh là có thể thu mua hắn. Đại nương! Này hai chỉ điểu còn ăn cây táo chô bánh, sẽ không hỏng rồi dạ dày sao. Vạn ái quốc tuy rằng đối loại này hình điểu biết đến tương đối thiếu, nhưng cũng vẫn là nghe trong nhà đồng dạng thích dưỡng điểu trưởng bối đề qua vài câu. Như vậy sắc thái bắt mắt điểu chủng loại giống nhau đều tương đối chân quý. Nhiều là nước ngoài chuyển vận lại đây chủng loại. Loại này điểu dạ dày nhược, giống nhau đồ ăn vô pháp tiêu hóa. Đối thức ăn chăn nuôi yêu cầu cực cao, hơi chút có chút ăn không tốt, liền dễ dàng sinh bệnh tỷ lệ tử vong cực cao. Kỳ thật ấn lẽ thường tới nói là cái dạng này, đặc biệt là thúy hoa điểu cùng như hoa điểu chủng loại, vì nỉ cụ lỉ anh vũ, ở đời sau như cũng là lâm nguy chủng loại, loại này điểu dạ dày so giống nhau hút mật điểu càng nhược, hơi có không tốt, liền dễ dàng nguy hiểm cho tánh mạng, đây cũng là chúng nó đời sau tổn thế càng ngày càng ít nguyên nhân. Nhưng đó là giống nhau điểu, thúy hoa cùng như hoa, hiển nhiên không ở kia giống nhau điểu hàng ngũ bên trong. An An, cấp điều lại ăn một ngụm, liền một ngụm. Thúy hoa lúc này chính dính ở cô An An bên cạnh, nhìn cô An An trong tay lớn nhất kia khối cây táo chua bánh, đậu xanh đại trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Điều ăn uống tiểu, cô nhã cầm cấp thúy hoa cùng như hoa chính là hai khối móng tay cái lớn nhỏ cây táo chua bánh, thúy hoa thực mau liền ăn xong rồi chính mình kia khối, như hoa kia khối cũng bị thúy hoa muốn qua đi, hiện tại, nó lại theo dõi cô An An trên tay cây táo chua bánh. Chúng ta là căn chính Miêu Hồng mà bần nông và trung nông, nhà ta lão nhân vẫn là kháng Nhật lão binh, nếu là chúng ta cố ra điểu, như thế nào có thể dung tung cái loại này truy ăn cầu xuyên oai phong tà khí, làm đảng một viên đinh ốc, chúng ta cần thiết sẽ chịu khổ, có thể chịu khổ, thích ăn khổ, này hai chỉ điểu cũng cùng chúng ta người nhà giống nhau, chúng ta ăn gì chúng nó liền ăn gì, trước nay đều không chọn. Miêu Thúy Hoa nói lời lẽ chính đáng, một bên Miêu Thiết Nưu chính uống trà đâu thiếu chút nữa không một ngụm phun ra tới. Thôi đi, bản thân muội tử gia nhật tử đã là trong thôn đầu một phần, hắn cái này đại đội trưởng đều so ra kém đâu, còn thích thắng khổ. Miêu thiết nguyêu trong lòng phạm nói thầm, vạn ái quốc cũng không biết nói, hắn cùng hoàng gia doanh đều vì lao thái thái loại này rác ngộ mà cảm thấy khiếp sợ. Điều là xã hội một viên ninh, đảng hướng nào dọn hướng nào ninh. Thúy Hoa Điều hưởng ứng lao thái thái kêu gọi, khẩu hiệu kêu đến thập phần rộng thoáng, an an. Cấp điểu an một ngụm, liền một ngụm. Nói xong khẩu hiệu liền hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục ma cô an an muốn cây táo chua bánh ăn. Thật sự là quá xuất sắc. Vạn ái quốc thấy vậy lại cảm thán một câu. Không nghĩ tới trong nhà lão tiên sinh vẫn là kháng nhật láo binh, chắc không được đại nương toàn ra, đều có như vậy cao giác ngộ. Đây đúng là chúng ta này đồng lửa, yêu cầu hảo hảo học tập mẫu mực A. Vạn ái quốc có tâm hỏi lại vài câu, đại nương, này điều các ngươi là khi nào dưỡng? Chúng nó hiện tại có thể học nhiều ít lời nói. Hào chút năm. Miêu Thúy Hoa trợn tròn mắt nói dối, đến nôi thuyết giáo chúng nó, cũng thật không nhiều giáo, chính là ngày xưa trong nhà học tập bầu không khí hảo, này điểu đi học vài câu, này hết thảy còn phải ít nhiều đảng lãnh đạo hảo, xã hội giàu có, nhân dân nhật tử phát triển không ngừng, liền này hai chỉ tiểu xuất sinh đều cảm nhận được đảng hảo lãnh đạo. Còn có ta đại ca, làm chúng ta đội sản xuất đại đội trưởng kiên quyết chấp hành đảng mệnh lệ, dẫn dắt chúng ta toàn thể xã viên đi hạnh phúc quang minh con đường. Nếu không phải ta ca thường thường giáo dục ta hạnh phúc không quên đảng Cộng sản, giàu có không quên mao chủ tịch, có lẽ chúng ta cả nhà cũng dưỡng không ra như vậy linh tính điều tới. Công lao này, có ta ca một phần. Có chỗ lợi, miêu thúy hoa nhưng không quên chính mình toàn ra dính. Loại này thời điểm mấu chốt, mới xem ra tới có phải hay không thân huynh mỗi đâu, không gặp miêu thiết như đều không ăn cây táo chua bánh cảm động đôi mắt đều đỏ, liền kém lưu nước mắt. Thân mội tử A, thật thật là thân muội tử A, như vậy ở phía trên lưu ấn tượng chuyện tốt đều không quên hơn nữa hắn cái này đại ca tên. Miêu Thiết như cảm thấy chính mình hổ thẹn, chính mình giác ngộ thật sự là quá thấp, phía trước sao lại có thể như vậy phỏng đoán hắn cái này hảo mội mội đâu, quả thực lòng lang dạ soi A. Về sau nếu ai dám nói Thúy Hoa một câu không tốt, đó chính là cùng hắn miêu Thiết như không qua được. Đại nương! Quá chút thời gian ta khả năng sẽ có báo xã đồng chí tới phỏng vấn ngươi, liền nói chuyện về này hay chỉ điều chuyện xưa, ngươi cũng không cần tưởng cái gì, liền dựa theo hôm nay nói như vậy cùng báo xã đồng chí giảng, sau đó lại làm hai chỉ anh Vũ nói vài câu chúng ta vĩ đại chủ tịch kinh điển trích lời, làm báo xã đồng chí viết một thiên văn chương, tuyên truyền một chút các ngươi một nhà sự tích, làm càng nhiều đồng bào học tập, ngài xem thế nào. Vạn ái quốc trong lòng còn có chút kích động. Việc này chính là hắn phát hiện, công lao tự nhiên ở trên người hắn, đừng nói trước kia những cái đó hoàng đế thích nghe điểm lãnh sự, hiện tại lãnh đạo cũng thích nghe à. Nói nữa, hắn cũng không phải vô căn cứ, đây chính là sự thật. Đương nhiên, miêu thiết ngu đồng chí ngày đó cũng muốn lại đây cùng báo xã đồng chí nói vài câu, liền nói nói ngươi ngày thường là như thế nào giáo dục chúng ta xã viên, đến lúc đó, này đưa tin, cũng sẽ viết thượng tên của ngươi. Vạn ái quốc nghe miêu thúy hoa phía sau kia đoạn lời nói sẽ biết nàng những cái đó tiểu tâm tư, chỉ là chút không ảnh hưởng toàn cục sự, hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Gì, ta, ta còn có thể lên báo. Miêu thiết như kích động đến ngồi đều ngồi không yên, ở trong phòng đi qua đi lại, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh tiến lên nắm lấy vạn ái quốc tay, cảm ơn công an đồng chí, ngươi yên tâm, ngày báo xã đồng chí tới, ta nhất định sẽ hảo hảo nói không cho chúng ta nông dân đồng bào mất mặt. Đại nương ngài xem thế nào? Vạn ái quốc xem miêu Thiết Ngưu đáp ứng rồi, trên mặt tức khắc liền mang ra cười, đối với một bên miêu Thúy Hoa hỏi. Liền ấn ngươi nói làm, chúng ta một nhà cũng không phải như vậy hư vinh người, bất quá tựa như công an đồng chí ngươi nói, chỉ là vì cấp càng quảng đại đồng bào làm gương tốt, liền hướng điểm này, ta cũng đến đáp ứng. miêu Thúy Hoa đoan được, một chút đều không giống miêu Thiết Ngưu như vậy cảm xúc ngoại phóng lại làm vạn ái quốc càng cao nhìn lao thái thái liếc mắt một cái. Lúc sau lại hàn huyên chút việc nhà, vạn ái quốc cùng hoàng gia doanh liền vội vàng rời đi, vạn ái quốc còn tưởng sớm chút trở về, cùng đô thành trưởng bối thông thông khí, xem như thế nào mới có thể đem chuyện này gích lợi lớn nhất hóa. tiểu ca nhi, mau đem cây táo chua bánh cấp điều ăn. Miêu thiết như còn ở đằng kia cười ngây ngô đầu, liền thấy kia chỉ hồng lục sắc, liền cùng mang nón xanh dường như điểu lập tức bay đến chính mình trước mặt. Gì? Hắn nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại. Điều giúp ngươi tránh như vậy đại chỗ tốt, ngươi liền mau cây táo chua bánh đều luyến tiếp cấp điểu, ngươi lương tâm còn ở đây không? Thúy hoa điểu chấn kinh rồi, thế gian cư nhiên có như vậy mặt dày vô sỉ người. Nga nga, đối. Miêu thiết nguy vượng vượng hồ hồ, này chỗ tốt tựa hồ là điểu mang đến, đem trên tay còn dư lại hơn phân nửa khối cây táo chua bánh cho thúy hoa điểu. Ngoan ngoan à. Chúng ta đi xem báo xã đồng chí tới thời điểm chúng ta xuyên dị quần áo đẹp, ngày đó nếu là chụp ảnh, chúng ta an an nhất định phải chiếu xinh xinh đẹp đẹp. Miêu Thúy Hoa không có phản ứng nhà mình đã choáng váng đại ca, ôm chính mình tâm đầu nhục hướng trong phòng đi đến, còn mang lên con dâu nhà cầm, tính toán mẹ chồng nàng dâu hai một khối giúp nhà mình ngoan ngoãn mân mê ra một cái xinh đẹp nhất, nhất thượng kính tạo hình tới. Đây chính là muốn lên báo, cấp cả nước nhân dân xem, nhất định phải chiếu đỉnh xinh đẹp mới có thể. Đến nội nhân ra phỏng vấn chủ yếu mục tiêu là điều, có lẽ cũng không sẽ cho các nàng chụp ảnh. Điểm này Lao Thái Thái nhưng không thèm để ý. Dù sao Thúy Hoa Điểu cùng Như Hoa Điểu chỉ nghe nàng cùng An An nói, đến lúc đó khiến cho chúng nó cùng An An một khối trạng, kia không phải đem ảnh chụp chụp hảo. Lão Thái Thái đã tưởng hảo này đưa tin nếu là ra tới, nên đem ảnh chụp cùng văn chương dán chỗ nào rồi, liền dán nhà chính chính trên tường, đương độ ra truyền nhiều thế hệ truyền xuống đi. Kia chính là tiểu tiên nữ ảnh trụ, trừ ta tụ tài bảo bình an. Đúng rồi, còn phải nhớ rõ làm nhà mình kia ngu xuẩn đại ca đến lúc đó cũng đem kia ảnh trụ cùng văn chương dán trong phòng. Loại chuyện tốt này, người bình thường nàng còn không nói cho đâu. Mẹ, này đại điều sao? Cố kiến nghiệp vô pháp đối với một con chim kêu thúy hoa, ở nhà, đều là quản thúy hoa điểu kêu đại điểu. điều ở tự hỏi điểu sinh chân lý. Thúy hoa điểu có chút trầm mặc. Hoàn toàn không có ngày xưa hoa bác, đứng ở lùn trên tủ, thật lâu sau cũng chưa thấy nó động quá thân. Nghe nó vô nghĩa đâu, chính là ăn nhiều, chống được. miêu Thúy Hoa chưa cho điểu lưu mặt mũi lập tức liền chọc thùng nó. G-A-G-điểu cảm thấy bi phẫn, nói tốt làm lẫn nhau Thúy Hoa đâu, còn có cho hay không điểu lưu mặt mũi Còn có thể đem chính mình cấp ăn càng, đại điểu ngươi có thể A. Cố kiến nghiệp tay tiện chọc chọc Thúy Hoa điểu bụng, Thúy Hoa điểu ngại hắn phiền nhân. Phiến phiến cánh muôn phi, phát hiện chính mình ăn quá căng, tựa hồ đều phi không đứng dậy. Thúy Hoa, quảng quảng nhà ngươi nhi tử, điều đều mau phun ra. Ngươi nói an an như vậy đáng yêu, nàng ba như thế nào như vậy không đứng đắn à, điều bụng là hắn có thể cho sao. Thúy Hoa đều tỏ vẻ chính mình rất bất mãn, đen lúng liếng mà đôi mắt nhỏ trâu thực không gì uy hiếp tính mà trừng mắt nhìn cố kiến nghiệp vài mắt. Được rồi, ngươi đừng đầu nó, chờ lát nữa bị nó mổ tay liền biết đau. Miu Thúy Hoa liếc nhi tử liếc mắt một cái nói đến. Chính là chính là, điều hung lên điều chính mình đều sợ. Thúy Hoa điểu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía cô kiến nghiệp hung tận mà vi hiếp đến. Đúng vậy, nó còn có chính mình sắc nhọn móng đi mổ kia chỉ không lớn không nhỏ tay à. Nhìn Thúy Hoa điểu không có hảo ý mà ánh mắt, cố kiến nghiệp chạy nhanh bắt tay thu trở về, ngượng ngùng mà cười cười. Mẹ, kia họ vạn công an nói muốn thỉnh báo xã đồng chí tới phỏng vấn. Có nói cụ thể gì thời điểm sau? Ai biết được, xem hắn rất cấp bách, phòng trừng cũng liền này hai ba thiên công phu đi. Cô An An cầm trên tay một tiểu khối quả táo, chậm rãi từ từ mà gặm, sắp cơm nước xong, mãi liền cho nàng cắt một tiểu khối quả táo điền điền bụng, không dám nhiều cho nàng, sợ nàng ăn xong quả táo liền ăn không ngon. Nàng đi đến nhà bếp ngoại, chỉ nghe được vài câu mơ hồ không do nói, phía sau những lời này đó nàng liền không nghe rõ. An An như thế nào chạy đến nơi đây tới, khói lửa mịt mù tiểu tâm sặc đến hết hầu, chúng ta đi trong phòng ăn quả táo, ngoan ngoãn chờ các ca ca trở về a. Cố Nhã cầm từ nhà bếp ra tới, nhìn đến bảo bối nữ nhi lấm la lấm lét mà muốn hướng nhà bếp đi, một tay đem người bế lên tới, trở về Cố An An phòng. Mấy ngày nay giải quá không ý thịt, quái áp tay. Cố Nhã cầm đem khuê nữ ôm đến trên giường đất, nhéo đem khuê nữ ngồng, cười khanh khách nói đến: "Béo hảo a." Đầu năm nay bao nhiêu người muốn béo còn không nhất định có đâu. Cô nhã cầm dặn dò khuê nữ vài tiếng, lại đem căng đến phi bất động thúy hoa điểu ôm tới rồi trong phòng, làm nó cùng như hoa cùng nhau, cấp an an giải buồn. Cô an an đem cuối cùng một ngụm quả táo hướng trong miệng một tắc, gương mặt căng phòng mà cố lấy một khối to, răng rắc răng rắc mà phát ra thanh thúy mà nhấm nuốt thanh. Nàng hiện tại là thật sự rất béo sao. vươn chính mình bụ bấm móng bút nhỏ, Bạch béo mà cùng mới mẻ nhất củ sen dường như, mu bàn tay thượng mấy cái ao hãm tiểu thịt hố, nắm chặt nắm tay, đó chính là một cái trải qua sung túc lên men bạch diện màn đầu, nhìn liền muốn cho người cắn một ngụm, nắm lấy đi mềm như đông, cơ hồ không cảm giác được cốt đủ. Cô Cố An An dùng chính mình tay trái nhéo tay phải, tay phải nhéo tay trái, chơi vui vẻ vô cùng, hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, vô vỗ chính mình đầu, thật là trọng sinh lâu rồi. Này chỉ số thông minh càng ngày càng cùng tuổi đồng hóa. Vớt, ngươi cảm thấy ta béo sao? Cô An An cũng ngượng ngùng kêu điểu thúy hoa à, kêu cảm giác giống như là ở kêu ngãi tên dường như, nàng thói quen kêu thúy hoa điểu hơn Cho nên ở cố già, thúy hoa điểu có ba cái danh nhi, trừ bỏ miêu thúy hoa cùng như hoa không chút nào để ý mà kêu nó tên thần ngoại. Mặt khác có cùng cố kiến nghiệp học kêu nó đại điểu, cũng có cùng cố An An học, kêu nó hơn Không phải cố kiến nghiệp không nghĩ học, mà là hớt tên này kỳ dị, nghe đi lên liền không giống như là cái đứng đắn danh, hán tường A này điểu đã đủ không đứng đắn, vẫn là đừng ở lửa cháy đổ thêm dầu. Lại cũng không nghĩ, chính mình cấp điểu lấy được tên kia tự, tựa hồ cũng đứng đắn không đến chạy đi đâu. Một cái trong nhà có ba cái danh nhi, thúy hoa điểu đến nay còn không có tinh thần phân liệt, có thể nói là điểu giới một chuyện may mắn lớn, không hợp. Thúy Hoa thiền bụng to ngồi xổm trên giường đất, không chút nghĩ ngợi mà lắc lắc đầu, cô An An còn không có tới kịp vui vẻ, điểu lại cho nàng húc đầu một kích. Người đó là Phi Thường Béo. Thúy Hoa cảm thấy chính mình là một con thành thật điểu, mặc dù hiện thực có chút tàn khốc, nó cũng nên nói thẳng không cố kỵ mà chỉ ra chỗ sai ra tới. Quờ à quờ, cô An An cọ cọ cọ chạy đến đầu giường đất. Rối tay từ giường đất bên cạnh tiểu bàn lùn thượng đem treo ở mặt tường cái đinh thượng một mặt tiểu gương cầm xuống dưới. Viên hồ hồ mặt, viên hồ hồ đôi mắt, lông mi lại thượng lại kiểu, liền cùng bút bê bá bì giống nhau, lông mày con cong, không cần tu liền rất xinh đẹp, cái mũi nho nhỏ, bởi vì tuổi còn nhỏ, còn không biết mũi tương lai sẽ có bao nhiêu rớt, nhưng là hiện tại nhìn qua còn rất cao, phòng trừng tương lai cũng không phải là cái sụp mũi, môi hồng diễm diễm, hơi hơi một nhớp. Lộ ra hai cái lốn đồng tiền, nhìn qua vui mừng cực kỳ, đi đến bên ngoài, phỏng chừng mặc dù là cái không quen biết người xa lạ. Nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu cô nương đều sẽ nhịn không được cười một cái. Chính là, cô An An có chút ưu sầu mà nhìn chính mình song cảm, còn có kia trương tròn xoe tròn xoe quả táo mặt, dôi tay nhéo nhéo, xúc cảm còn khá tốt, lại hoạt vừa non vừa mềm, làm nhân hái không bông tay. Nhiều như vậy thịt, bây giờ còn nhỏ. Nhìn qua còn rất đáng yêu, đến lúc đó nếu là trưởng thành như cũ có nhiều như vậy thì, kia này đáng yêu phân lượng, phòng chừng sẽ có chút cho A. Béo nha đầu ngươi như thế nào không ăn? Tiêu thỏng diễn nghi hoặc nhìn bên cạnh uống lên non nửa chén cháo, liền buông muống nhỏ tử cố An An tò mò hỏi. Cô An An ăn uống thực hảo, khả năng cùng đời trước là dạ dày ung thư qua đời có quan hệ, đời trước, tới rồi ung thư hậu kỳ, nàng căn bản là vô pháp ăn cơm, ghê tẩm, nôn mửa. Muốn ăn kém, mỗi ngày chỉ có thể dựa đánh đường gờ lũ cổ sở miễn cưỡng duy trì. Đối nàng tới nói, trọng sinh là trời cao ban ân, mỗi một lần đem thơm ngọt đồ ăn ăn xong bụng, nàng mới có càng chân thật cảm giác. Nàng con sống, đã không còn là đời trước cái kia cố ăn ăn. Bởi vậy cơ hồ từ sinh ra khởi, trừ bỏ ban đầu mấy ngày đối uống sữa mẹ không quá thói quen ngoại, lúc sau nhật tử, nàng lượng cơm ăn vẫn luôn là bạn cùng lứa tuổi giữa thiên đại. Theo cố nhã cầm ngẫu nhiên cùng trượng phu nói chuyện phiếm thời điểm lộ ra, ba bốn tuổi trước, cô an ăn lượng cơm ăn so nàng hai cái cà cà còn đại đâu. Cho nên nói, béo cũng là có lý do, miêu thúy hoa cảm thấy bảo bối ngoan ngoắn như vậy thực hảo, có thể ăn là phúc, bụi bấm, kia phúc khí nên có bao nhiêu đại A Hiện tại 5 tuổi mỗi cơm có thể uống một chén cháo, nếu là vớt cơm khô cũng có thể ăn hơn phân nửa chén, còn muốn thêm một cái bánh bao hoặc là trưng khoai lang. Mặt khác xứng đồ ăn đều không tính, này còn chỉ là bữa ăn chính, không bao gồm ngày thường ăn vật cùng giữa chưa lao thái thái chuyên môn cấp bảo bối ngoan ngoan làm điểm tâm. Cô An An trong phòng lùn quầy tắc đến tất cả đều là ăn, đều là cố kiến nghiệp từ cùng tiêu xã mua tới thức ăn, hạt mẹ bánh, đào tô, viên đầu kẹo cứng, sơn tra phiến, cam thảo phiến cơ hồ chỉ cần nàng cảm thấy đói bụng thèm, tùy tay là có thể mở ra ngăn tủ nhảy ra điểm đồ vật tới ăn. Cố hướng văn mấy huynh đệ muốn ăn ăn vặt, cũng đều là đến bản thân muội muội trong phòng đi tìm, dù sao trong nhà cũng không thiếu về điểm này đồ vật, ở này đó thức ăn thượng, là trước nay liền không có cấp mấy huynh muội cắt xén quá. Nay vẫn là tiêu tòng diễn tới phía trước, ở tiêu tòng diễn tới lúc sau, cô An An thức ăn còn thăng cấp vài cái cấp bậc, hắn tựa hồ đối đem béo nha đầu vì thành đại béo nha đầu có mánh liệt hứng thú, mỗi lần cùng tiêu lão ra tử phát điện báo luôn là sẽ làm hắn gửi chút kiểm tây tỉnh thành đại thương trường mới mua đến cao cấp đồ ăn vặt lại đây, có chút còn không phải đồ ăn vạt, là đặc cung lãnh đạo xa hoa thực phẩm. Tiêu văn Trung Phòng Trừng cũng cảm thấy thua thiệt cái này tốt tử, chỉ cần là chính mình có, tất cả đều gửi đến cô ra tới, hắn cũng biết cô ra có vài cái hài tử, mỗi lần gửi đồ ăn vạt, gửi đều xa xa vượt qua một cái bình thường hài tử phân lượng, đương nhiên, những cái đó đồ ăn vạt, Đa số cũng đều là làm tiêu tổng diễn uy đến cô An An trong bụng đi. Cô An An nghe xong tiêu tổng diễn nghi vấn, ai hoán mà đôi mắt nhỏ xem xét hắn liếc mắt một cái, buồn bực mà nhéo nhéo chính mình trên bụng mềm thịt, cảm thấy mấy ngày nay trưởng ra tới mấy cân mơ béo, nhất định đều là hắn uy đến những cái đó sô cô là biến hóa. Ta hôm nay không muốn ăn, không ăn uống. Cô An An sở sở chính mình bụng nhỏ, kỳ thật này nửa chen cháo, nàng căn bản liền không ăn no. Xoay đầu không đi xem một bản đồ ăn, đôi chính mình thôi miên nói. Không ăn uống, không phải là bị bệnh đi. Cố kiến nghiệp dùng ngu bàn tay rán khuê nữ cái chán, cũng không sinh bệnh à, nếu không đi vương đại phu kia nhìn xem, có phải hay không hư bụng. Cố kiến nghiệp xem khuê nữ yếu ớt mà tiểu bộ dáng, có chút lo lắng hỏi. Sợ không phải hôm nay bị kinh ngạc, liền ăn cơm ăn uống cũng chưa. Miêu Thúy Hoa cũng tức khắc liền khẩn trương lên. Có chút hối hận chính mình vì sao lập trường như vậy không kiên định, hôm nay ban ngày liền không nên mang theo ngoan ngoan đi xem con thứ hai cho hay. Nhìn chính mình một cái tiểu tùy hứng làm hại người một nhà đều lo lắng, cô An An trong lòng không dễ chịu nóng nảy, sợ người nhà nghĩ nhiều, chạy nhanh giải thích, ta không sinh bệnh. Cô An An cảm thấy chết bần đạo bất tử đạo Hữu, đem đầu mâu chỉ hướng một bên thúy hoa điểu, hước nói ta quá béo, ta liền nghĩ ăn ý điểm, ta là có thể gầy xuống dưới trời ráng một ngụm nồi to. Đáng tiếc Thúy Hoa buổi tối ăn quán no, nó đã ở miêu láo thái cho nó làm trong ổ ngủ say, không nghe thấy, bằng không bằng nó cá tính, đã sớm díu rít mà kháng nghị. Ngươi nghe đại điều nói bữa, chúng ta an ăn một chút đều không mập nói nữa, ngươi hiện tại vẫn là cái hài tử, nên ăn béo một ít, như vậy còn Hảo có sức lực lớn lên A, chờ ngươi lại hơn mấy tuổi, tự nhiên liền sẽ chậm rãi gầy xuống dưới. Cô kiến nghiệp trừng mắt nhìn kia chỉ ngủ say thúy hoa điểu liếc mắt một cái, nói bừa gì chuyện ma quỷ A nếu là bị đói hắn quê nữ, hắn rút quăng nó mau. Chính là, ngươi như bây giờ nhiều đáng yêu a bụ bấm, miết đi lên xúc cảm nhưng hảo. cố hướng võ rút một mồm to cháo, hàm hàm hồ hồ mà nói đến, nên đón người một nhà cầm tức nhìn, bao gồm cố hướng văn cùng tiêu thỏng diễn, một ngụm cháo tạp ở cổ họng, nửa đời, ho khan vài thanh, uống lên mấy ngụm nước, Miễn cưỡng mới đem cơm cấp nuốt xuống đi. Không, không phải, nhị cao ý tứ chính là người như bây giờ thực hảo. Cố hướng võ ở cả nhà uy hiếp ánh mắt hạ súc cổ, nhỏ rộng mà giải thích một phen, quay chung quanh hắn uy hiếp tầm mắt lúc này mới bỏ chạy, hắn sờ sờ chính mình gái, một bối hãn. Chính là, điều thẩm mỹ có thể cùng người giống nhau sao, ngươi xem thúy hoa kia xuẩn. Miêu thúy hoa nói một nửa, cảm thấy có chút không đúng lắm. Cảm giác mắng điều liền cùng mắng chính mình giống nhau, chạy nhanh thay đổi cái cách nói, ngươi xem điều xuẩn ăn cơm đều có thể đem chính mình cấp căng đã chết, kia có thể là có đầu bóc sao. Hơn nữa nó liền như vậy lớn một chút đầu bóc, rất nhiều vấn đề nó đều xem không rõ, An An cũng không thể tin tưởng điều nói, ngươi như bây giờ vừa vặn tốt, chờ tuổi lớn chịu điều, tự nhiên liền sẽ gầy, hiện tại ăn no ngủ đủ dưỡng hảo thân thể mới là đứng đáng sự. Cả nhà đều trước quay chung quanh đã ngủ say Thúy Hoa điểu một vòng, sau đó trọng điểm chính là an ủi Cố An An nàng thực đáng yêu, nàng tương lai nhất định sẽ gầy, hiện tại ăn cơm mới là nhất quan trọng sự, nói một đại thông. Kết quả là, cô An An ngược lại thật ngượng ngùng, cảm thấy chính mình hiện tại tuổi con nhỏ, tâm trí ngược lại cũng đi trở về, vì điểm này việc nhỏ làm người trong nhà lo lắng thật sự là quá không nên. Còn không phải là béo sao, cùng lắm thì trưởng thành lại giảm nhiều báis. Dù sao có như vậy yêu thương nàng người nhà, nàng về sau liền tính thật bị uy thành một tên mập lại có gì cùng lắm thì đâu. Phi nổ một phen chính mình chợt nếu như tới làm ra vẻ, thật là ngày lành quá lâu rồi, cả nước còn có bao nhiêu người đều ăn không đủ no đâu. Nàng đến là có tâm tình nhớ tới giảm mèo tới, cô An An trịnh trọng tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không lại nghĩ cái gì giảm mèo sự. An uống mở rộng ra đem mãi mãi làm lại thịnh một chén cháo uống tinh quang quang, tắm rửa xong. Đĩnh phình phình tiểu cái bụng trở lại chính mình trong phòng Nặng nghề mà ngủ Nửa đêm Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm Trong đó một gian phòng ngủ Đống nhiên gión ra gión dén đi ra một bóng người Nhìn qua vóc người cũng không phải rất cao Tựa hồ là một cái hài tử Hắn lặng lẽ tới gần thúy hoa điểu tiểu hoa Trên tay không biết cầm một cái thứ gì Cao cao dơ lên Ở dưới ánh trăng Hàn quang trợt lẽ mà qua Á á á Đại sáng sớm Cố ra người còn không có tình đâu, đã bị một tiếng sắc nhọn tiếng kêu nháo tỉnh, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, chạy nhanh đều trồng lên quần áo, từ trong phòng của mình vội vội vàng vàng chạy ra tới. Xảy ra chuyện gì, vừa mới thanh âm là ai ở kêu a. Miêu Thúy Hoa xem trong phòng cũng không ai à, hiện tại đứng, đều là vừa rồi giống nhau cùng nắng nghe được tiếng vang, sau đó chạy ra. Chẳng lẽ là, cố kiến nghiệp suy tư một phen, Đem nghi hoặc mà biểu tình chuyển hướng về phía một bên bản trên bản tổ chim. Một đám người lẫn nhau xem một cái, chậm dãi chiều tổ chim tới gần. Không ở tổ chim, vẫn là cố kiến nghiệp đôi mắt lượng, ở địa phương khác tìm được rồi thúy hoa điểu. Phụt, không biết là ai trước cười ra tiếng, liền cung bệnh truyền nhiễm dường như, cả gia đình đều đéo bụng, cười trước đảo ngựa ra sau. Cũng không biết là ai làm thiếu đạo đức sự, thúy hoa điểu đỉnh đầu lông chim cắt đến chùi lùi liền cùng kia địa trung hải đầu trọc dường như lúc này nó chính sống không còn gì luyến tiếp ngừng ở mặt tường trước gương trên giá ánh mắt dại ra nhìn trong gương chính mình hiển nhiên tạm thời vô pháp tiếp thu cái này hiện thực à vâng, ngươi liền ăn một chút gì đi đây chính là ngươi thích nhất ăn cây táo trồ bánh là loại riêng làm ta lấy tới cấp ngươi cô An An nhìn cái kia vẫn luôn đối với gương đã một cái buổi sáng không có nói chuyện qua không có ăn qua đồ vật thúy hoa điểu Nhỏ giọng hương nói. Điều không ăn. Thúy Hoa cảm thấy chính mình Điều sinh quá bi thảm, như thế nào liền ngủ một giấc công phu, chính mình trên đỉnh đầu bao liền không có đâu. Nó cẩn thận mà nhìn trong gương kia chỉ đầu chọc Điều, cả người tràn ngập bi thương đều mau thực thể hóa thành xương đen. Kỳ thật ngưỡi như bây giờ một chút đều không xấu, còn rất đáng yêu. cố An An tận lực nghẹn lại cười, vẻ mặt chân thành mà nhìn Thúy Hoa điệu nói đến. Thật sự. Thúy Hoa Điều xoay đầu. Trên người hồng lục sắc lông chim như cũ diễm lệ, này càng thêm sông ra đỉnh đầu kia khối thịt hồng nhạt ra thịt một ngột, đặc biệt là bên cạnh một vòng lông chim lông xù xù, liền đỉnh đầu chọc một hối, thực sự buồn cười buồn cười. Thật, phúc, cô An An thề nàng thật sự không phải cô ý, nhưng là thúy hoa điểu bộ răng này, thật sự là quá thú vị. Thúy hoa điểu một câu cũng chưa đem, yên lặng xoay người, dùng chính mình phì đôn đôn mà ngông đối với cô An An, tỏ vẻ chính mình kháng nghị. Nếu không ta cho ngươi dẹt đỉnh đầu mũ, chỉ cần mang mũ liền nhìn không tới ngươi đỉnh đầu, đến lúc đó chờ lông chim trường ra tới, khết thể liền đều bình thường. Cô An An trước mắt sáng ngời, cảm thấy chính mình tưởng chú ý cho kỹ cực kỳ, mấy ngày nay, nàng đã giải khóa tân kỹ năng, đó chính là dẹt táo lông, len sợi đều là cũ áo lông thượng hủy đi tới, miêu thúy hoa cho bảo bối cháu gái một cái tuyến đoàn, làm nàng bản thân ở nhà chơi. Cô An An hiện tại cũng coi như là một cái ở dẹt len sợi thượng có chút thành tựu cô nương, cảm thấy cấp điểu dẹt đỉnh đầu mũ, căn bản liền không nói chơi. Mũ Thúy Hoa điểu tới một chút tinh thần, là một cái học thức bên bác điểu, nó đương nhiên biết mũ là cái gì, nếu thật có thể mang lên mũ, kia người khác liền nhìn không tới nó đỉnh đầu bộ dáng Hơn nữa là một con chim, có thể có đỉnh đầu thuộc về chính mình mũ, đó là trước kia mặc dù hiện tại quận vương phủ bên trong đều không có quá đại ngộ Chủ yếu là cái tên lão quận vương trước nay cũng không nghĩ tới điều muốn mặc quần áo, đâu giống cô An An, ở hắc béo cùng hắc nữu thượng đã có phong phú thực tiễn kinh nghiệm, lúc này mới lập tức nghĩ tới cái này chủ ý. Kia, kia phải đặc điểm. Thúy Hoa Điểu vẫn là cảm thấy có chút oan, cũng không biết tối hôm qua là ai như vậy thiếu đạo đức, điều trên đầu kia lông chim chính là toàn thế giới đệ nhất vô nhị. Nếu là làm điều biết là ai làm? Điểu tuyệt đối không tha cho hắn. Hiện tại đối với thúy hoa điểu thỉnh cầu, cô An An là giống nhau thỏa mãn, rốt cuộc điểu hiện tại cũng rất thảm, hà tất cùng nó đối với tới đâu. Còn muốn màu xanh lục. Thúy hoa trước kia đỉnh đầu lông chim chính là màu xanh lục, nếu muốn rệt ngũ kia tự nhiên cũng là màu xanh lục. Lục, màu xanh lục. Cô An An đang muốn gật đầu, nghĩ tới cái gì, có chút do dự mà lại hỏi một lần. Màu xanh lục, cần thiết là màu xanh lục. Thúy Hoa điều hiện tại tiểu tâm can đặc biệt yêu đất, xem cô An An có điểm không quá nguyện ý mà ý tứ, nhẹ chân thẳng ổn nào. Điều bản thân lông chim chính là màu xanh lục, kia nhan sắc nhiều sinh đẹp a, hư An An không nghĩ điều khôi phục nguyên bản mỹ mạo, điều đều mao hủy khuất đã chết, ngươi còn không đáp ứng điều điểm này thỉnh cầu. Thúy Hoa đem hai chỉ cánh hướng đỉnh đầu một cái, tỏ vẻ chính mình tuyệt vọng. Hành hánh hành, ngươi muốn cái gì nhan sắc liền cái gì nhan sắc. Cổ An An nghĩ còn không phải là nón xanh sao, người điểu giới lại không cái kia cách nói, nói nữa, Như Hoa tuy rằng vẫn luôn muốn cùng Thúy Hoa ở một khối, Thúy Hoa cũng từ đầu tới đuôi không đáp ứng quá, chính là Như Hoa phía sau tìm các điểu, đối Thúy Hoa tới nói, cũng không thể xem như đội nón xanh đi. Thúy Hoa thỏa mãn, cao hứng, rốt cuộc chịu hạ mình hàng quý mà từ ba chiếm sáng sớm thượng gương trước mặt xuống dưới. Đợi chút ta liền cho ngươi dậy ngũ, ngươi hiện tại ăn trước điểm đồ vật đi. Cô An An xem này hơn 50 tuổi tuổi hạ cấu trị anh điểu cấp hứng hảo, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đem trên tay cắt thành từng khối tiểu đinh cây táo chua bánh đưa tới thúy hoa Điều trước mặt. Điều không ăn. Thúy hoa Điều vẫn là cùng vừa mới giống nhau, cao ngạo mà xoay qua Điều đầu, tỏ vẻ chính mình cự tuyệt. Không phải đã hống hảo sao, như thế nào còn không chịu ăn cơm a Cố An An có chút buồn bực. Hôm qua ăn quá nhiều, Điều hiện tại còn trống đâu. Thúy Hoa vẻ mặt bình tĩnh mà, chậm gì gì mà bay trở về chính mình tổ chim, chính là kia lược hiện hoảng loạn tư thế, thể hiện ra nó hiện tại kia một tí xíu không bình tĩnh. Còn, còn trống. Cô An An vẻ mặt hát tuyến, trong lòng cười thầm, cũng không hề nói cái gì đó, tình này chỉ ngạo kiều điều đến lúc đó thẹn quá thành giận, đã có thể không hảo thu thập. Miêu thầm, nghe nói nhà ngươi kia hai chỉ điều muốn lên báo, chúc mừng chúc mừng a Cố thúc. Nghe nói các ngươi cả nhà đều phải lên báo khen ngợi, chúc mừng chúc mừng A. Đội trưởng, nghe nói, thôn liền như vậy một chút đại, có cái gì gió thổi cỏ lay đều giấu không được, cơ hồ một hai ngày công phu, toàn thôn tử đều chuyển khắp báo xã đồng chí muốn tới cô ra phỏng vấn tin tức, liền tới gần mấy cái thôn đều có nghe thấy, không tới tan tầm điểm, lâu lâu liền có người tới cô ra, muốn kiến thức kiến thức kia hai chỉ biết nói chuyện điều Đặc biệt là những cái đó thiên không có đi cố kiến đảng ra xem náo nhiệt thôn dân, càng là hủy đến dạ dày đau. Kia chính là muốn lên báo thần điểu, bỏ lỡ rất đáng tiếc ca. Đáng tiếc hiện tại cố An An mũ còn không có rẻ xong đâu, thúy hoa điểu đều là tránh ở cố An An trong phòng không chịu ra tới. Như hoa đau lòng chính mình tương lai chứng nó ba, cũng không chịu ra cửa, chạy ở trong phòng trang bị nó. Hơn nữa như hoa không có thúy hoa như vậy biểu diễn dục vọng. Ngày thường trừ bỏ cố an ăn cũng không quá yêu phản ứng người, bởi vậy, mấy ngày nay tới cửa thôn dân, đều còn có nhìn thấy quá kia hai chỉ trong lời đồn bị phủng thượng thiên điểu. Nhà ngươi kiến đảng ngươi thật đúng là không tính toán nhận. Hoàng Tú Hoa tới cô em chồng trong nhà tán gâu, thuận tiện cầm một cái sọt bánh nướng lại đây, còn nóng hâm hập, phía trên giải ước chừng hạt mè, phun thơm nước, ước chừng có mười mấy trường, mỗi trường đều có hai cái bàn tay đại. Này cái buổi tối trong nhà đều không cần làm món chính, có nải một sọt bánh nướng như vậy đủ rồi. Miêu Thúy Hoa biết nhà mình đại ca ra lương thực cũng không đầy đủ, bánh nướng cũng không phải cái gì thường ăn đồ vật, khẳng định là hắn cùng đại tẩu nói về lên báo chuyện đó, đại tẩu vì tỏ vẻ cảm kích, riêng làm. Miêu Thúy Hoa cũng không có chống đẩy, này nếu là đẩy, ngược lại là xa lạ, chờ nhà mình về sau làm cái gì thứ tốt, cũng mang theo một rổ đưa qua đi liền thành, có tới có lui. Cảm tình mới có thể càng ngày càng thâm hậu. Lại lượng hắn chút thời gian, làm hắn phát triển trí nhớ. Miêu Thúy Hoa đem bánh nướng phóng tới nhà bếp trong ngăn tủ, cắm thượng cắm sao. Cố kiến đảng từ huyện thành cùng Điền Phương xả ly hôn chứng trở về, liền tinh thần xa sút rất nhiều, so dị vãng còn không thích nói chuyện, bất quá đại gia cũng đều lý giải, ai gặp được như vậy một cái bà nương, tâm tình đều hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Bởi vì chuyện này, đoàn người đối hắn đều nhiều có đồng tình, ngày xưa cũng thường hay nhiều tìm hắn tán gâu uống uống tiểu rượu, giúp hắn khuyên khuyên, cùng người trong thôn quan hệ, xem như hòa hợp không ít. Mấy ngày nay, cố kiến đảng như cũ còn ở tại cái kia cũ nát bùn bôi trong phòng đầu, bởi vì miêu thúy hoa còn không có nhà ra làm hắn trở về, cô kiến đảng mỗi ngày trừ bỏ xuống đất, còn có chính là về cố gia nhà cũ, giúp mấy cái khuê nữ đem lưu nước thủy trọn hảo làm sao đem trong nhà phải dùng xài hồ cấp bổ, trừ cái này ra, mỗi ngày còn tới tranh cố kiến nghiệp trong nhà, hỏi một chút cố bảo điển hai vợ chồng ra có hay không gì muốn làm sống làm hắn làm. Hoàng tú hoa làm mợ đi, cảm thấy này cháu ngoại trai làm đã đủ có thể, nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng thật là hối cải, cũng không biết, chính mình kia cô em chồng vì sao còn không cho người trở về, làm sự quái làm người nắm lấy không ra. Tuy ngươi, dù sao là ngươi nhi tử, Chỉ cần chính ngươi không đau lòng là đủ rồi. Hoàng tú hoa mắt trận trắng, nhìn nhà mình cô em chồng cũng không có khuyên nhiều, tả hưu mấy năm nay cô em chồng quyết định trước nay cũng không có sai quá, làm như vậy, luôn con nàng chính mình lý do. Tới rồi ngày thứ ba, vạn ái quốc rốt cuộc tới, còn mang đến báo xã mấy cái đồng chí, bọn họ là mở ra một chiếc quân màu xanh lục cỡ chung quân dụng xe lại đây, hảo gia hỏa, kia xe tiến thôn tiểu phòng, đã bị tới rồi xem kịch vui thôn dân vây chật như nêm tối. Kia chính là xe a, bốn cái bánh xe, ở một cái liền xe đạp đều là hàng xa xỉ nên đại, bốn cái bánh xe xe đến hiếm lạ thành, cái dạng gì a? Hoan lên hoan lên. Hôn qua nhi vạn ái quốc liền phái người tới truyền nói chuyện, nay cái người trong nhà đều ở nhà ngốc đâu, bao gồm cố kiến nghiệp, cũng khó được xin nghỉ một ngày, dù sao mấy ngày nay cũng không có xe muốn ra. Nhiều lắm chính là ở phụ cận mấy cái huyện thành vận chuyển nhiệm vụ, lưu dư khôn thành một cái cũng là đủ rồi. Ban đầu Lao Thái Thái nghĩ chính là cả nhà người nhà đều mặc vào chính mình tốt nhất quần áo, tranh thủ chụp ảnh thời điểm, chụp đến tốt một chút, sau lại cố kiến đảng suy nghĩ cặn kẽ lúc sau vẫn là cự tuyệt cái này đề nghị. Hôm nay mỗi người trên người xuyên y giải phục, đều không phải thực tân, vài dệt nguyên bản nhan sắc đã có trở nên trắng, nhưng là thắng ở tẩy đến sạch sẽ. Không có một kiện quần áo ở thấy được địa phương đánh một vá Miêu Thúy Hoa chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ, liền minh Bạch Nhi tử dụ ý, cũng không nói thêm gì, chỉ là trong lòng đối với không thể đem nhà mình bảo bối ngoan ngoan trang điểm thành một cái tiểu tiên đồng còn có chút tiên đối. Cô An An hôm nay mặc một cái màu trắng tiểu toái hoa áo sơ mi, còn có một cái cao bồi làm quần yếm, còn ở ngực vị trí phùng một cái mồn to túi, đây là hiện tại nhất chịu nữ công người hoàn nền đổ lao động của yếm. Cô An An, cái này là thiểu hào, là cố nhã cầm chính mình ở nhà cấp khuê nữ làm. Cô An An đầu tóc đã tới rồi bả vai phía dưới một chút chiều dài, miêu thúy hoa khéo tay giúp cháu gái chắt hai cái bánh quay trèo biện, phân biệt rũ ở gương mặt hai sườn, còn trói lại hồng dây buộc tóc, sớn khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng non đáng yêu. Này phó đã phẫn, ở cô An An xem ra chi chỉ có thể nói tụ, nhưng là ở hiện tại người thẩm mỹ, kia quả thực thời thượng không muốn không muốn. Bất quả ở đây nhất dẫn nhân chú mục còn không phải cố an an cái này xinh đẹp tiểu cô nương, mà là thúy hoa điểu cùng như hoa điểu, đặc biệt là thúy hoa điểu, trên đỉnh đầu mang một cái dệt có chút siêu siêu vẻo vẻo non xanh, có thể là sợ mũ rơi xuống, còn riêng để lại hai điều thẳng, ở nó đầu hạ phóng buộc lại cái nơ con bướm, hào đem mũ cố định trụ, nhìn qua miễn bản có bao nhiêu buồn cười. Cố tình thúy hoa điểu tự mình cảm giác còn khá tốt, mấy ngày này vẫn luôn buồn ở trong phòng. Nhưng đem nó tịch mịch hỏng rồi, hiện tại có mũ, cảm giác tự tin lại đã trở lại, đem mấy ngày nay nghẹn đến mức lời nói, ở báo xã đồng chí trước mặt một cổ não mà đều phun ra. Chủ đề tự nhiên là giống cố kiến đảng cùng miêu thúy hoa giáo như vậy, ca tụng đảng, ca tụng lãnh đạo, như thế nào dễ nghe nói như thế nào, nghe được những cái đó báo xã đồng chí đấy mắt tia sang kỳ dị liên tục, vài người cùng nhau cầm bút ký, nhớ rầm rạp vài tờ giấy. Thẳng đến Thúy Hoa điểu nói mệt mỏi, biểu diễn sức mạnh qua, mới tính hạ màn. thực hảo, hôm nay phỏng vấn thực xuất sắc, miêu đồng chí, thỉnh các ngươi một nhà cùng này, này hai chỉ điểu đồng chí một khối chụp một chương chiếu hào sao, còn có đội trưởng đồng chí, cũng một khối tới hợp cái chiếu. Báo xã đồng chí buông bút, làm đã sớm chuẩn bị ở một bên chuẩn bị chụp ảnh đồng chí lại đây, cùng cố ra mọi người nói nói chụp ảnh chú ý địa phương. Thúy Hoa Ngươi xem ta bộ dáng này còn chung đi." Miêu Thiết Ngưu có chút kích động, biết hôm nay muốn đăng báo, hắn riêng đem nhi tử kết hôn thời điểm xuyên qua kia bộ còn thực tân kiểu áo tôn trung sơn cấp xuế tới, chỉ là hắn rốt cuộc thượng tuổi, bụng có chút lớn, quần áo ở trên người hắn lật mà gắt gao, quá không thoải mái. Xấu liền một chữ, ta chỉ nói một lần." Miêu Thúy Hoa còn không có trả lời, Thúy Hoa điểu liền không chịu nổi tịch mịch bắt đầu công kích. Miêu Thiết tươi cười cứng ở trên mặt. Trong lòng nhắc nhở chính mình, này chuyện tốt là này chỉ hư điều mang đến, hắn muốn nhẫn mại, nhẫn mại, lại nhẫn mại. Nghẹn lại muốn giống khi còn nhỏ nướng chim sẻ giống nhau đem này chỉ điều rút mau phóng hỏa giá thượng nướng xúc động, miêu thiết như làm lại cười cười, đối với chính mình muội muội hỏi. Khá tốt, chụp ảnh bảo đảm xinh đẹp. Miêu thúy hoa không đành lòng thương nhà mình đại ca tâm, còn tính ôn nhu mà trấn an vài câu. Miu Thiết Ngưu cảm thấy nhà mình muội tử không phải cái sẽ nói lời nói dối người, nàng kia miệng cùng kêu chỉ đều giống nhau độc, nếu nàng đều nói tốt, kêu nhất định là tốt, tức khắc liền an tâm rồi. Vượt, người mũ giống như có chút hoài, ta giúp ngươi chính nghiêm. Tiêu thỏng diễn hơi hơi như như mày, nhìn ngừng ở cố an an trên vai điểu nói đến. Thật vậy chăng, diễn diễn ngươi thật là cái người tốt. Thúy Hoa điểu vừa nghe mũ vai, tức khắc liền hoảng loạn. Chạy nhanh làm tiêu thỏng diễn giúp nó chính ngũ. Tiêu thỏng diễn cười cười, ở điểu trên đầu động vài cái, lúc này tất cả mọi người vội vàng cho nhau kiểm tra, cũng không có chú ý tới một màn này. Chờ đến chụp ảnh thời điểm, tất cả mọi người chạm thẳng tắp. Thức hảo, hiện tại bảo trì mỉm cười, chờ ta nói kết thúc, đại gia sống thêm động. Chụp ảnh nam tử cầm một cái cồng kênh đại camera, đối với cố gia mọi người nói. Đây chính là thiên cổ lưu danh nhi sự, Thúy Hoa điểu kích động, Cảm thấy chính mình sắp muốn khai sáng loài chim tối cao huy hoàng sử, kích động dưới, cánh một trường, quyết định muốn lưu lại chính mình nhất hùng vĩ tư thế vai hùng. Ở nó không có chú ý tới thời điểm, trên đỉnh đầu mũ tùng, khinh phiêu phiêu mà rất tới rồi trên mặt đất, lộ ra nó chùi lủi đại ná môn. Kỳ thật cũng không thể nói là chùi lủi đi, Thúy Hoa Điểu thay thế năng lực khả năng đặc biệt hảo, cũng liền hai ba thiên công phu, trên đỉnh đầu đã bắt đầu trưởng ra một lục lục lông tơ, chỉ là thức đạo. Cơ hồ xem nhẹ bất kể, nhìn qua ngược lại còn càng buồn cười. Tiêu thỏng diễn dư quang gặp được cái này cảnh tượng, trên mặt tươi cười tức khắc càng chân thành. Hình ảnh tất cả mọi người mỉm cười, các mê ra rừng hình ảnh tại đây một màn. Chờ đợi báo chi đăng ra tới thời gian là dài dòng, thúy hoa điểu là ngày cũng tư, đêm cũng tưởng, trong óc ảo tưởng chính mình ở trên ảnh chụp vai hùng dáng người, rốt cuộc điểu như vậy phong hoa tuyệt đại, còn mang theo đỉnh xinh đẹp thời thượng tiểu nón xanh kia nhất định là trong đám người tiêu điểm. Thúy Hoa Điểu trong lòng Mỹ tư tư, mấy ngày nay ăn cơm ăn uống so dị vãng càng thêm hảo, ước chừng phí một vòng lớn. Hiện tại báo chí vẫn là cái man hiếm lạ đồ vật, ít nhất ở nông thôn tới nói là cái dạng này, một cái đội sản xuất 90 nhiều hộ nhân ra, không có một hộ đặt báo giấy, toàn thôn duy nhất một phần là trong đội tập thể đính đi chính là công trướng. Đây cũng là phía trên chỉ thị, Bởi vì báo chí thượng thường thường sẽ có một ít điều lệ đảng đảng kỳ, cùng một ít tư tưởng tuyên truyền văn trường, làm thôn cán bộ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn xem một ít, có đôi khi đội thượng khai đại hội, làm đại đội trưởng miêu thiết như còn phải cho thôn dân đọc đọc báo chí thượng thời sự tin tức. Bất quá kia đồ vật, đa số thời điểm vẫn là lưu tại đại đội bộ tích hôi, tuy nói này trong thôn cũng khai quá một đoạn thời gian xóa nạn ngủ chữ bàn, nhưng là hiện tại vẫn là không quen biết tự người tương đối nhiều. Hơn nữa trong đất việc nhà nông nội, hơi chút có điểm nhàn rôi thời gian, nam nhân thích sở điểm tiểu bài uống điểm tiểu rượu, nữ thích bắt quái tán gấu, hoặc là ở bên nhau đóng đế giày, dệt lên sợi, ai có kia thời gian rôi đi đại đội bộ xem kia nhàm chán báo chí a Mấy ngày này, đến lúc đó có chút một chút bất đồng, này người trong thôn phiên khởi báo chí tới, so với ai khác đều cần mẫn, vì gì a còn không phải bản thân đội sản xuất đại đội trưởng. Còn có cùng thôn cố ra một nhà lên báo sự sao? kia chính là lên báo A, cả nước ba thánh đều thấy được, nhiều quang vinh một sự kiện A, người trong thôn liền chờ báo chi xuống dưới làm đại đội trưởng miêu thiết ngu niệm cho bọn hắn nghe một chút, như vậy tiếp được đi đi khắc thôn xuyến môn đi thân thời điểm liền có khoác lắc tiền vốn, đặc biệt là đi gặp trong thành thân thích thời điểm, càng là một kiện đáng giá khoe khoang sự. Đội trưởng, này đều nhiều ít thiên, Như thế nào này báo chí thượng vẫn là không có người đâu. Người trong thôn có chút buồn bực mà nhìn miêu thiết như từ công xã mang tới báo chí. Hiện tại mỗi cái thôn đính báo chí đều là bản thân đi công xã lấy. Bởi vì mỗi cái thôn liền đính như vậy một phần. Biêu cục đồng chí cũng không có như vậy nhiều công phu từng cái thôn đưa. Rất khoát mỗi lần đem báo chí đưa đến mỗi cái công xã làm công chỗ. Làm mỗi cái đội sản xuất chính mình phải người đi công xã lấy. Ngày xưa miêu thiết như ngại phiền thoái luôn là một cái tuần làm người đi lấy một lần, có đôi khi trong đất sống tương đối nhiều, khả năng 2-3 cái tuần đều không thấy được nghĩ đến khởi chuyện này. Mấy ngày này, hắn cơ hộ mỗi ngày đều là chính mình qua đi, một ngày không kéo mà đem đương kỳ báo chí lấy về tới, chỉ tiếp, hắn đều mau đem báo chí cấp phiên lạ, cũng chưa nhìn thấy chính mình hoặc là kia hai chỉ điều ảnh trụ, văn chương nội dung hắn cũng nhìn, làm theo không có đăng ra tới. Thời gian dài, Miu Thiết Ngưu cũng có chút trọt dạ, chẳng lẽ là báo xã đồng chí ngại hắn ngày đó nói nói không tốt, dứt khoát liền không đăng. Chính là này mạnh miệng đều nói ra đi, toàn đội sản xuất, thậm chí là toàn bộ công xã đều đã nghe nói chuyện này, mỗi ngày hắn đi lấy báo chí, này công xã đồng chí còn sẽ kia chuyện này cùng hắn nói giỡn, nếu là không đăng, thật là có bao nhiêu mất mặt ta. Ta xem này có thể hay không lên báo đều không nhất định đâu. Này báo xã đồng chí mỗi ngày muốn phỏng vấn nội dung nhiều đi, cố ra hai chỉ điệu có gì hiếm lạ, còn không bằng chọn thêm phóng phỏng vấn chúng ta công nông đồng bào hằng ngày công tác, này còn càng có ý nghĩa chút đâu. Cách đó không xa triệu thanh sơn bưng tráng men ngồi ở hắn bên cạnh vương tam có chút âm dương quái khí mà nói đến, nói xong còn lấy lòng mà triệu triệu thanh sơn nhìn thoáng qua. Cũng không biết này triệu thanh sơn cấp vương tam rót cái gì mê hồn canh kia tiểu tử vẫn luôn đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rõ ràng hiện tại thôn tiểu phong chẳng hướng, triệu thanh sơn cái này phó đội trưởng đều đã nói không quá thượng lời nói, kia vương tam như cũ đối triệu thanh sơn trung thành và tận tâm, tìm cơ hội liền phải tới ghê tẩm miêu thiết như một phen. Cũng chính là miêu thiết như tính tình hảo, đổi cá nhân, ở thông thường sinh sản hoạt động ý định làm khó dễ, vương tam nhật từ nơi nào sẽ tốt như vậy quá. Sao có thể? Này báo xã đồng chí tới cũng tới rồi, sao còn sẽ không vui lăng đâu. Người trong thôn cảm thấy vương tam lời này không đáng tin tệ, nhân ra trong lòng nếu là không vui, kia có thể mở ra bốn cái bánh xe đại ô tô tới, còn mang theo cái gì cả mạ giạt, cho bọn hắn chụp ảnh, kia không phải tốn thời gian lại phí tiền sao. Người báo xã đồng chí có thể như vậy không sao. Cứu, cứu. Cố kiến quân ở đại đội bộ bên ngoài hô vài tiếng, nghe thanh âm, tựa hồ là có cái gì hỉ sự. Sao? Miêu Thiết Ngư nhịn xuống trong lòng kia một tia không xác định, buông trên tay hôm nay tân già báo chí, triều đại đội bộ bên ngoài đi đến. Tin tức ra tới, Lao Tam mới từ huyện thành đem báo chí lấy về tới đâu, mẹ kêu ngươi chạy nhanh qua đi. Cố kiến quân tuy rằng không có lên báo, nhưng hắn cảm thấy chính mình trên mặt cũng vinh quang, kia hai chỉ điều chính là chính mình cha mẹ còn có tam đệ một nhà dưỡng ra tới, kia đều là hắn thân nhân, hắn cái này làm nhi tử, làm đại ca. Thế nào cũng có thể dính điểm quang A. Ra tới. Miêu Thiết Ngưu này trong lòng vui mừng, chỉ là lại cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là ta hôm nay cũng đã đem báo chí thu hồi tới, chưa thấy được phía trên có ghi gì đồ vật A. Miêu Thiết Ngưu buồn bực, chẳng lẽ là chính mình xem quá cấp, xem lậu. Lập tức hắn liền nghĩ trở về lại cầm lấy chính mình trên bản báo chí đến xem. Không phải. Cố kiến quân xua xua tay, nghe Tam để nói. Giống như không phải đang ở chúng ta huyện báo trí thượng, hình như là đang ở lớn hơn nữa báo chí thượng. Cố kiến quân tới cấp, cũng không nghe lão Tam nói rõ ràng, nhưng là loáng thoáng nhớ rõ, hình như là một nhà lai lịch không nhỏ báo chí Chỉ cần có thể đăng là được, quản hắn ở đâu ra báo chí đâu, dù sao cũng là kiện rất tốt sự, miêu thiết như vui vô cùng, đi theo phía sau ra tới một ít người, bao gồm Triệu Thanh Sơn cùng Vương Tam, cũng đều nghe thấy được cố kiến quân nói. Xôi nổi đi theo miêu thiết như hương, cố ra đi đến. Sơn ca, người nói này lão cô ra vận khí sao tốt như vậy đâu, dưỡng chỉ điểu đều có thể lên báo, nếu không chúng ta cũng đi dưỡng một cái. Vương Tam có chút không phục mà đi theo Triệu Thanh Sơn phía sau lầm nhầm lầm nhầm mà nói đến. Người dưỡng cái giám A, bản thân đều không có kia chỉ điểu cơ linh đâu, còn tưởng dưỡng điểu. Triệu Thanh Sơn trừng mắt nhìn chính mình tiểu đệ liếc mắt một cái, Vương Tam bị mắng cũng không tức giận tiếp tục cợt nhả lấy lòng triệu thanh Sơn. Sơn ca, vậy ngươi nói làm sao đâu, chẳng lẽ nhìn này miêu thiết như vẫn luôn đẻ nặng ngài một đầu, hiện tại chúng ta thôn người đại đa số đều bị này lao tiểu tử thu phục này lên báo sự vừa ra tới, đừng nói chúng ta thôn, chính là phía trên lãnh đạo đều đối hắn xem trọng liếc mắt một cái, về sau sợ là càng không cơ hội dọn đảo hắn. Vương Tam có chút tiến đối, sao cái gì chuyện tốt đều lạc miêu thiết như trên đầu đâu. Nếu là kêu miêu thúy hoa là hắn vương tam mội tử thật là tốt biết bao a hắn trong lòng nói thầm vài câu, bất quá nhớ tới miêu thúy hoa hằng ngày dỗi người bộ ráng, nhìn không được chấn động rất xuống đầy đất nổi ra gà. Lên báo là hảo, đáng tiếc à, hắn không có miêu thiết như như vậy hảo tính tình, nếu là thực sự có miêu thúy hoa như vậy một cái muội tử, hắn sợ là ở không có lên làm đại đội trưởng phía trước, đã bị tức chết rồi, còn có thể làm sao bây giờ, nga bái miêu thiếtưu đều mộten tuổi này đội trưởng còn có thể làm bao lâu chúng ta liền chầm rãi ngao xem ai có thể ngao đến qua ai Triệu Thanh Sơn cùng Vương Tam đi ở đám người phía sau hắn đã đối chính diện cùng miêu thiết như khai khiêng mất đi tin tưởng hắn duy nhất ưu thế chính là tuổi so miêu thiết như nhỏ 20 suốt đầu hắn cũng không tin chờ miêu thiết như giả rồi làm bất động chính mình còn không có biện pháp th vị trong lòng như vậy an ủi chính mình không biết vì sao còn có điểm tiểu tâm toan. Mội A, kiến quân nói báo chi ra tới, cho ngươi đại ca ta nhìn nhìn A. Miêu thiết miêu xoa xoa tay đi vào cố ra, lúc này cố ra nhà chính ngồi không ít người, cố bảo điền mấy cái huynh đệ đều tới, còn có mấy cái cháu trai cùng xuất giá chất nữ, tràn đầy tế một phòng người. Cũng là, như vậy quang tông diệu tổ sự, này những thân cận thân thích tự nhiên là sẽ không sai quá. Đừng nhìn vương mai ngày xưa cùng cố ra hai vợ chồng ra không thân cận, Hôm nay này thái độ cũng tới cái 180 độ đại chuyển biến, miễn bản nhiều thân thiết, cố kiến đảng cũng ra mặt giày lại đây, lao thái thái không để đuổi người sự, làm hắn nhiều vài phần chờ mong, lời nói so trước đó vài ngày nhiều hơn, cùng tới trong thôn xem náo nhiệt người lao cán. Người đều tới tề, kiến nghiệp A người cũng đừng út út mở mở, chạy nhanh đem đổ vật lấy ra tới a Miêu thúy hoa trong lòng cũng tò mò A nhưng này nhi tử liền cùng tàng bảo bối dường như. Đêm nay cái buổi sáng từ huyện thành mang đến đồ vật tàng đến kín mít, phi nói đám người đến đông đủ mới cho xem. Nếu không phải nhà mình ngoan ngoan nhìn đâu, lao thái thái rất được không lo hạ đêm này đồ phá hoại nhi tử nhét vào trong bụng, coi như không sinh quá ngoạn ý như này. Khu khu, cố kiến nghiệp ho khan một tiếng, lấy ra bị vải đỏ bao vây kín mít báo chí, tổng cộng thập phẩn, báo chí dưới còn đẻ nặng một chừng giấy, đảo cái, thấy không rõ trên giấy viết gì. Cố kiến nghiệp tay hiện tại còn ở dung đâu, hắn nghĩ tới mưu hoa chuyện này sẽ có chỗ lợi, lại không nghĩ rằng, này chỗ tốt như vậy lại Này mấy phân báo chí đều là báo xã đồng chí gửi lại đây, không phải chúng ta bản địa liên dương báo đảng, mà là đô thành đô thành nhật báo. Tuy là cố kiến nghiệp ngày xưa trầm ổn, hiện nay cũng nhịn không được có chút kích động. Đều, đô thành nhật báo, người nói đô thành, là chúng ta tưởng cái kia đô thành. Cố Bảo Điền vừa nghe liền chấn kinh rồi, kia chính là cả nước chính trị trung tâm A, thượng đô thành nhật báo, kia chẳng phải là thượng cả nước lực ảnh hưởng lớn nhất báo chí sao. Má ơi, phân mộ tổ tiên thật sự mạo khói nhẹ. Cố kiến nghiệp gật gật đầu, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, nhìn ra hắn nổi tâm kích động. Nay một xác nhận, toàn trường đều ồ lên, nguyên bản nghị thượng chính là bọn họ bản địa liên dương báo đảng, tốt một chút, liền đưa ra thị trường báo chí hoặc là tỉnh báo chí. Chính là trước nay đều không có nghĩ tới, này miêu thiết như cùng cố ra một nhà, còn có thể thượng đô thành báo chí. Kia chủ tịch chính là ở đô thành đâu, chủ tịch nếu là nhìn báo chí nói, chẳng phải là cũng thấy báo chí thượng miêu thiết như cùng cố ra người một nhà. Thất thần làm gì đâu, điểu muốn xem điểu phong hoa tuyệt đại dáng người, chạy nhanh đem báo chí cấp điểu sốc lên A. Thúy Hoa điểu cũng không biết nói này đó ngốc đôn đôn nhân loại nghĩ đến cái gì. Nó còn vội vã xem báo chí thượng đáng yêu chính mình đâu. Mấy ngày này vẫn luôn chờ tin tức, xem đem điều sầu, đều mau sầu gầy. Thúy hoa điểu kia phỉ đô đô thân thể hiển nhiên không thể chứng minh nó đằng trước cái kia ván giận, nhưng là nó nói vẫn là đem mọi người từ khiếp sợ chung bừng tỉnh, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem báo chí thượng rốt cuộc đăng chút cái gì nội dung. Báo xã đồng chí rất tinh tế, tổng cộng gửi thập phần báo chí lại đây, cố kiến đảng để lại trong đó bốn phân. Đem dư lại 6 phân để đi ra ngoài, làm các hương thân bản thân truyền độc Cô An An làm cố kiến đảng bảo bối khuê nữ, tự nhiên phân tới rồi trong đó một phần, kia một phần khiến cho bọn họ một đám hải tử cầm xem, chính là nhìn không tới hiểu phía trên văn tử, tốt xấu cũng có thể nhìn xem ảnh chụp không phải. Báo chí thượng đăng chính là hắc Bạch Chiếu, báo xã cái kia chụp ảnh tiểu ca kỹ thuật không tồi, cô An An nhìn ảnh chụp chính mình, cười ngọt ngào, mi mắt cong cong, rất là nhận người thích. Làm bình thường nữ tính, nhiều ít cũng là có điểm hư vinh tâm, tưởng tượng đến đây là một phần phát hành lượng rất lớn báo chí, vẫn là một phần rất có khả năng sẽ lưu đương, vẫn luôn bảo tồn đến đời sau báo chí, nếu là chụp đến xấu, đó chính là một kiện sốt ruột sự. Cô An An nhưng không nghĩ người khác xem báo chí thời điểm, chỉ vào ảnh chụp chính mình nói, ai à, kia tiểu cô nương lớn lên thật xấu, hoặc là ai nha, kia tiểu cô nương lớn lên thật béo. hiện tại xem ra, Này chụp ảnh sư phó bản lĩnh, hoàn toàn có thể cho hắn thêm một cái đùi gà. Cô An An Mỹ tư tư mà bộ mặt, cảm thấy ảnh chụp chính mình như vậy đáng yêu. Này trời sinh lệ chất cũng là dính rất lớn tỉ trọng. Cảm tạ ông trời, cho nàng như vậy tốt người nhà, trả lại cho nàng một bộ đáng yêu tối ra. Đời này nàng nhất định nhiều làm tốt sự. Xem xong rồi chính mình, cô An An lại cẩn thận nhìn nhìn người nhà. ra Gia ra mãi mãi khéo léo lại hiện tử, ba ba xoay khí, mụ mụ xinh đẹp. Diễn ca ở phía trên cũng thật đẹp. Tế ở Cố An An bên cạnh Cố Hướng võ cảm thán một câu, Cố An An để sát vào nhìn mắt. Tiêu tổng diễn ngũ quan thật xinh đẹp, điểm này khả năng tùy hắn mẹ, bất quá bởi vì hắn hàng năm tập võ duyên cớ, cũng không có vẻ nữ khí, ngược lại có loại tinh xảo bắt mắt mỹ, còn mang theo một chút áp bách tính. Cố An An nhìn nhìn, không cấm có chút tiểu ủy khuất, chính mình là một cái nữ, cư nhiên ở chụp ảnh chung thời điểm bại bởi một cái nam. Thực xin lỗi. Nàng cấp quảng đại nữ đồng bào mất mặt. Còn hành đi, béo nha đầu tương đối đáng yêu. Tiêu thỏng diễn không chút để ý mà chiều báo trí thượng nhìn mắt, không có gì hứng thú mà nói đến. ân tiểu béo nữ viên đôn đôn, nhìn qua liền rất đáng yêu, nếu là lại béo điểm, tiêu nhéo lên tới xúc cảm nhất định sẽ càng tốt. Quờ à quờ, cảm giác giống như có điểm bị an ủi tới rồi, cô an an nhìn bên cạnh tiêu thỏng diễn một chút. Cảm thấy bị tiêu béo nha đầu cũng không có gì vãng như vậy xuất ruột. An An, An An, cấp điều nhìn xem, cấp điều nhìn xem. Thúy Hoa điểu nóng nảy, như thế nào một đám đều lấy đầu chống đơ báo chí không cho điểu xem đâu, có phải hay không đều ghen ghét điểu tuyệt đại phong hoa, trong lòng tự thi Vứt. Cô An An nghe được Thúy Hoa điểu thanh âm, theo bản năng mà nhìn về phía ảnh chụp triển khai cánh, ngừng ở chính mình cùng tiêu tòng diễn chung phía trên điểu. Phản ứng đầu tiên, chính là đem báo chí bưng kín. Ha ha ha ha, còn khá xinh đẹp, đại ca nhị ca, diễn ca ca, các ngươi đều xem xong rồi không có, xem xong rồi ta liền đem báo chí còn cấp 3-3. Cố an an đem báo chí gặp lại, chiều cố kiến nghiệp đi đến. Điều, còn có điều, điều không thấy đâu. Thúy hoa điệu bị khuất, như thế nào chính là không cho điều xem ảnh chụp đâu, nàng như vậy sự thực dễ dàng mất đi điều. 3. Chúng ta đều xem xong rồi. Cố An An coi như chính mình không nghe thấy, đem báo chí để trả lại cho ba ba. Chúng ta còn không có xem đâu, này phân liền cho chúng ta xem đi. Vừa lúc còn có người muốn nhìn, cố kiến nghiệp liền thuận tay đem báo chi đưa cho bên cạnh người. Cấp điều xem, điều muốn xem ảnh chụp Người trong thôn cũng biết cố ra này hay chỉ biết nói chuyện, còn làm cố ra bởi vậy thượng báo chi điều cũng không có đối này cảm thấy cái gì không thích hứng. Ngược lại bởi vì điều cùng bọn họ đáp lời, có chút thụ sủng nhược kinh mở ra báo chí. Nhất bắt mắt địa phương, thình linh nhấn một chương hắc bạch ảnh trụ. Á á á Một trận chói thai thét trói thai, mọi người che lại lỗ thai, phục hồi tinh thần lại thời điểm. Kia chỉ cơ linh chim nhỏ đã không thấy điều ảnh, bên cạnh người có chút buồn bực à, tò mò mà nhìn mắt ảnh chụp Chắc không được này điểu còn mang đỉnh nón xanh đâu, nguyên lai là chỉ hói đầu điểu. Phúc ha ha ha. Định lực không tốt, nhìn không được che miệng cười. Cô An An tưởng cũng biết, vượt nhất định lại toàn tổ chim sống không còn gì luyến tiếp đi, nhưng là cũng không biết như thế nào An đuổi nó. Khi thật chụp ảnh ngày đó, nàng nhìn đến trên mặt đất rớt xuống kia đỉnh tiểu nón xanh thời điểm, trong lòng cũng có chút hoài nghi, chỉ là đoán không chuẩn này mũ là chụp ảnh trước rớt, vẫn là chụp ảnh sau rớt, bởi vì nàng nhớ rõ ở muốn chụp ảnh thời điểm, tia đầu góc tựa hồn là ở điểu trên đầu, cũng liền không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, cô An An có chút lo lắng chiều chính mình trong phòng nhìn mắt, bởi vì hôm nay tới người nhiều, điều hoa dọn đến nàng trong phòng đi, nghĩ tới đi an ủi đi, lại lo lắng kích thích đến ớt, xem như, vẫn là làm điều chính mình trước lẳng lặng đi. Tiêu thỏng diễn xem ở một bên méo cô An An thịt hô hô tay nhỏ chơi, cô An An bị niết quán, giờ phút này cũng lười đến phản kháng, ngoan ngoan rôi tay làm hắn nghiết. Đừng nói, thói quen còn rất thoải mái liền cùng tay bộ mát xa dường như hán tầm mắt theo cố an an chiều trong phòng nhìn mắt, đáy mắt hiện lên một mặt thực hiện được mỉm cười Chư bỏ này mấy trương báo chí kỳ thật còn có càng quan trọng đồ vật cố kiến đảng xem mọi người xem không sai biệt lắm, mỉm cười cầm lấy vừa mới bị hồng lụa bố bao đặt ở nhất phía dưới kia tờ giấy đáy mắt mang theo vui sướng ngắm lại hiện tại bên ngoài những cái đó manh mối, có cái này nếu dùng tốt lời nói chẳng khác nào có một cái miễn tử kim bài. Cố kiến nghiệp trên mặt khó nén vui sướng, thậm chí so vừa mới lấy ra báo chí thời điểm càng kích động, làm đoàn người tức khắc liền càng thêm tò mò. Khả năng đời sau người không biết, cũng không có cùng loại trải qua. Ở đời sau nhân dân quần chúng trong mắt, chủ tịch cùng tổng lý, đều là cao không thể phàn nhân vật, ở sinh hoạt hàng ngày chung, thậm chí căn bản đều không có tiếp xúc khả năng tính. Đương nhiên, ở thời đại này, Đặc biệt là kia mấy cái vị nhân, ở nhân dân trong ánh mắt giống nhau đều là cao không thể phản, thậm chí đối với này đó lãnh đạo tôn kính cùng tình cảm chân thành. So mặt khác thời kỳ càng nung liệt, đối với sở hữu ba tánh tới nói, là bọn họ dẫn theo hoa quốc thoát khỏi kẻ xâm lược, từ bị áp bách vũng bùn chung một lần nữa đứng lên. Đối với bọn họ, sở hữu ba tánh đều là phát ra từ nội tâm kính trọng. Chính là rất nhiều người khả năng không biết, thật ở cái này thời kỳ, bình thường bà tánh, cũng có thể ly chủ tịch rất gần. Đô Thành có một cái chuyên môn làm việc cơ cấu, bọn họ nhiệm vụ chính là sảng chọn sở hữu từ cả nước các nơi gửi tới, muốn cấp mao chủ tịch xem thư tín, không giống đời sau tuyệt đại đa số bài trí cơ cấu. Ở thời đại này, đích đích xác sắc, sắc có rất nhiều bình thường dân chúng biết cấp chủ tịch thư tín, thông qua si cha, đưa đến chủ tịch bản trước, không chỉ là ca tụng thư tín, Còn có rất rất nhiều thỉnh cầu trợ giúp, hoặc là đưa ra ý kiến thư tín, đều đã từng bại ở chủ tịch trước mặt, trải qua hán. Cẩn thận thẩm duyệt, thậm chí có rất lớn một bộ phận người đã chịu quá chủ tịch hồi âm, không phải viết hay, là tự tay viết. Chủ tịch thói quen bút lông, hắn hồi âm rất nhiều đều là tương đối phóng đáng bút lông tự, cố kiến nghiệp thập phần tiểu tâm mà đem kia tờ giấy nhẹ nhàng cầm lấy, phiên mỗi người nhi, sau đó tiểu tâm mà đặt ở kia khối vải đỏ phía trên ngẩng đầu một hàng tự, Trung ương Chính phủ Nhân dân Ủy ban, sau đó một cái màu đen hình giang, phía dưới là dùng cảm bút lông tự, rậm rạp viết hảo chút lời nói, nhất thời có chút thấy không rõ, nhưng là cuối cùng là khoảng ba cái chữ to, chỉ cần là biết chữ, tất cả đều đã nhìn ra, kia chẳng phải là bọn họ vĩ đại chủ tịch tên. Miêu Thiết Nưu che lại ngực, kinh hỉ quá lớn, hắn cảm thấy hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Lãnh trưởng, đây là gì đồ vật? Ngươi sao cái này biểu tình. Vương Tam từ phía sau dò ra đầu tới, phiết miệng, còn không phải là ở đô thành báo chi phía trên lộ mà sao, dùng đến làm ra này phó đức hành sao, kiến nghiệp ngươi cũng là, keo kiệt bùn xịn, một chương giấy ngươi còn đương bảo bối cất giấu cho đại gia hỏa nhìn xem a Dứt lời Vương Tam liền từ trong đám người bài trừ tới, rồi chính mình dơ hề hề tay liền hướng trên bàn thấu. Bang, miêu thiết như không chút nghĩ ngợi mà trụ bay Vương Tam tay. Sức lực to lớn, đau đến Vương Tam nghe răng trận mắt. Miêu đội trưởng ngươi ý gì à, còn không phải là nhìn xem phía trên viết thứ gì sao, dùng đến hạ như vậy tàn nhẫn tay sao. Vương Tam cảm thấy chính mình tìm được rồi cơ hội, đang muốn tiếp cơ phát huy, lại bị miêu thiết như ánh mắt hoảng sợ. Làm, làm gì dùng này ánh mắt xem ta a Vương Tam nói chuyện có chút nói lắp, hắn cũng chú ý tới cái gì không đúng, bên cạnh có không ít người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Phản phất hắn làm cái gì tội ác tại trời việc. Bảo điên à, này bảo bối ngươi cần phải tăng hảo, tương lai nhiều thế hệ chuyển xuống đi, chúng ta lão cô ra đều dính ngươi quang a về sau nói ra đi, nhà chúng ta cũng là ở chủ tịch trước mặt quải quá danh hảo. Cố bảo Sơn cảm khái một câu, chủ tịch trăm công ngàn việc, bọn họ đương nhiên không xa cầu hôm nay qua đi, chủ tịch còn có thể nhớ kỹ bọn họ, nhưng là có này phân chủ tịch tự tay viết thư từ, cũng đủ chứng minh. Bọn họ cố ra căn chính miêu hồng, một viên hồng Tâm vĩnh viên hướng về đảng, hướng về mao chủ tịch, về sau nếu ai muốn tìm cố ra phiền thoái, kia đôi mắt cũng phải tha lượng điểm. Chủ chủ chủ chủ, tỉnh. Vương Tam miệng trương đến có thể tắt trứng gà, hoảng sợ mà nhìn trên bàn cái kia cái hồng trọc giấy viết thư, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, xám xịt mà toàn trở về trong đám người, không dám lại tìm phiền thoái. Trong lòng còn có chút hối hận, chính mình vì cái gì muốn tay tiện lại miệng tiện. Lúc này gặp rắc rối đi. Kiến đảng, người nói nhanh lên chủ tịch cụ thể có gì chỉ thị. Miêu Thiết Nghiu hiện tại căn bản liền vô tâm tình cùng Vương Tam này hôn hóa so đo, đôi mắt không xê dịch mà nhìn cố kiến nghiệp, kêu bút lông tự rồng bay phượng múa, làm Miêu Thiết Nghiu tới xem thật sự là quá khó xử hắn. Ở đây liền cố kiến nghiệp bằng cấp tối cao, tự nhiên liền giao cho hắn. Chủ tịch ở tin thượng nói, thật cao hưng chúng ta dân chúng đối đảng tín nhiệm Còn nói vừa lòng cứu ngươi đối chúng ta đội thượng xã viên tư tưởng giáo dục, còn có Thúy, đại điểu cùng như Hoa, Chủ tịch cũng nhìn đưa tin, đã biết chúng nó sự tích, vừa lòng chúng ta một nhà tự thể nghiệm, ở sinh hoạt hàng ngày chung, kiên trì quán triệt đảng sách cương lĩnh của đảng, liền hai chỉ điểu đều bị cảm hóa. Cố kiến nghiệp xem thất thất bát bắt, rốt cuộc hắn cũng không học quá thư pháp, có thể nhìn đến trình độ này, cũng đã không tồi. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, Hôm nào đem này tin cầm đi trong thành buổi thời điểm, còn phải thỉnh một cái xem hiểu một lần nữa quyến sao một lần, cả nhà đều đến đêm này phong thư cấp học thuộc lòng. Chủ, chủ tịch nhắc tới ta. miêu Thiết Ngư cả người kích động mà run run, nay hạnh phúc tới lại nhiều lại đột nhiên, cảm giác thân thể sắp không chịu nổi a Đến ra, ngươi xem này phía trên viết, miêu Thiết Ngư đồng chí. Cố kiến nghiệp cấp tự mình cứu cứu chỉ chỉ, miêu Thiết Ngư để sát vào vừa thấy, trận trắng mắt. Hạnh phúc mà ngất qua đi. Ai, ca. Miêu Thúy Hoa cùng bên cạnh người chạy nhanh vây quanh đi lên, đem hắn đỡ đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống, có cấp qua gió, có cấp tấn người trùng, hảo nửa ngày, Miêu Thiết Nưu mới sâu kín chuyển tỉnh. Hoa, hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là khóc ca, nước mắt nước mũi nhắm thẳng hạ rớt, Thúy Hoa a. Miêu Thiết Ngưu phát cục nhà mình muội tử trong lòng ngực, ôm Miêu Thúy Hoa eo, tiếp theo một cái tiếng khóc gào khóc. Ngoan a, Nhiều người như vậy nhìn đâu? Miêu Thúy Hoa trong lòng kêu kêu một cái sốt ruột a, vốn dĩ được đến chủ tịch hồi âm, đó là cỡ nào làm người vui vẻ một sự kiện a? Hiện tại đến hảo, vị này ngu xuẩn vọt thất thất bát bát. Ca vui vẻ a, ca đời này cũng chưa như vậy vui vẻ quá a. Miêu Thiết Miêu ôm nhà mình muội tử có chút thêu eo, nghĩ chính mình cư nhiên ở chủ tịch trước mặt lộ mặt, còn phải tới rồi chủ tịch tự tay viết khích lệ, quả thực chính là vui vô cùng a. Cái gì mặt trong mặt ngoài, có này phong thư, hắn xem về sau đội thượng ai còn dám cười nhạo hắn. Chính là ở huyện thành lãnh đạo trước mặt, hắn cũng càng có tự tin, có thể càng tốt cho bọn hắn đội sản xuất nhiều phúc lợi. Này nơi nào là giống nhau tin A, quả thực chính là thượng phương bảo kiếm. Không sai biệt lắm được, đem nước mắt lao lau, lau. miêu Thúy Hoa tiếp nhận tức phụ đưa qua khăn tay, làm nhà mình đại ca chạy nhanh sắt đem mặt, cũng không sợ bọn nhỏ chế dễ ước. Miu Thiết Ngưu nhìn bên cạnh trừng lớn mắt thấy hắn muội muội ra hài tử, không khỏi mặt già đỏ lên. kia cái gì, hắn đây là thiết Hán nu tình, không gì hảo mất mặt. Một bên cô An An tưởng tắc càng nhiều chút, nàng kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều ở lo lắng vài năm sau sẽ phát sinh kia trường hạo kiếp, so với tự nhiên thai họa, nhân tâm càng thêm đáng sợ, ở kia liền người đều yêu ma hóa, phụ không phụ, tử không tử, phụ không phụ, thê không thê mười năm năm tháng chung. Chuyện gì đều có khả năng phát sinh, tuy rằng nàng biết rõ lịch sử hướng đi, nhưng ai cũng không biết, ở khi đó năm, bọn họ một nhà rốt cuộc sẽ gặp được tình huống như thế nào, hơi có không tốt. Đó chính là thai họa ngập đầu. Cô An An vẫn luôn suy nghĩ, chính mình một nhà, rốt cuộc nên như thế nào, mới có thể tránh đi kia chàng mầm thai họa. Trước mắt này Phong ở đoán trước ở ngoài hồi âm, phía trên kia rõ ràng ký tên, cùng với kia đỏ thâm trọng, đối cô An An tới nói. Đúng là kia mười năm năm tháng tốt nhất miễn tử kim bài, có này phong chủ tịch hồi âm, chỉ cần chính mình một nhà không làm những cái đó quá mức sự, liền không có người có thể sử dụng cái gì lấy cớ hoặc là lý do ý đồ hãm hại bọn họ. Rốt cuộc, phía trên giấy trắng mực đen chính là viết đâu, bọn họ một nhà, là chủ tịch tự tay viết chứng thực quá đảng hảo đồng chí đâu. Cố kiến nghiệp trong lòng tưởng tuy rằng không có khuê nữ như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là cũng tam không rời Hắn không có đoán được ở lúc sau mấy năm, xã hội trật tự sẽ lập tức trở nên như vậy hỗn loạn, nhưng không ngại ngại hắn từ gần nhất một ít thời cuộc biến hóa chung phát hiện chút không đúng. Với hắn mà nói, này phong chủ tịch tự tay viết hồi âm, có thể cho nhà mình thêm một cái an toàn bảo đảm, tránh đi những cái đó hắc cám lốc xoáy. Cố kiến nghiệp chưa hôm đó liền đi tranh huyền thành, đem kia phong chủ tịch hồi âm dùng tốt nhất khung ảnh phiếu trang, báo chí thượng sở đăng về bọn họ một nhà nội dung, tính cả ảnh trụ cũng bị hắn cắt xuống dưới, phiếu trang hảo, treo ở nhà chính trung ứng nhất. Lúc này cố ra, vào cửa là có thể nhìn đến một chương chủ tịch mơ ước, phía dưới theo thứ tự là chủ tịch hồi âm, cùng với báo chí thượng đang nội dung. Mỗi ngày đều có không ít thôn danh tới tham quan, cố bảo điển mấy ngày nay đều không ra khỏi cửa, liền chờ ai tới, cho nhân ra nói một chút nơi này đầu chuyện xưa đâu. Thu được chủ tịch hồi âm, lập tức thành cố bảo điển trừ bỏ chính mình quân nhân thân phận. Nhất tự hào sự, toàn bộ tinh thần đầu so dĩ vãng càng tốt, môi cơm đều có thể ăn tam đại chén cơm. Này phong thư tạo thành ảnh hưởng còn không ngừng như vậy một chút, trong huyện lãnh đạo đã chịu phía trên xuống dưới khen ngợi văn kiện, một chút cũng không dám qua loa, tự mình tới tranh cố ra, khen ngợi này toàn ra ở chủ tịch trước mặt treo danh đồng chí, miêu thiết ngưu cũng ở lánh đến trước mặt ra một lần nổi bật, cái này đại đội trưởng vị trí, xem như ngồi vững vàng. Mấy ngày nay, Toàn bộ thôn Tiểu Phong liền cùng ăn tiết giống nhau náo nhiệt, những cái đó xuất giá nữ nhi đều mang theo trượng phu hải tử trở về nhà mẹ đẻ, chính là vì trông thấy kia hai chỉ làm cho bọn họ toàn bộ thôn đều thơm lây điểu. Tất cả mọi người vui tươi hớn hở, trừ bỏ chuyện này đại công thần, Thúy Hoa. Nhìn đến chính mình đầu chọc chiếu ngày đầu tiên, Thúy Hoa là tuyệt vọng. Nhìn đến chính mình đầu chọc chiếu ngày hôm sau, Thúy Hoa là muốn chết. Nhìn đến chính mình đầu chọc chiếu ngày thứ ba, Thúy Hoa hắn giận, nó phát hiện trong đó bị nó xem nhẹ vấn đề lớn nhất, nó rốt cuộc là sao chọc. Không trách Thúy Hoa hồi tưởng mà quá muộn, thật sự là sớm nhất phát hiện chính mình đầu trọc thời điểm, nó thăm này sinh khí, sau lại an an cấp điều dẹt xinh đẹp nón xanh, nó cũng liền tạm thời quên mất chuyện này. Mấy ngày nay, người trong nhà người tới hướng, Thúy Hoa thường xuyên là có thể nghe thấy người khác chỉ vào ảnh chụp nó đầu, hỏi vì sao cùng bên cạnh như hoa không giống nhau. Thúy Hoa chỉ lo sinh khí, cũng đã quên này một vụ, hiện tại, nó đột nhiên bừng tỉnh. Cho nên, nó rốt cuộc là sao chọc tới. Thúy Hoa chầm tư, minh tưởng, đau khổ hồi ức. Nó cảm thấy chính mình tìm được hung phạm, cái kia hung phạm chính là cố kiến nghiệp, bởi vì nó đầu chọc ngày đó, cũng chỉ cùng cố kiến nghiệp cãi nhau. ngươi nói kia đại nam nhân tâm nhãn nhiều thiểu nhân, điều còn không phải là không cho hắn chọc bụng sao, hắn cứ như vậy trả thu điều. Hiện tại còn đem điểu xấu chiếu như vậy công khai quái ở trên tường, làm như vậy nhiều người ngoài xem điều chê cười. Quá mức, quả thực quá thảm vô điều nói. Thúy Hoa gắt gao nhìn chầm chầm trên mặt tường cái kêu bồi nó điểu xinh lớn nhất hắc lịch sử ảnh chụp đôi mắt liền không có dịch khai quá. Cố kiến nghiệp tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là một màn này, bất quá mấy ngày này hắn cũng thói quen Thúy Hoa điểu bộ dáng này, tả hưu nó ngoài miệng la hét tuyệt thực, cơm chiều ăn, rắc chiếu ngủ. Hơn nữa gần nhất mấy ngày này không có nó dịu dít, cố kiến nghiệp còn cảm thấy lô thai thanh tịnh đâu. Có phải hay không ngươi? Thúy Hoa nhìn đến cố kiến nghiệp tiến vào, tức khắc kích động hỏi, cánh mở ra, chỉ vào cách đó không xa kia bức ảnh. La ta à? Cô kiến nghiệp cho rằng điều hỏi chính là bồi ảnh trục sự, không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Hán thừa nhận, hán cư nhiên như vậy đơn giản thừa nhận, Thúy Hoa cảm thấy chính mình điều xem đã chịu đánh sâu vào. Thế gian như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ người. Thúy Hoa liền cùng nổi điên dường như bay về phía cố kiến nghiệp, đem tóc của hắn rảo đến một đoàn loạn, thở phì phì mà đem chính mình buổi sáng vừa mới phương tiện xong không có lao lao mông ở cố kiến nghiệp trên đầu tùy ý cọ sát. cố kiến nghiệp còn không có phản ứng lại đây đâu, bản thân đầu liền thành một cái tổ chim, buổi sáng sơ chỉnh chỉnh tề tề còn lao bắn tỉa du đầu tóc tức khắc trở nên lộn xộn kia đầu sỏ gây tội đến hảo. Vô vô mông bay đi. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy liền kết thúc. Thúy Hoa quyết định vĩnh viễn khinh bỉ hắn cửu thị hắn cô lập hắn, cho hắn biết đắc tội điểu báo ứng.